Quy 1 chương 188, mượn trận truyền thống. Quyền thứ 2 nghịch thiên tu vũ. Chương 188, mượn trận truyền thống. Kỳ thực, Vũ Phong cũng không phải là thần bí biến mất, mà là sớm có dự mưu. Đang gây hấn với Tây Sở Hoàng thất sau khi, Vũ Phong không có độn vào sơn lâm, hết sức không rời những người còn lại tầm nhìn, đường hoàng mua thuyền ở lại, ở chống trải nơi mặc người giám thị, tuyệt đối không phải là muốn vẫn chứng minh chính mình từng xuất hiện, mà là vì là mới liền rời đi. Nghi trận bày xuống sau khi, mặc kệ là thật hay giả, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, Đông Bắc vực Tam Quốc cao thủ khi biết tin tức sau, đều sẽ lần lượt chạy tới. cái này cũng là vũ phong mục đích đem đông bắc vượt tam quốc cao thủ, đặc biệt là nam minh hoàng thất cao thủ, dẫn tới tây sở quốc bên trong. mà lúc này vũ phong chính nhận nút ở, phách vương tông sơn môn ở ngoài. sư minh thái thượng trưởng lão cùng trong tông nhiều như vậy chân vũ cảnh cao thủ đều đi đông giang thành chào cái kia nắm thần kiếm thiếu niên, thiếu niên kia thật sự có lợi hại như vậy sao? phách vương tông sơn môn nơi mấy cái trị thủ chân vũ cảnh nhất tầng đệ tử chính bách kẻ nhạt mại mà nghị luận. ngươi biết cái gì? thái thượng trưởng lão đi vào cấp đoạt thần kiếm, chân chính muốn đối phó người, cũng không phải cái kia nắm thần kiếm thiếu niên. bị gọi là sư huynh người. giả ra cao thâm khó rõ dạng, lấy một bộ thi giáo ngữ khí đối với hai người khác nói rằng sơn môn nơi có ba người trị thủ chủ yếu phụ trách trong tông đệ tử hàng ngày ra vào đăng ký lúc này lại trở thành ta lẫn vào trong đó trở ngại vũ phong ẩn núp trong bóng tối không ngừng suy tư ở đông dương tông trải qua không trong thời gian ngắn vũ phong biết đông bắc vượt tông môn ở trận pháp chi đạo thất truyền sau tông môn phòng ngự đều lấy bố trí cạm bẫy làm chủ ngoại trừ sơn môn con đường đều giấu giếm cạm bẫy hơn nữa là một mảnh phòng ngự vùng cấm cạm bẫy tuy không sánh được trận pháp phòng ngự nhưng cũng đối với linh vũ cảnh bên dưới võ giả vô cùng hữu hiệu bởi vậy vũ phong tự chạy tới phách vương tông ngoài sân môn liền một mực chờ đợi đợi cơ hội thời gian trở lại ban đêm hôm ấy vũ phong đem ô đồng thuyền đứng ở giam tim màn đêm thăm thảm thời khắc mượn thủy độn rời đi sau đó ở ngày thứ hai buổi chiều chạy tới phách vương tông ở ngoài nguyên bản ban đêm là tốt nhất lẹn vào thời gian cũng không biết phách vương tông lão quái khi nào nhận được tin tức lúc rời đi con đường sơn môn nơi vì lẽ đó vũ phong vẫn giấu giếm bất động không ra vũ phong dự liệu từ ngày thứ hai quá nửa đêm bắt đầu phách vương tông linh vũ cảnh lão quái rời đi tông môn sau khi cũng không ít chân vũ cảnh tứ tầng trở lên võ giả lục tục từ sơn môn rời đi mà vũ phong ẩn nút cũng vẫn kéo dài tới hiện tại ta như muốn tiến vào bên trong nhất định phải đồng thời khống chế này ba người không thể để cho bọn họ báo động trước thậm chí không thể có vang quá lớn động để tránh khỏi gây nên tuần núi đệ tử phát hiện khống chế lại này ba người sau vẫn chưa thể đem giết chết nhất định phải để bọn họ vì ta điểm hộ ta mới có đầy đủ thời gian vũ phong âm thầm phân tích tình huống đồng thời kế hoạch hành động bước đi thừa dịp đối phương ba người nói chuyện tiếm, chậm rãi ẩn nút tới gần phá không tiềm đột vũ phong đột nhiên nổi lên liên tục triển khai ba lần phá không tiềm đột gõ hơn hai người chế phục một người ở đem đối phương chế phục đồng thời Vũ Phong đem một viên đan dược nhét vào đối phương trong miệng, đừng lên tiếng. Nếu không, ngươi có thể đoán được hậu quả. Vũ Phong lệnh nhặt nói, sau đó thả ra che đối phương miệng tay, mạnh mẽ đến đâu cho hai người khác cho ăn dưới đan dược. Ngươi, ngươi, ngươi là người nào? Ngươi cho ta ăn cái gì? Đối phương hoảng sợ hỏi, duy nhất không có hôn mê người, chính là trước bị còn lại hai người gọi là sư minh người. Ta là người phương nào đều không quan trọng, còn cho các ngươi ăn cái gì? Ngươi vẫn là trước tiên đánh thức ngươi hai vị sư đệ, ta không muốn nhiều lời mấy lần. Vũ Phong lệnh nhặt nói, không lo lắng chút nào đối phương phản kháng, cũng ra hiệu đối phương đánh thức hai người khác. Ngươi có ý đồ gì? Chúng ta nhưng là phách vương tông đệ tử." Đối phương tham dò mà hỏi, tuy truyền ra thân phận mình, nhưng cũng không một chút sức lực, vị sư huynh này cũng là người thông minh, biết rõ đối phương nếu dám động thủ thì sẽ không sợ hai bá vương thân phận. Vũ Phong cười nhạt một tiếng, một bộ năm chắc phần thắng răng dấp, cũng không trả lời cái gì, chỉ chờ đối phương đánh thức hai người. Đối phương đánh thức hai người sau khi, hai người khác không rõ vì sao, chỉ nhớ rõ trước bị tập kích, đang muốn mở miệng kêu to, lại bị sư huynh mau mau ngăn cản, thấp giọng nói rồi gì đó, ba người mới đi tới Vũ Phong trước mặt. "Ta đối với các ngươi cũng không ác ý." chỉ muốn các ngươi cố gắng phối hợp, các ngươi không chỉ có thể giữ được tính mạng, hơn nữa còn có nhiều chỗ tốt. Vũ Phong đầu độc giống như mà mở miệng, cưỡng bức dụ dỗ là khống chế người tốt nhất thủ đoạn, không biết tên đan dược xem như là uy hiếp, sau đó cũng cần hơn nữa dụ dỗ. Ngươi vừa nãy cho ăn chúng ta ăn cái gì dược? Cần muốn chúng ta phối hợp ngươi làm gì? Nếu là bị hư hỏng Phách Vương Tông việc, chúng ta thả chết cũng sẽ không làm, làm cũng chạy không thoát vừa chết. Sư huynh trải qua thời gian dài như vậy, cũng coi như chấn định lại, không nhịn được hỏi ra trong lòng lo lắng nhất việc. Các ngươi hiện tại có thể có cảm giác đến khí huyết đang cuộn trào tăng vọt, ta vừa để cho các ngươi ăn vào. chính là bảy ngày tuyệt mệnh đoạn hồn đan ngoại trừ đặc thù bố trí giải dược không có bất luận cái gì giải độc đan cũng có thể giải nhưng không dùng giải dược sau bảy ngày tuyệt mệnh đoạn hồn. vũ phong hờ hững kinh ngữ nhưng làm cho đối phương ba sắc mặt người trắng bệnh cũng không đợi ba người hỏi do vũ phong tiếp tục nói ta đối với phách vương tông cũng vô ác ý chỉ là hiện tại bị một đám linh vũ cảnh lão quái truy sát muốn luận dùng phách vương tông truyền tống trận rời đi mà thôi đối với phách vương tông cũng không một chút lợi ích tổn hại chỉ muốn các ngươi cố gắng phối hợp thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì vũ phong vẫn chưa che giấu thân phận mình ở rất nhiều lúc thực lực tuyệt đối thường thường mới là tốt nhất kinh sợ cái gì truyền thống trận, chúng ta không biết ta. sư minh vẻ mặt đau khổ nói rằng, ở trước một quãng thời gian, các ngươi trong tông có rất nhiều 20 tuổi bên dưới chân vũ cảnh võ giả, rời đi tông môn hơn một tháng thời gian, chỉ muốn các ngươi mang ta tìm tới trong đó một vị, coi như hoàn thành nhiệm vụ. ở ta trước khi rời đi, ta tự sẽ cho các ngươi giải dược. vũ phong thấy ba người tuy có chân vũ cảnh tu vi, nhưng tuổi rõ ràng sớm quá 20 tuổi, cũng tin tưởng bọn hắn thật không biết truyền thống trận, nếu là ba người đã tiến vào chân vũ bí cảnh, cũng không đến nỗi sẽ bị sắp xếp đến thủ sơn môn chức vụ. ha ha. các ngươi cũng không nên nghĩ mang ta đi tìm các ngươi trong tông cao thủ ta tuy rằng tu vi không cao nhưng cũng chém giết quá linh vũ cảnh lão quái, mấy lần ở linh vũ cảnh lão quái vây quanh dưới đào tẩu tất nhiên là sẽ không sợ hãi cái gì ngược lại là các ngươi ba người giải dược vũ phong lời còn chưa dứt nhưng trong đó ý tứ không cần nói cũng biết sư huynh ba người nghe vậy đầu tiên là lặng lẽ sau đó sư huynh cắn răng một cái đối với hai cái sư đệ hỏi các ngươi là nên vì tông môn tôn táng vẫn là theo đệ vị này theo đệ vị tiền bối này nói chính các ngươi lựa chọn chúng ta nghe sư huynh hai vị sư đệ sao không minh sư huynh tâm ý mau mau tỏ thái độ trả lời được sư huynh ta vừa vặn biết một vị sư đệ ở trước đó vài ngày có cơ hội đi hướng về bí cảnh biết tông môn truyền thống trận vị trí ta mang vị tiền bối này tìm kiếm các ngươi tiếp tục ở chỗ này trị thủ như có tuần núi trưởng lao tra hỏi các ngươi tìm lý do thay ta che giấu đi qua sư huynh nói rằng hiển nhiên trong lòng sớm có ý nghĩ mà ba người nói tương tự không có ẩn dấu vũ phong ngược lại hy vọng vũ phong nghe thấy lấy thu được tín nhiệm bảo đảm sau đó có thể được giải dược đang lúc này một người trong đó sư đệ thưa dạ mà mở miệng nói tiền bối tại sao ta cảm giác khí huyết áp chế không nổi cái tia độc dược có phải là sớm phát tắc nhỉ đây là ăn vào loại độc này phản ứng bình thường các ngươi vận công áp chế liền có thể không tới bảy ngày đối với các ngươi cũng không một tia thương tổn chỉ muốn các ngươi sư huynh cố gắng biểu hiện đều có thể an tâm liền vâng vũ phong nói xong vừa lúc cảm ứng có một đôi tuần núi võ giả đến đây mau mau vọt đến bên cạnh tranh lẽ cũng may sư huynh ba người cũng khôn khéo vẫn chưa biểu hiện ra một tia dị dạng đem thường quy tuần tra ứng phó đi qua vũ phong đổi một bộ phép vương tông đệ tử trang phục theo sư huynh đồng thời đi tới đệ tử tinh anh đỉnh núi dọc theo đường đi sư huynh thân tự móc tiền túi mua được một ít cha thiếu người mới rốt cục chạy tới vị sư đệ kia nơi ở ở ngoài lý sư đệ không biết ngươi tới đây ý gì nhìn thấy người kia sau khi đối phương nhưng là một mặt kiêu ngạo rán dấp sư huynh nghe được trong lòng não não còn nhớ lúc trước đối phương mới sơ vũ cảnh thì nhìn thấy chính mình không chỉ có cung kính càng mơ hồ có định bợ tâm ý hiện đang đột phá đến chân vũ cảnh lại đi qua một lần bí cảnh liền trở nên vanh vang đắc ý không coi ai ra gì lên nghĩ đến mình và vũ phong ý đồ đến trong lòng càng có một tia vui sướng cảm giác bình tĩnh mà mở miệng nói ta cùng vị sư huynh này phát hiện một chỗ bí mà. nhưng này bên trong có một con yêu thú lợi hại chuyên tới để tìm triệu sư huynh thương lượng cộng tham bí mà tầm bảo có điều lý sư huynh nói đến chỗ này cảnh giác bốn phía nhìn một chút triệu sư huynh thấy này hiểu ý lại nghe nói có bí cảnh có thể tầm bảo nhất thời nhiệt tình đem lý sư huynh cùng vũ phong nên đi vào nhà lý sư huynh một phen lời giải thích tự nhiên là trên đường cùng vũ phong thương nghị tốt hai người vừa vào nhà bên trong vũ phong liền bất ngờ nổi lên làm có dễ đem triệu sư huynh khống chế lại ăn đi như thế bào chế vũ phong đối với triệu sư huynh cho ăn dưới một viên đan dược nhìn ra lý sư huynh vui sướng không ngớt lý sư đệ Vị sư huynh này, các ngươi đây là ý gì?" Triệu sư huynh lớn tiếng hỏi, tình cảnh như thế giới vẫn như cũ kiêu ngạo. "Thu hồi ngươi cái kia thấp kém kiêu ngạo, ở trước mặt ta ngươi chẳng là cái thá gì, không muốn chết liền làm theo lời ta bảo. Nếu ngươi không biết phân biệt, mặc dù ta hiện tại không giết ngươi, ngươi mới vừa ăn vào 7 ngày tuyệt mệnh đoạn hồn đan, cũng sẽ ở sau 7 ngày đoạt đi tính mạng của ngươi, thuốc này trừ ta ra không người có thể giải, muốn mạng sống liền không nên ôm cái khác ảo tưởng, mặc dù là ngươi phách Vương Tông láo quái vật, ta cũng không để vào mắt." Vũ Phong đối với Triệu Sư Minh giọng nói vô cùng vì là khó chịu, đồng thời cũng đối với hắn cực kỳ xem thường, coi như có cơ duyên có tư chất, tâm tình cũng khó có đại thành tựu. Vì là bảo đảm kế hoạch thuận lợi, Vũ Phong cũng không quên mạnh mẽ uy hiếp một phen. "Ngươi đến cùng là người phương nào, có ý đồ gì?" Triệu Sư Minh hỏi, ngữ khí nhưng cũng mềm xuống ra. "Ta chính là bị các ngươi phách Vương Tông chờ sáu đại thế lực, hết thể linh vũ cảnh lão quái truy sát người, nếu ngươi tự nhận có vượt xa linh vũ cảnh thực lực, cũng có thể động động ai tâm tư." Vũ Phong tràn đầy giọng giễu cận, không ngừng cho đối phương gây áp lực trong lòng. Tiếp theo tiếp tục nói, "Ngươi đi qua chân vũ bí cảnh hẳn phải biết phách vương tông đi về tam long lĩnh truyền thống trận vị trí ngươi mang ta tìm tới truyền thống trận ta liền thả ngươi sinh lộ triệu sư Minh nghe vậy tất nhiên là liên tục đáp ứng làm đệ tử tinh anh thường ngày tin tức linh thông đoán ra vũ phong thân phận sau liền lo sợ hắn không nớt dù sao cũng là được tông môn coi trọng đệ tử tinh anh ở tông bên trong hành tẩu thông suốt triệu sư Minh rất nhanh sẽ mang theo vũ phong cùng lý sư huynh tìm được truyền thống trận vị trí nơi điện thoại di động người sử dụng mời đến m xem Quy một chương một ý lên đoạn thương quyển thứ hai nghịch thiên tu vũ chương một ý lên đoạn thương đứng chân vũ bí cảnh ở ngoài bên trong thung lũng vũ phong lại có chút cảm khái tâm tư trải qua gần hai tháng lưu vong nhưng lại lần nữa về đến chỗ này lại như chuyển ra một vòng tròn lớn sau đó về đến nguyên điểm có điều này một vòng lớn nhiều chuyển nhưng là đầy đủ phong phú trải qua cũng không phải là không chỗ nào vì là sống hồn tây giang thành luyện đan có thu hoạch lớn chỉ là không biết trương tinh hiện tại làm sao đoạn long cốc kiến thức từ lão bộ mặt thật tuy rằng kết quả không phải ta mong muốn nhưng cũng là một loại trưởng thành đoạn ma cốc được vô dụng thánh sử lệnh nhưng là ta trực giác bên trong cơ duyên cực lớn đến tiêu ra hướng về lão chỉ điểm cách võ đạo chi thương cũng càng gần hơn một bước. phách vương tông mượn trận truyền tống. nghĩ đến phách vương tông mượn trận truyền tống việc, vũ phong sau đó nhớ tới, đều còn cảm thấy khá là buồn cười. lúc đó, triệu sư minh mang theo vũ phong cùng lý sư minh tìm tới truyền tống trận sau khi, triệu sư minh mới giả ý nhắc nhở, khởi động truyền tống trận cần một loại đặc chế quả cầu năng lượng, không biết các hạ. triệu sư minh ý đồ, vũ phong đã sớm xem phải hiểu, nhưng vũ phong có tự tin đem công chế, vì vậy không có vạch trận kỳ tâm tư, không nghĩ đến thời khắc xuống còn, triệu sư minh còn muốn dở trò gian. như vậy, vũ phong đương nhiên sẽ không lưu tình. ủy dị thân pháp dưới chủy thủ mặt hậu, đem đưa tới hoàng truyền. Không phải Vũ Phong qua cầu rút ván, mà là không thể lưu lại hậu họa, Triệu Sư Minh người này tuyệt đối không thể tin. Vũ Phong này một phen thành cựu sợ đến Lý Sư Minh run lẩy bẩy, lại nghe nói, ngươi rất thức thời vụ, lần này cũng làm rất khá, mà trước ngươi cũng lo lắng quá tông môn lợi ích, mà toán có chính mình nguyên tắc, ta liền lưu ngươi một mạng, nhìn ngươi tự lo lấy. Lý Sư Minh nghe vậy hơi thở phào nhẹ nhõm, đã thấy Vũ Phong lấy ra mấy khối ngọc thạch kích phát trận pháp, chỉ lát nữa là phải rời đi. Lý Sư Minh mới vừa thả xuống tim, lại lần nữa để tới, không nhịn được lên tiếng hỏi, "Tiền bối, chúng ta giải dược Cho tới lúc đó Vũ Phong hứa hẹn chỗ tốt, Lý Tư Minh cũng không dám nhắc lại, không cái gì so với tính mạng trọng yếu. Vũ Phong tung nhiên nở nụ cười, đối với này Lý Tư Minh cũng vô ác cảm, nếu không dự định lấy kỳ tính mệnh, hiện tại cũng không cần cớ bức, liền nói rằng, trước các ngươi ba người phụ, chính là nhị cấp chúng phẩm đan dược luyện huyết đan, chuyên môn bổ sung võ giả khí huyết, các ngươi không chịu nổi dược lực, tự nhiên cảm giác khí huyết bành trướng khó chịu, nhưng chỉ muốn các ngươi vận công tiêu hóa, trái lại chỗ tốt to lớn. Hế? Lý Tư Minh nghe vậy giải ra, nghĩ đến nhóm người mình, bị một viên bổ huyết đan dược dọa đến, trong lòng cực cảm giác khó chịu. Chờ phản ứng lại sau, nhưng là cung kính mà đối với vũ phong cúc cung thi lễ nói đa tạ tiền bối ơn tha chết lý sư minh trước hết dại ra phản ứng xác thực để vũ phong cảm thấy buồn cười sau đó lý sư minh biểu hiện lại làm cho vũ phong gật đầu thầm khen muốn từ bản thân trước nói móc ra ba bình đang ăn dược đối với hắn nói này ba bình đang ăn dược chính là trung phẩm chân khí đan có trợ giúp chân vũ cảnh võ giả tu luyện mỗi bình mỗi người có 10 viên nếu là vận dụng thỏa đáng 10 viên đủ khiến các ngươi tu vi tăng lên nhất tầng đa tạ tiền bối đại ân lý sư minh nghe vậy cung kính đỡ lấy nói cảm ơn Không có một chút nào cái khác biểu hiện, để Vũ Phong không thể không cảm thán người này cơ trí. Lấy linh ngọc kích phát trận pháp, tự nhiên cực kỳ thuận tiện. Những này trận pháp đều là cận cổ thời kỳ để lại, vốn là lấy linh ngọc vì là năng lượng, chỉ vì Đông Bắc Vực lại không linh ngọc quá mạnh, mới chỉ có luyện chế đặc thù linh khí, chứa đựng võ giả nội khí thay thế. Truyền thống đến Tam Long lĩnh sau khi, Vũ Phong nhất thời yên tâm lại, hắn tin tưởng lấy Lý sư Minh khéo, sư Minh đệ ba người sẽ không lộ ra cái gì cái hở. Đông Bắc Vực các đại thế lực người, kiên quyết không nghĩ tới hắn từ lâu rồi xa, ngược lại sẽ ở Tây Sở quốc các nơi sưu tầm. đặc biệt là nghĩ đến, trước hết tần nút thì, đối với mạo hiểm chém giết ba người, vẫn là đem khống chế, thì lại làm sao khống chế vấn đề, vũ phong bách tư không được giải quyết phương pháp. Vừa lúc ở linh cơ hơi động trong lúc đó, nghĩ ra lấy độc đan uy hiếp kế sách, phương pháp này nhưng là cực kỳ mạo hiểm, như đối phương coi là thật trung tâm với tông môn, có bao nhiêu lấy thân tuấn khó khả năng. Có điều, bị sắp xếp thủ sơn môn đệ tử, bình thường đều không bị tông môn coi trọng, hoặc là trong tông đắc tội rồi tiểu nhân, người như thế không thể nói được bản thân tốt xấu, nhưng tất nhiên thật khống chế một ít, cái này cũng là vũ phong mạo hiểm hành kế này cân nhắc vị trí. Đi ra tam long lĩnh. vũ phong trực tiếp bước lên đi nam minh quốc hành trình đông bắc vượt tam quốc đông thần quốc ở vào đông bắc nam minh quốc ở đông thần quốc Chi nam tây sở quốc ở đông thần nam minh hai nước lấy tây đông thần quốc đô thành ở bồn quốc tây bộ phúc địa nam minh quốc đô thành ở bồn quốc phía đông bình nguyên tây sở quốc đô thành ở vào phương bắc lòng trào nơi tự tam quốc mới thế lực chiếm giữ kết minh cắt cứ một phương tây sở quốc mới thế lực ở vào nam bộ nơi nam minh quốc mới thế lực ở vào tây bộ nơi mà đông thần quốc mới thế lực thì lại ở vào thiên đông trung bộ khu vực nam minh cùng tây sở hai nước mới thế lực khu khống chế giáp giới vũ phong tiến vào nam minh quốc nhưng đầu tiên tiến vào mới thế lực Ngũ Đại gia tộc khống chế khu vực. Ngũ Đại gia tộc là mới quật khởi thế lực ở tại khống chế khu vực, nhiều có một ít người không phục hoặc có tư tưởng truyền thống người bảo thủ trước sau cho rằng mới thế lực chính là phản loạn chiếm giữ, vì vậy thể sống chết chống lại. Vũ Phong tiến vào một thành, liền gặp phải loại này sự tình. Thương Vương nghiêm núi xuất quan, cùng Chu gia chân Vũ cảnh đỉnh phong cao thủ, đại chiến với thành Đông Giao Thiên nhận Phong, tuyệt đối đặc sắc đỉnh cao cuộc chiến, mọi người không nên bỏ qua. Một đạo tiếng kêu gào chuyển vào Vũ Phong trong hai để hắn không khỏi lướt mắt, thầm nói, Thương Vương, ai có dám xưng Thương Vương? Thương vương tên, có thể từ ý nghĩa lý giải. chính là thương đạo chi vương ở thương thuật chi đạo trên có vượt xa với người thực lực và cảm ngộ một địa vực thương vương tuy không nhất định phải có vũ vương thực lực nhưng cũng phải đụng vào nhau gần mới được ở này đông bắc vực tu vi cao nhất mới linh vũ cảnh võ đạo xa xôi nơi vũ phong thực sự không nghĩ ra ai dám sương thương vương vị băng hưu này ngươi nói cái kia thương thương vương đại chiến là chuyện ra sao vũ phong đổi về phía trước hướng về cái kia la lên người hỏi từ đâu tới tiểu tử thậm chí ngay cả thương vương cũng không biết ấy tiền bối tiền bối thứ lỗi văn bối có mắt không nhìn được thái sơn người kia thái độ rất là hiểu trường nhưng thấy đến vũ phong chân vũ cảnh tu vi trong nháy mắt trở nên cung kính lên vũ phong muốn chạy tới nam minh quốc đô thành không muốn ở trên đường trì hoãn chính mình không muốn gây phiền thoái, cũng không muốn bị người gây phiền thoái, là lấy không có che giấu tu vi hy vọng kinh sợ một ít hạng giá áo túi cơm thương vương cuộc chiến là xảy ra chuyện gì vũ phong cũng không để ý đối phương thái độ tiếp tục hỏi lần này đối phương tự nhiên cung kính trả lời nói thương vương chính là chúng ta nam minh quốc thương thuật tốt nhất người nhân từ nhỏ ở trong quân chinh chiến được gọi tên rời đi quân ngũ sau đỉnh cư ở thành này chăm chú với thương thuật một đạo càng làm cho thương vương tên đại thịnh thương vương tiền bối một đời chung với hoàng thất nam cung ra lần này sau khi xuất quan biết được quốc thổ tây bộ lại bị ngũ đại gia tộc khống chế toại hướng về khống chế bản thành chu gia khiêu chiến ưng chiến chính là chu gia lão tộc trưởng làm sao ngươi biết rõ ràng như thế vũ phong tò mò hỏi một câu đối phương có điều sơ vũ cảnh lục tầng tu vi nhưng đối với hai đại chân võ cảnh đỉnh cao cao thủ việc như vậy rõ ràng đối phương đúng là cực kỳ thản nhiên hồi đáp thương vương tiền bối khiêu chiến phản loạn thế lực đương nhiên sẽ không không có tiếng tăm gì mà chiến đấu bởi vậy, vậy liền cố nhân tiến hành tuyên truyền thật đánh ra trấn áp phản loạn đẹp đẽ quốc chiến mà chu gia cùng thương vương tiền bối, có ngược lại tâm tư, ý tưởng giống nhau, cũng không ngăn cản chúng ta những người này tuyên truyền. vũ phong nghe vậy không nói gì, không ngờ lại là như vậy nguyên nhân. có điều nghĩ đến đối phương thương thuật một đạo làm người tôn sùng, cũng nên có chỗ thích hợp, đặc biệt là chính hắn cũng là chủ luyện thương thuật, cũng cực có hứng thú đi tới nhìn qua, chỉ là hắn nhưng sẽ không quan tâm thân phận đối phương, cũng sẽ không tham gia mới cũ thế lực tranh chấp. hỏi thanh chiến đấu nơi sau, vũ phong không để ý tới cái kia tuyên truyền người, trực tiếp hướng về ngoại thành ngoại thành phía đông thiên nhận phong chạy đi. Vừa lúc thì thiên nhận phong trên đã người ta tập đều là đến đây quan chiến người. Tuy rằng trong đó quá nửa là vì là xem cho vui, nhưng cũng thanh thế hùng vĩ. Trời Vũ Phong leo lên đỉnh núi, Thương Vương cùng Chu Gia Lão tộc trưởng chiến đấu, đã ở khẩn yếu nhất bước mặt. Vũ Phong nhìn thấy một nắm thương người, nên chính là Thương Vương. Thương Vương một súng chống đỡ ở đối phương vai, chính mình lại bị đối phương đại đao của tay. Ngươi mặc vào, đơn qua, nhuận Giáp. Này không công bằng. Thương Vương tức giận trách cứ. Lời ấy nghe được Vũ Phong lắc đầu liên tục, ngươi hướng về người khác khiêu chiến sinh tử, còn quản được trụ không khiến người ta xuyên nhuyện Giáp. Nhuyện giáp vì là phòng ngự hình linh vũ khí, cùng công kích vũ khí giống như vậy, cũng coi như võ giảm một phần thực lực. Nhưng Vũ Phong trong lòng cũng khá là tiếc hận, dù sao Thương Vương bại trận đã định, tai chiến cũng hiện ra không ra thương thuật. Thương vốn là hai tay sứ, Thương Vương cánh tay phải bị đoạn, cánh tay trái còn có thể không thua thương, đều là không thể biết được. Chính đang tiếc nuối thời gian, Vũ Phong nhưng là hai mắt sáng ngời. Bởi vì hắn phát hiện, Thương Vương sử dụng chi thương, lại là huyền giai hạ phẩm linh vũ khí, hơn nữa quy cách cùng hắn sử dụng chi thương, tuy hơi có ra vào, nhưng cũng không kém nhiều. Nhìn thấy huyền giai hạ phẩm linh vũ thương, ngược lại là đem cái kia ngăn trở trưởng thương đầm nhuyễn quên. Đang lúc này, ông tổ nhà họ Chu đột nhiên làm khó dễ Không để ý thương thế trên người, một đao vung bổ về phía Thương Vương cổ. Thương Vương tự biết cung dương hết đà, đã sinh không thể chiến, lại từ bỏ chống lại. Vũ Phong không thể không lần thứ hai cảm thán, thư danh Lụy Nhân A. Mặc kệ Thương Vương ở Thương Thuật một đạo cao bao nhiêu trình độ, nhưng này hai lần hiện hiện ra tâm cảnh, Vũ Phong đều cực kỳ xem thường. Thương Vương vẫn lạc, Chu gia lão tộc trưởng lấy vết thương nhẹ đại thắng. Nơi đây dù sao cũng là Chu gia khống chế khu vực, Thương Vương tuy rằng nổi tiếng lâu đời, nhưng hắn đã vẫn lạc bỏ mình, không có ai quan tâm khiêu chiến chi mục đích, hay là chỗ tối có người vì đó tiếp hận Mặc Nhậm đi. Ở Chu gia lão tộc trưởng giơ lên Thương Vương chi thương, Tuyên cao chính mình thắng lợi thời gian, nhưng có vô số người vì hắn hoan hô, chỉ có cường giả mới có thể được tôn trọng. Nhưng ở này tiếng hoan hô bên trong, nhưng có một đạo thanh âm không hòa hài vang lên. Ta muốn thương vương tri thường, ngươi có thể định giá. Toàn trường yên tĩnh, ánh mắt cùng nhau xem hướng về, hướng đi Chu gia lão tộc trưởng người. Mà người này chính là Vũ Phong. Từ đâu tới tiểu tử vắt mũi chưa sạch? Đây là lão phu chiến lợi phẩm, há có thể dùng giá trị cân nhắc? Ngươi trở ra giá khởi điểm sao? Chu gia lão tộc trưởng giận dữ, ở chính mình chúc mừng thắng lợi thời gian, bị người nhiễu loạn rất khó chứa nhẫn. đặc biệt là thương vương trên người chịu nổi danh, chu diệt thương vương đối với chu gia lão tộc trưởng danh vọng có rất lớn ảnh hưởng rất sâu xa, ngươi có thể định giá, nếu không ta liền chính mình tới lấy. vũ phong nhưng như là chưa nghe ra đối phương tức giận, lạnh nhạt nói, hắn là nói lời kinh người chết không đất, lấy chân vũ cảnh tứ tầng tu vi, khiêu khích chân vũ đỉnh cao cao thủ, nữ vừa ý tư, ta muốn cướp ngươi bảo vật, mà đối phương chân vũ cảnh đỉnh phong cao thủ bên người còn có đông đảo giúp đỡ ở đây, điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem, quy một chương một trăm chín mươi, cường thế đến thương, quyển thứ hai nghịch thiên tu vũ, chương một trăm chín mươi. cường thế đến thương. Mọi người tại đây, lần thứ nhất tiến tĩnh là bởi vì không xác định, cùng với còn chưa phản ứng lại. Mà lần thứ hai nghe được vũ phong nói, nhất thời nghị luận ồ lên, cho rằng vũ phong động tác này hoàn toàn là điếc không sợ súng. càng có gần gũi người lên tiếng chửi rủa, thậm chí nóng lòng muốn động thủ ra dấp, lấy đó đối với chu gia lấy lòng. tiểu tử nông cuồng chu gia lão tộc trưởng càng là giận dữ, lớn tiếng trách cứ chu gia uy nghiêm không cho khiêu khích, kết cục liền như nghiêm núi giống như vậy. Mặc dù trên người chịu thương vương tên, ở ta chu gia trước mặt cũng chỉ là tiểu sửu mà thôi. vũ phong nghe vậy cực kỳ không nói gì, những này đại thế lực người nắm quyền. mở miệng ngậm miệng chính là huy nghiêm không phải là khoe khoang thân phận mình cùng thực lực mà chu gia lão tộc trưởng nói như vậy càng là biểu lộ ra chu gia cao cao tại thượng lấy đạp lên người khác đến tăng lên chính mình lần này ngôn luận để đối với hắn bản vô ác cảm vũ phong nhất thời cảm thấy phiền chán. vũ phong hay là hiểu được xu lợi tránh hại nhưng kiên quyết sẽ không đình mọn mặc kệ chu gia có hay không mạnh mẽ một khi trong lòng khó chịu thì sẽ không vì đó lưu bộ mặt đương nhiên chủ yếu vẫn là vũ phong có thực lực này không để ý tới người chung quanh làm sao đi tới chu gia lão tộc trưởng trước mặt vũ phong lần nữa mở miệng nói ngươi định giá chúng ta dễ thương lượng bằng không, đừng tưởng rằng ngươi chu ra lợi hại bao nhiêu, nhà ta còn không để vào mắt." Vũ Phong lời ấy, không chỉ có riêng là khiêu khích, càng là đang đe dọa, hai người thân phận thực lực so sánh dưới, đây cơ hồ là tuyên chiến nói như vậy. Lần này Chu gia lão tộc trưởng còn chưa mở miệng, nhưng là từ bên cạnh nhảy ra một chân vũ cảnh tứ tầng võ giả, đối với Chu gia lão tộc trưởng xin chỉ thị, lão tộc trưởng, vạn bối thỉnh, cầu xuất chiến, giao hắn cái này điếc không sợ súng tiểu tử. Cũng được, không khỏi người khác nói lao phu lấy lớn ép nhỏ, liền do ngươi xuất chiến, vừa vặn hai người ngươi tụ vì tương đương. Chu gia lão tộc trưởng đáp ứng. nếu không là ở đây có đông đảo quan chiến vũ giả hắn sợ là đã sớm đối với vũ phong ra tay tiểu tử đại gia chính là chu gia hiện hành đệ tam đại con cháu tu vi chân vũ cảnh tứ tầng, liền đến giao hấn một chút ngươi thật gọi tiểu tử ngươi rõ ràng chu gia uy nghiêm không cho người khiêu khích được lao tộc trưởng đồng ý người kia vênh vang đắc ý mà đối với vũ phong tuyên chiến có lẽ là muốn hết sức biểu hiện một chút khẩu khí thật là lớn giao huấn nhà ta ngươi còn chưa đủ tư cách vũ phong nhàn nhạt đáp lại nói có lúc càng bình thản thường thường càng có, có lực sát thương Điếc không sợ xuống tiểu tử đại gia gọi ngươi ngân cuồng Đối phương ở dưới sự tức giận, trực tiếp hướng về Vũ Phong công kích mà tới. "Điếc không sợ súng, liền lời này trả lại ngươi." Vũ Phong lạnh nhạt nói, đồng thời trường thương ở tay, một né tránh quay về, ở cực nhỏ người thấy rõ tình huống, đem đối phương quét bay ra ngoài. Tình cảnh lại một lần nữa cho mặt, Chu gia lão tộc trưởng sắc mặt cực kỳ khó coi, bởi vì hắn chính là xem Thanh Vũ Phong động tác cực nhỏ người một trong, bất luận Vũ Phong tốc độ vẫn là sức mạnh, đều có thể so với chân Vũ cảnh lục tầng. Hơn nữa, hắn không có nhìn ra, Vũ Phong xuất hiện ở chiêu thời gian, có hay không vận chuyển nội khí. Trải qua cùng Thương Vương đại chiến sau khi, Chu gia lão tộc trưởng rõ ràng chính mình tình huống, thực lực không đủ bình thường 7 phần 10, cũng nhiều nhất là mới vào chân vũ cảnh lục tầng dáng vẻ. Ở đây Chu gia những người khác bên trong, cũng có không ít chân vũ cảnh lục tầng võ giả, chỉ là nhiều người như vậy quan chiến tình huống, nếu là lấy nhiều khi ít, chắc chắn dẫn người chê cười. Mà một mình võ giả, lấy Chu gia lão tộc trưởng nhãn lực, có thể không tin ai có vượt qua vũ phong thực lực. Tiểu tử ngược lại có chút nông cuồng tư bản, liền để lão phu đến gặp gỡ ngươi. Chu gia lão tộc trưởng suy nghĩ luôn mãi, rốt cuộc quyết định tự mình ra tay. Ca. Ra ngoài vũ phong dự liệu, Chu gia lão tộc trưởng không có đem thương vương chi thương. thu nhập trong nhận chứa đồ, trái lại là xuyên ở một bên trên đất. Tỷ nghĩ lại liền rõ ràng, đối phương đối chiến thắng thương vương này một hạng thù vinh, nặng đến đâu coi. Như lúc trước, mặc dù đối phương không đồng ý giao dịch, như tình huống như vậy dưới, Vũ Phong chắc chắn sẽ lấy thương rời đi. Nhưng hiện tại, Vũ Phong nhưng quyết ý, phải cho đối phương một bài học. Đến đây đi, lão quỷ. Liên đệ nhà ta nhìn, người cao cao tại thượng trụ gia, cao cao tại thượng chu gia lão tộc trưởng, đến tuột cùng có bản lĩnh gì? Vũ Phong chiến ý bạo phát, lại lộ ngông cuồng một mặt. Cái này cũng là Vũ Phong đặc điểm, làm người phải khiêm tốn, chiến đấu kiêu căng hơn. biết điều làm người xử thế, là một loại cao thượng phẩm chất mà ngông cùng chiến đấu, nhưng có thể trước khí thế trên, giành trước gáp chế đối thủ. Có điều, tiêu căng ngông cùng chiến đấu, nhưng không phải là lỗ mãng. Nếu không có tôi luyện chính mình chiến đấu kỹ xảo cần, ở chiến đấu chung Vũ Phong bình thường sẽ không bảo lưu, đối với người yếu một đòn trọng thương, đối với cường giả nhưng dĩ giật đãi lao, tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Hiện tại đúng là như thế, Vũ Phong chiến ý xúc tích, nhưng cũng chỉ là đứng tại chỗ, chờ đối phương công kích mà tới. Thử Dựa vào ngoại vật phòng ngự, vô lại đấu pháp Vũ Phong nhìn thấy Chu gia lão tộc trưởng chiến pháp, nhưng là nặng nề lạnh một tiếng. xem như là rõ ràng thương vương sắp chết vì sao bại đến như vậy không cam lòng chu gia lão tộc trưởng ỷ vào chính mình nhuyễn giáp phòng ngự càng không để ý thả ra chống rỗng vận toàn lực với công kích vũ phong trưởng thương đâm hướng về đối phương chính ngực đối phương đại đao bổ về phía vũ phong đầu thương có sở trưởng, tất nhiên là vũ phong trước tiên công kích đắc thủ nhưng nếu là vũ phong không phá ra được đối phương phòng ngự không cách nào trọng thương đối phương chính mình cũng rất khó né tránh đối phương công kích kỳ thực chu gia lão tộc trưởng cũng là hành động bất đắc dĩ ý độ một lần áp đảo vũ phong trước cùng thương vương một trận chiến đối với hắn tiêu hao rất lớn thực sự là kéo dài không nổi mặc kệ đối phương làm sao dự định vũ phong chính mình ở tiến tối trong lúc đó hiện tại có hai cái lựa chọn một là gia tăng công kích toàn lực trọng thương đối phương đem oanh trở lại hai là thu thương tránh lui tránh ra một bên vũ phong lưu lại chiến đấu bản ý chính là cho đối phương một bài học đương nhiên sẽ không chưa tiếp nhận giao chiến liền trước tiên tối lui quyết định chủ ý ra tay toàn lực mặc dù không phá ra được phòng ngự cũng phải đem đối phương oanh lùi mặc dù không được cũng còn có độn pháp làm tự thân bảo đảm thương đâm như núi bức bách sơn nhạc thương pháp đệ tam thức thể nội linh khí càng là cực lực chuyển vào bản súng không tự chủ Vũ Phong chú nhập linh tức dẫn phương thức, dĩ nhiên dựa theo vô hình tàn đường, đệ nhất tầng vận hành lộ tuyến tiến hành. Núi lở đất nước. Vũ Phong giống to mà ra, vò hợp nhất loại đặc thù quyền pháp vận lực kỹ xảo, cùng một thức ý cảnh thương pháp chi thương kỹ, tàn nhẫn mà đâm hướng về Chu gia lão tộc trưởng. Kỳ thực, ở Vũ Phong đột phá chân vũ cảnh sau khi, đã học được vô hình tàn đường, đệ nhị tầng tan xương nát thịt, chỉ là hắn cho tới nay buôn ba các nơi, không có chuyên tâm tu luyện qua, vận dụng cũng không phải là rất quen thuộc. Mà vừa nãy hoàn toàn là vận lực thời gian, theo bản năng bên trong phản ứng gây nên, dựa theo đệ nhất tầng con đường mà chuyển. mặc dù là đệ nhất tầng, nhưng hai đại chiêu thức vào hợp lại có thêm vũ phong linh khí thay thế nội khí, uy lực của nó cũng không đối với mới có thể lấy chịu được. Vô vũ phong một súng bắn chúng Chu ra lão tộc trưởng, đối phương không hề chống đối mà bay ngược mà ra, phi trên không trung áo bảo phá nát, bạo lộ ra nhuyễn giáp, cũng có dấu vết hư hại, chính ngực có máu tươi nhùn dần. Hoa, Chu gia lão tộc trưởng khỏe miệng mở lớn, rốt cục áp chế không nổi máu tươi phun, trên không trung theo thân hình vẽ ra một cái màu đỏ đường vòng cung. Hô, không ai chú ý chính là. vũ phong cũng sâu sắc thở ra một hơi mới ổn định tự thân khí thức loại này vô ý thức đại chiêu bạo phát mặc dù chính hắn cũng khó có thể khống chế lao tộc trưởng. chu ra ở đây võ giả ở trong tộc thân phận cao một chút trực tiếp chạy đi tiếp được lao tộc trưởng, kiểm tra thương thế tình huống mà còn lại võ giả thì lại rất tự giác vì hướng về vũ phong ha ha vũ phong khinh thường cười khẽ hai tiếng dường như không người mà tiến lên vài bước rút lên thương vương chi thương khá là yêu thích mà khen hào thương sau đó vũ phong ở báng súng bên trên nhìn thấy có khắc bình sơn hai chữ bình sơn bình sơn thương sau đó ngươi liền gọi bình sơn thương không còn là thương vương chi thương nhưng ở trong tay ta chiến tích của ngươi chỉ có thể càng thêm huy hoàng vũ phong tự nói nói như vậy nhưng là biểu hiện nồng đậm tự tin vũ phong thu rồi bình sơn thương cầm trong tay lăng vân thương nhìn vây quanh mình chu ra võ giả lạnh nhạt nói không muốn chết liền cũng này lẽ nào các ngươi coi chính mình so với cái kia lão bất tử càng lợi hại sao dứt tiếng cũng mặc kệ bốn phía người để cùng không cho hắn trực tiếp hướng phía dưới núi con đường đi đến vũ phong đi tới phương hướng hắn mòi đi ra một bước chu gia võ giả liền lùi về sau một bước mà phía sau hắn chu gia võ giả nhưng là từng bước từng bước theo sát trên, tạm thời không muốn cùng hắn động thủ, khiến người ta đuổi tới liền có thể hướng về trong tộc cầu viện. Chu gia lão tộc trưởng miễn cưỡng ổn định tương thế, nhưng căn bản vô lực hành động, cũng may còn có thể mở miệng nói chuyện, đối với bên cạnh Chu gia con cháu, nói ra chính mình sắp xếp. Chu gia làm quật khởi mới thế lực, liên hợp mặt khác bốn đại gia tộc, các cứ Nam Minh quốc Tây Phương chi địa, tự nhiên có thực lực đó cùng gấp. Trong tộc hai cái linh vũ cảnh lão tổ không nói, chân vũ cảnh đỉnh phong cao thủ, cũng có bao nhiêu đạt đến mười mấy vị. Kỳ thực, Vũ Phong hiện tại trạng thái cũng rất là gây go, như đối phương có dũng khí một ít đến hai cái chân vũ cảnh lục tầng võ giả vây công, hắn không hẳn gánh vắt được. chỉ là trước hắn một đòn, không chỉ có ra tay thu bạo, uy lực càng là to lớn, không chỉ có trọng thương chu gia lão tộc trưởng, càng là kinh sợ ở đây tất cả mọi người. Chứ chu gia người ở ngoài, ở đây trước cười nhạo vũ phong người, đặc biệt là cái kia mấy cái muốn lấy lòng chu gia võ giả, đều là liên tục về phía sau né tránh. nhà ta lần này nhàn đến quan chiến, lâm thời này lòng tham vừa ý thương vương chi thương, nguyên bản thật nói tương mua, mà ngươi chu gia không muốn, cố mới mạnh mẽ ra tay. nhà ta không muốn cùng bọn ngươi kết thù. càng không muốn giết người như bọn ngươi thức thời cũng còn tốt nếu là làm cho nhà ta đạo thủ tất để ngươi chu ra gà chó không yên lâm xuống núi thì vũ phong nói tàn nhẫn mà uy hiếp lập tức tung nhiên rời đi hắn biết mình như vậy đánh chu ra bật hai chúng quét uy thế bộ mặt tất nhiên sẽ phải chịu điên cùng trả thù hắn hiện tại đại sự chưa thành cũng không muốn ở trong chiến đấu bại lộ thân phận mình lại treo đến khắp nơi linh vũ cảnh lão quái đuổi theo như vậy chiến đấu bên trong tất nhiên không thể gọi ra Long kỳ lấy hắn thực lực của chính mình đối chiến một chân vũ cảnh đỉnh phong cao thủ vẫn được như nhiều đến mấy cái hắn cũng chỉ có con đường trốn đương nhiên trốn cũng là chạy trốn Bản cùng Chu gia không có thủ gì oán, cũng không đáng chết cái. Chỉ là hắn hiện tại trạng thái, thực lực không đủ đỉnh cao một nửa, còn phải giả vờ giả vị địa trấn nhiếp đối phương, vì để bản thân tranh thủ thoát đi hoặc là khôi phục thời gian. Quy 1 chương 191, trốn chiến đến. Chương 191, trốn chiến đến. 26. Quần thứ 2 nghịch thiên tu vũ. Chương 191, trốn chiến đến. Thiên nhận phong trên đỉnh ngọn núi, là một mảnh to lớn bình địa, nhưng lên xuống núi con đường cũng chỉ có một cái. Thiên nhận phong một mặt rất ba mặt chót vót với núi, trên vách núi quái thạch đá lởm chởm, cực như thanh phong lợi kiếm. vì vậy ngọn núi này được gọi tên tiên nhật phong xuống núi Chi đạo trên vũ phong đi ở phía trước cứ việc mặt sau chu ra người theo nhưng không cách nào vòng qua hắn không cần lo lắng một thân đúng lúc cầu viện dẫn đến mình bị vây công cái này cũng là vũ phong hiện nay duy nhất chiếm cứ ưu thế dù sao thực lực nằm ở nhược thế bên dưới càng không cách nào cùng đối phương bính nhân số Này chu ra người con tưởng là thực sự là sẽ không từ bỏ cảm ứng được điếu ở phía sau chu ra võ giả vũ phong trong lòng ám nào không nớt nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thầm nghĩ theo hay cùng đi chỉ cần ta khôi phục thực lực mặc dù linh vũ cảnh lao quái tới rồi ta cũng có thể thoát thân hố hồ chu gia linh vũ cảnh láo quái có hay không vô sự ở lại trong tộc cũng còn cũng còn chưa biết ta tạm thời cũng không cần lo lắng vũ phong đối với người sau lưng dựa vào khí tức cảm ứng nhưng không quay đầu lại duy trì không nhanh không chậm tốc độ lấy cái gì đều không để ý tư thái tự nhiên đi tới bình tĩnh tư thái rõ ràng biểu hiện không có sợ hãi trong lòng để mặt sau lòng người tình phức tạp không nớt, vừa là phẫn nộ lại là kiên kỵ cũng có người trong bóng tối khâm phục rời đi thiên nhận phong sau khi bên dưới ngọn núi con đường trống trải ngã ba nhiều mà hỗn độn vũ phong sấn theo người không chú ý tăng nhanh tốc độ hướng đông mà đi cứ việc vũ phong tạm thời biến mất, chu ra người nhưng sẽ không bỏ qua. từ đó binh chia làm hai đường, một đường đưa trọng thương lão tộc trưởng trở về thành, tiện thể hướng về trong tộc cầu viện. còn lại người cùng một con đường mã, nhưng là tiếp tục lục soát lần theo vũ phong. cùng lúc đó, thiên nhận phong đại chiến tình huống cũng tứ tán chuyển bá ra ngoài. thương vương đại chiến chu gia lão tộc trưởng không địch lại bỏ mình. người bí ẩn giết ra muốn đến thương vương chi thương lấy chân vũ cảnh tứ tầng tu vi, một chiêu trọng thương chu gia lão tộc trưởng khiến lại không còn sức đánh trả. sau đó người bí ẩn tiêu sái rời đi, chu gia người nhưng đang đuổi giết, trước một cái tin. là chưa hướng về thiên nhận phong quan chiến vũ giả hiếu kỳ chờ mong kết quả biết được đại chiến kết quả thỏa mãn lòng hiếu kỳ lý sau có tối đa người vì là thường vương tiếp hận một phen sau đó rất nhanh nhặt đi mà thứ hai tin tức người bí ẩn nhưng gây nên lượng lớn võ giả chú ý chân vũ cảnh tứ tầng tu vi một chiêu trọng thương chân vũ cảnh đỉnh phong cao thủ phần này thực lực để vô số người khâm phục tín ngưỡng cũng có càng nhiều suy đoán người bí ẩn đối đầu chu ra đến cùng có thể không chạy trốn chính diện chiến đấu ai có thể đạt được chỗ tốt nay trở thành phụ cận địa vực người ở trong một quãng thời gian rất dài nghị luận không nớt đề tài thậm chí Có người nhằm vào tranh luận kết quả, mở nổi lên bàn khẩu đặt cược đánh bạc. Việc này phong ba, nhưng còn không chỉ như vậy. Theo việc này truyền bá tản ra, Đông Bắc vực kế cầm kiếm thiếu niên sau khi, lại một truyền kỳ võ giả sinh ra, thường xuyên có người nắm hai người làm so sánh. Cầm kiếm thiếu niên chân vũ cảnh nhị tầng tu vi, nhiều lần ở linh vũ cảnh lão quái dưới sự đuổi giết mà mạng, nhưng chính diện chiến đấu nhưng không người nhìn thấy. Đoạt thương thiếu niên chân vũ cảnh tứ tầng tu vi, một chiêu trọng thương chân vũ cảnh đỉnh phong cao thủ không còn sức đánh trả. Tuy rằng ở chiến tích trên không sánh được cầm kiếm thiếu niên, nhưng là có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, càng có thể làm cho người tin phục. cũng không phải không người đem hai người liên hệ tới, lúc trước đoạn Long Cốc vây chặt Vũ Phong lão quái, biết được Cầm Kiếm thiếu niên lại dùng thường, liền suy đoán hai người là đồng nhất người. Chỉ là hai người tu vi cách biệt quá lớn, nếu là chỉ cách biệt nhất tầng, còn có thể là gần đây đột phá. Mà ở trong mắt bọn họ, Cầm Kiếm thiếu niên trước, cũng đã từ chân vũ cảnh nhất tầng, đột phá đến chân vũ cảnh nhị tầng. Bọn họ có thể không tin, có người tu vi như vậy người tiên, lấy không tới 20 tuổi chi linh, liền đạt đến chân vũ cảnh tứ tầng. Hơn nữa không có linh thú long kỳ xuất hiện, lại xác định Cầm Kiếm thiếu niên xuất hiện ở Tây Sở, cũng là tự mình phụ quyết loại ý nghĩ này. Càng nhiều mà người vẫn là đem hai người hoàn toàn khác nhau, cũng lấy này khá là. Mãi đến tận sau một thời gian ngắn, lại một thiếu niên thần bí xuất hiện, lấy chân vũ cảnh tứ tầng tu vi, đại chiến Nam Minh quốc Hoàng thất, ở cuối cùng không thể không thả ra linh thú trợ chiến. Đến đây, ba cái thiếu niên thần bí thân phận, mới rốt cục bị xác định là một người. Đương nhiên, những này chỉ là nói sau, hiện tại Vũ Phong còn bị Chu gia võ giả, một đường truy đuổi dây dưa không ngớt. Trải qua gần 10 ngày tránh né cuộc đời sau, Vũ Phong đem muốn đi ra Ngũ đại gia tộc khống chế khu, tiến vào Nam Minh hoàng thất lãnh địa. Trong khoảng thời gian này, Vũ Phong thực lực, từ lâu khôi phục lại đỉnh cao, chỉ là ghi nhớ chính mình nam minh chuyến này mục đích chủ yếu nhất mới nhiều lần cùng chu gia tranh né không chiến nhưng mà sự không thoại nhân nguyện ở hai mới thế lực khu vực giao giới vị trí một chỗ hẻm núi quan đạo bên trong vũ phong bị chu gia võ giả chặn đứng các ngươi chu gia thật muốn không chết không thôi các ngươi cần phải biết rằng trước hai lần đã là nhà ta hạ thủ lưu tỉnh đừng muốn khiêu chiến nhà ta kiên trì quay về vây chặt mà đến chu gia võ giả vũ phong coi là thật là lựa giận đầy ngập vốn tưởng rằng chu gia điều động cao thủ cần chút thời gian nhưng những này nhóm lớn chân vũ cảnh võ giả nhưng là một đường dính chặt lấy truy kích không nốt. càng là có am hiểu cách truy tung người có thể ở cực nhỏ nơi phát hiện vũ phong hành tung tuy rằng kỳ chủ muốn nguyên nhân là vũ phong không muốn trì hoãn hành trình một đường trực tiếp hướng về đông hành đi trước hai lần bởi vì địa hình duyên cớ vũ phong đều dựa vào thân pháp đào tẩu mà lần này nằm ở trong hẻm núi chỉ có ngạnh chiến trùng mở một đường máu không muốn chính mình chảy máu cũng chỉ có thể sử dụng kẻ địch thi huyết lót đường ngoài ý muốn mà chu ra võ giả đối với vũ phong lần này nhưng là vi mà không công nhất thời vũ phong biến sắc mặt lập tức đoán được đối phương chắc chắn cao thủ tới rồi hoặc là ý đồ phục kích thật quân vọng cầu khí cùng chu gia không chết không thôi tiểu tử ngươi không đủ tư cách ngay ở đối phương trong đám người, một đạo quát tầm tiếng chuyển ra. Vũ Phong lúc này mới phát hiện, Chu Gia cao thủ từ lâu chạy tới, chỉ là chính hắn chưa từng phát hiện mà thôi. Đối phương rõ ràng là chân vũ cảnh đỉnh phong cao thủ, chức nhân không có vận chuyển nội khí, lại ẩn nút ở một đám chân vũ cảnh võ giả bên trong, lại tránh thoát Vũ Phong cảm ứng. Ba cái chân vũ cảnh đỉnh phong cao thủ, Chu Gia đúng là cam lòng xuống tay há động. Ám đạo chính mình quá mức bất cẩn, Vũ Phong cẩn thận cảm ứng chu vi võ giả khí tức, phát hiện trong đó còn pha tạp vào hai cái chân vũ cảnh đỉnh phong cao thủ, nhưng lúc này vẫn như cũ ẩn giấu không ra, rõ ràng là vì tùy thời mà động. mà lên tiếng chân vũ cảnh đỉnh phong cao thủ rõ ràng là nhìn thấy vũ phong có cảnh giác cố ý hiện thân ma túy vũ phong ha ha các ngươi chu gia thật đúng là dự tính hay lắm vũ phong chính yếu đạo phá đối phương thủ đoạn nhưng đột phát linh cơ muốn lấy một thân kế sách còn chỉ một thân thân phản đánh lén đối phương hai đại chân võ cảnh đỉnh cao cao thủ vì vậy truyền đề tài nói rằng các ngươi chu gia dự định không sai cho rằng dựa vào người đông thế mạnh liền có thể làm sao đến nhà ta lẽ nào các ngươi lão tộc trưởng không cảm thụ rõ ràng nhà ta thực lực chân vũ cảnh lục tầng trở xuống đến đây sẽ chỉ là bia đỡ đạn mà thôi muốn đối phó nhà ta e sợ chí ít cũng đến hai ba tên chân vũ cảnh định phong cao thủ mới được vũ phong cố ý nói ra thực lực mình điểm mấu chốt không địch lại hai ba tên chân vũ cảnh định phong cao thủ rõ ràng là ở bố kỳ địch lấy ngược chi nghi trận làm cho đối phương bất cần thư giãn hừ đối phó ngươi này điếc không sợ súng tiểu tử lão phu một người liền là đủ Hà tất cần những người khác giúp đỡ liền để lão phu tới thăm ngươi một chút ngông cùng tư bản đối phương tự cho là đánh lén kế sách có thể được che giấu đi trong lòng mừng thầm tự kiêu mà hướng về vũ phong chiến đến cùng là nhà ta cùng, vẫn là bọn ngươi vô tri chỉ có so tài xem hư thực ra chiêu đi. phản vật thật không biết đối phương, sớm có mai phục giống như vậy, vũ phong trường thường chỉ, hiện lộ hết cười nhạo trào phúng. lão phu xem ngươi tuổi nhỏ, liền để ngươi xuất thủ trước, để ngươi ba chiêu thì lại làm sao? đối phương càng là ngơ cùng, nói rồi lại như tiền bối cao nhân giống như vậy, là khiêm nhượng vẫn là. ế, vũ phong nghe vậy dại ra, hiển nhiên ngoài ý muốn, chưa kịp phản ứng, nhận lấy cái chết. nhưng vào lúc này, nguyên bản nói nhường cho chu gia võ giả, trong chớp mắt trong tay háo phiêu bắn ra, đến thẳng vũ phong huyết hổ. vô liêm sỉ, người nhà họ chu coi là thật như vậy tiện, vũ phong hiểm hiểm địa lấy phá không tiềm đột nệ tránh. giận dữ lên tiếng chất mắng. Từ xưa binh bất tiếm trá. Chu gia mưu đồ thiên hạ vĩ nghiệp, há có thể lại như bình thường tu vũ thế lực, đây là thành vương giả tất yếu thủ đoạn. Hỗn hồ này vốn là không phải công bằng chiến đấu, mà là ngươi khiêu khích chu gia, tất nhiên muốn trả giá. Đối phương cũng không lấy Vũ Phong nói vì là sĩ, trái lại tự đắc với người nhà họ Chu thân phận, tự đắc với người nhà họ Chu thực lực chấm đất vị. Được lắm binh bất tiếm trá. Được lắm thành vương giả tất yếu thủ đoạn, nhà ta coi là thật thụ giáo không cạn. Vũ Phong giận dữ cười lớn, thực sự không nghĩ tới Chu gia người, lại mặt dày lấy sỉ làm Vinh. Chỉ là nộ quý nộ, lấy Vũ Phong tâm cảnh ngược lại cũng không đến nỗi điên cuồng chiến đấu hơn nữa ở đối phương hướng về hắn công kích thời gian vây chặt chân vũ cảnh võ giả cũng khi theo di động tuy rằng trước sau hiện một vây quanh trạng thái nhưng khắp nơi võ giả nhưng có không nhỏ biến động đặc biệt là cái kia dầu diếm hai cái chân vũ cảnh đỉnh phong cao thủ y đồ phục kích vũ phong trong đó có một người đã chọn lựa ra tay địa điểm cũng không biết chính mình cũng tiến vào vũ phong phạm vi công kích tiểu tử đường chạy để lao phu đến ước lượng người cân lượng đối phương chân vũ cảnh đỉnh phong võ giả lúc trước đánh lén một đòn công chúng lần thứ hai hướng về vũ phong khởi xướng công kích Hừ, lão quái nhận lấy cái chết Vũ Phong hừ lạnh một thân, nhìn như nên chiến răng dấp lại đột nhiên né tránh bên cạnh người, trường thương đâm vào một võ giả cổ, một đòn tuyệt sát. Lão nhị, đối với mới lao quái thấy Vũ Phong bất ngờ nổi lên hại người, bản liền cảm thấy bất ngờ, gặp lại chết người răng dấp không khỏi mà đau kêu thành tiếng. Tiểu tử ngươi muốn chết, thiên ai hải rác, lão phu cũng phải chém ngươi với giới đao. Nhị ca, đồng dạng ẩn nút một người khác, cũng không nhịn được đại kêu thành tiếng, mắt thấy đã bạo lộ ra, đơn giản chạy tới Vũ Phong phía sau, cùng xuất hiện trước nhất người, đối với Vũ Phong hợp thành giáp công tư thế, hai cái lão gia hỏa. Này chính là các ngươi truy sát nhà ta đánh đổi, ngươi thật sự cho rằng nhà ta sẽ sợ hai ba tên chân vũ cảnh đỉnh phong cao thủ? Nhà ta đã sớm phát hiện bọn ngươi ý đồ, đây mới gọi là binh bất tiếm trá, không phải ngươi đê tiện vô liêm sỉ không tin. Hai đại cao thủ giáp công bên dưới, Vũ Phong thản nhiên đứng đối, còn có nhàn tình lối ra, mở miệng cười nạo. Đương nhiên, cái này cũng là Vũ Phong tìm cơ hội, nhiều lấy tránh né đối phương công kích làm chủ, rất ít chủ động khởi xướng tiến công. Trong lòng suy nghĩ nói, nếu là cựu tiếp tục đánh, ta tuy không nhất định sẽ bại, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào thủ thắng. Mà bên cạnh còn có nhiều như vậy chu ra võ giả, Mắt nhìn chằm chằm mà vây chặt ở một bên, nếu ta bị thương hoặc là tốn lực chống vắng, mặc dù giải quyết đối phương hai đại cao thủ, cũng sẽ bị cùng mà vây công. Nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, sau đó mau chóng rời đi mới được. Nghĩ như vậy đạo, Vũ Phong không thể không lần thứ hai sử dụng phá không tiềm độn, chỉ là như vậy thân pháp quá dị, đối phương hai người đều có phòng bị, Vũ Phong biến mất thời gian liền theo bản năng mà né tránh, tuy tốc độ chậm một chút, nhưng cũng tránh thoát chỗ yếu hại, không đến nỗi chết. Cái này cũng là phá không tiềm độn khuyết điểm vị trí, chỉ có thể thẳng tắp tiềm độn, ở có thể tiềm độn trong phạm vi xác định một điểm, sau đó từ chỗ ở mình thẳng tắp đạp đến, như đối phương phát rất ra. lại tốc độ rất nhanh, liền có thể né tránh công kích. Có điều, hai lần phá không tiềm độn, cũng không phải không thu hoạch được gì, tương tự đem đối phương hai đại cao thủ trọng thương, tuy rằng còn có chiến đấu chi lực, nhưng đối với Vũ Phong không uy hiếp nữa. Chu ra không nhiệm vụ hết thảy võ giả, cùng với ba đại chân võ cảnh đỉnh cao cao thủ cùng xuất hiện, thế muốn chém giết Vũ Phong lấy dựa nhục chính uy nghiêm. Nhưng không nghĩ chân vũ cảnh đỉnh phong cao thủ, vừa chết hai tầng thương, lại có mấy chục vị chân vũ cảnh võ giả bảo mình, vẫn không có thể không có thể đem đối phương làm sao, để cho thông dong rời đi. Tổn hại một chân vũ cảnh đỉnh phong cao thủ, tương đương với tổn thất nửa cái linh vũ cảnh lão quái. Sơ Vũ cảnh cùng Chân Vũ cảnh võ giả, tu luyện nội khí không phân chia thuộc tính, mặc dù thuộc tính không hợp, cũng nhiều nhất ảnh hưởng tốc độ tu luyện, sẽ không tu vi không tiến vào. Nhưng thuộc tính không hợp, nhưng chỉ có thể tu luyện tới Chân Vũ cảnh lục tầng. Chân Vũ cảnh đỉnh phong võ giả, thế tất công pháp tu luyện, cùng tự thân thuộc tính tương xứng. Như vậy, một Chân Vũ cảnh đỉnh phong võ giả, hầu như có sung kích Linh Vũ cảnh tư cách. Chu gia lại một lần nữa đại bại, hơn nữa tổn thất to lớn. Mà lúc này, Vũ Phong đã rời đi ngũ đại gia tộc khống chế khu, tiến vào Nam Minh quốc hoàng thất cùng Ly Hỏa môn lĩnh vực, Chu gia muốn lần thứ hai truy sát, cũng dĩ nhiên là hữu tâm vô lực. chỉ ít không có rộng khắp cơ sở ngầm xác định tung tích tích đương nhiên Chu gia đại bại tin tức đương nhiên sẽ không chủ động tuyên truyền mà Vũ Phong chính mình càng là hy vọng biết điều một ít tương tự sẽ không bại lộ chính mình bởi vậy Chu gia cùng cái kia đoạt thương thiếu niên có hay không có chính diện giao chiến nếu như không có chiến đấu có nguyên nhân gì như có chiến đấu kết quả làm sao tất cả những thứ này ở trong thời gian rất lâu cũng không có người rõ ràng tình huống cụ thể rời đi ngũ đại gia tộc khu vực nửa tháng sau Vũ Phong rốt cục ở liên tiếp chạy đi dưới đến Nam Minh Quốc đô thành Nam Thiên Thành ở ngoài làm thủ đô Nam Thiên Thành. ở vào buồn quốc phía đông bình nguyên, tuy rằng không phải lâm hải thành thị, nhưng cũng là gần biển đệ nhị tuyến thành thị ở không trú trọng hải dương tài nguyên đông bắc vượt tới nói thủ đô tuyên chỉ, càng đặc biệt chính là có này hướng phát triển nam minh quốc thuyền đi trình độ xa xa dẫn trước với đông thần tây sở hai nước, đương nhiên điều này cũng cùng quốc thủ cùng hải phân bố quan hệ có quan hệ tây sở quốc là nước lục địa, đông thần quốc đối biển chỉ có hai cái xa xôi thành chỉ, mà nam minh quốc thì lại dòng có năm cái thành chỉ đối biển chiếm đi toàn quốc thành chỉ 7 phần 1 trong, vì vậy nam minh quốc dân cũng không thể so thợ săn ít hơn bao nhiêu hải dương đi. bản thân cũng vô cùng trọng yếu ở nam thiên thành ở ngoài vũ phong cũng không có vội vã tiến vào vô cùng xa xỉ địa hoa hai ngày vòng quanh nam thiên thành quay một vòng tuy không kịp đối với hắn ngoài thành tứ phương địa hình quen thuộc dị thường nhưng cũng đại thể có một tấn tượng nam thiên thành ta rốt cục tới rồi nam minh hoàng thất nam cung gia nam cung kiếm nhân ta đến mà run rẩy đi nam thiên thành tây cửa thành vũ phong trước hết đến nơi làm hắn nhiều thành khởi điểm cũng đồng dạng trở thành miếu thành điểm cuối. mang theo cứu hận hiếu kỳ mờ mịt cảm khái một hệ liệt phức tạp tâm tình vũ phong đi vào nam thiên thành điện thoại di động người sử dụng mời đến mm xem Chương 192, Đỉnh Tiễn Mùa Đao. 26. Quyển thứ 2 nghịch thiên tu vũ. Chương 192, Đỉnh Tiễn Mùa Đao. Ở đi vào cửa thành thì, Vũ Phong hết sức tìm vào dưới, phát hiện một loại hình ngọn núi trạng đánh dấu. Loại này đánh dấu, chính là lúc trước cùng Lý Hổ ước định ám hiệu, làm Vũ Phong đến thời gian, tìm kiếm Lý Hổ chỉ dẫn. Vũ Phong tuần đánh dấu chỉ về tìm kiếm, con đường một chỗ yên lặng cửa hàng, lại đột nhiên bị hấp dẫn lấy ánh mắt. Cửa hàng môn hộ rất cũ kỹ, hiển nhiên khá nhiều năm rồi, hoành quải bảng hiệu trên, chống không một chữ. Ngược lại là nhỏ hẹp môn hộ bên một bộ một bài trên có khắc có câu đối, chuyên đúc tiên hạ kỳ binh, triệu hoán cửu u ám sát. tuy rằng cửa hàng vào cửa vô cùng nhỏ hẹp, nhưng vãng lai võ giả nhưng không ít, điều này làm cho vũ phong rất là tò mò. mà đặc biệt không tự cửa hàng bảng hiệu, cũng rõ ràng chiêu khách muôn liên, lẫn nhau hình thành cực sự chênh lệch rõ ràng. đặc biệt là bên cạnh câu đối, tuy nói ra cửa hàng thương phẩm hàm, nhưng khẩu khí nhưng là rất lớn, chỉ là ở không tự bảng hiệu đối ứng dưới, vũ phong càng không cảm thấy ngớ tận quan tâm chính mình không cần kỳ môn minh khí, mang theo hiếu kỳ thăm dò trong lòng, đi vào cửa hàng này. ồ, cùng tên, tiến vào cửa hàng sau. Vũ Phong ánh mắt một trận nhìn quét, phát hiện nhỏ hẹp trong môn hộ, nhưng ẩn giấu đi rất lớn không gian, trong đại sảnh các loại binh khí, hoặc treo ở bốn phía trên tường, hoặc đặt tại chuyên chế hàng giá trên. Vũ Phong nhìn quét bên dưới, một ít không quen biết kỳ môn binh khí, bị hắn trực tiếp loại bỏ, ngược lại là gặp vài loại binh khí, bị hắn đặc biệt lưu ý nhìn một chút, nhưng ở trong này nhìn thấy cung tên, Vũ Phong nhưng cũng khá là kinh ngạc, lập tức nghĩ đến, cung tên mặc dù là thường quy chế tạo vũ khí, bình thường ở trong quân đại quy mô sử dụng, nhưng ở giang hồ tu Vũ giả trong mắt, nhưng là quy về kỳ môn binh khí. Nhìn thấy chính mình quen thuộc cung tên, Vũ Phong tự nhiên hứng thú tăng mạnh, không chút do dự mà đi rồi đi qua. Hừ, đều là tiêu chuẩn quy cách mũi tên, phân tiên luyện phàm binh cùng hoàng giai hạ phẩm linh vũ khí hai loại đẳng cấp. Có tiêu cầm tâm biếu tặng bảo cùng, Vũ Phong trực tiếp quên cùng, cẩn thận kiểm tra mũi tên. Hắn trải qua mấy lần đại chiến sau khi, mũi tên tổn hại cũng là to lớn, trong tay cũng không có mấy chi chữ hàng. Dù sao hắn hiện tại chiến đấu không thể so di vãng, ở mũi tên trên phụ gia linh khí, bất kể có hay không bắn trúng mục tiêu, cho dù tốt tiên luyện phàm binh cũng không chịu nổi Mà Vũ Phong trên tay, trước tốt nhất mũi tên, chính là tiên luyện phàm binh. chủ yếu vẫn là bất luyện, mười luyện cấp bậc, linh vũ khí cấp bậc mũi tên, hắn vẫn không có sử dụng tới. Cứ việc sử dụng mũi tên, cũng có thể có nhất định thu về xuất, nhưng đa số là một lần hao tổn, như dùng quá tốt mũi tên, thực sự không có lợi. Nhưng Vũ Phong đón lấy đem muốn tiến hành chiến đấu, lại làm cho hắn không được không chuẩn bị thêm một ít. Cũng may lấy hắn hiện tại dòng dõi, ngược lại cũng không lo lắng giá cả. Nhìn thấy bày đặt mũi tên hàng giá trên, mang theo hết giá bài, thiên luyện phàm binh nhất giá một tiền kim tệ, hoàng giai hạ phẩm linh ít giá 10000 kim tệ, Vũ Phong thầm nghĩ trong lòng, cái giá này tuy quý, cũng có thể tiếp thu ở cùng đẳng cấp đường bên trong mũi tên này chi chất lượng cũng tốt hơn rất nhiều chỉ là này hai loại mũi tên đều chỉ mỗi người có chi chi còn thiếu rất nhiều ta cần, không biết đúng hay không có thể lịch làm vũ phong cũng không biết này điểm tình huống dù sao chỉ có chú khí sư thậm chí luyện khí sư tọa trấn cửa hàng mới sẽ tiếp thu làm riêng vũ khí chuyện làm ăn như chỉ là qua tay đầu cơ thưng ra cơ bản sẽ không tiếp nhận loại này được làm bình thường chú khí sư chỉ là lấy phàm hỏa sát thưởng dùng thiết chú y rèn rèn đúc phàm minh đối với chú khí sư chỉ yêu cầu sức mạnh tài nghệ cũng hoàn toàn là theo đuổi quen tay hay việc mà luyện khí sư nhưng là rèn đúc, luyện chế linh vũ khí tồn tại bình thường cũng chỉ có linh vũ khí mới sẽ có người lịch làm, phàm binh đều chỉ là đại quy mô chế tạo rèn đúc. Vũ Phong chính muốn tìm người hỏi do, lại phát hiện trong Điếm cũng không tiểu nhị chiêu đãi hết thảy vật phẩm đều có ít giá, Điếm trưởng quỷ vị trí nơi cũng ghi rõ, tổng thể không mặc cả. Vũ Phong cầm 18 mũi tên chi, đi tới trưởng quỷ vị trí, hỏi, trưởng quỷ, các người nơi này có thể định làm mũi tên sao? Quý khách cần muốn cái gì quy cách mũi tên? Này hai loại đều là thường dùng loan cung chi tiễn, ở ngoài tiểu quy cách trong tay áo tiễn cũng có thể lịch làm. nếu là đại quy cách nỗ tiễn, thứ tiểu điểm không tiếp đợi này ý, Trước quỷ tuân hỏi, cũng nói ra lời giải thích của chính mình. ông chủ lo xa rồi, tại hạ cũng không làm riêng nỗ tiễn, chính là thường quy cung chi tiễn mà thôi, chỉ là số lượng rất lớn, phẩm chất yêu cầu cũng rất cao, vừa vặn ở quý điểm phát hiện này mấy chi hợp dùng, nhưng số lượng quá ít, vì vậy mới chịu cầu định làm. vũ phong biết trương quỷ hiểu lầm, mau mau nói giải thích. dù sao hiện tại nằm ở tam quốc hỗn loạn thời kỳ, hoàn thất đối với nỗ tiễn chờ đại quy mô chế tạo vũ khí, vẫn là khống chế được rất nghiêm ngặt, đặc biệt là ở thủ đô bên trong, tự tạo những vũ khí này không khác hẳn với tự tìm tự lộ. Mặc kệ Vũ Phong là đến từ Tây Phương, vẫn là hoàng thất mật thám, hắn cũng không dám có chút liên lụy. Quý khách cần rất nhiều chế tạo cung tên, còn đều là loại này phẩm chất. Trước Quỷ cũng chưa hoàn toàn yên tâm, chỉ vì Vũ Phong nói mình cần muốn số lượng rất lớn, như phổ thông cung tên dùng để chứa bị quân đội, cái kia cùng nỗ tiến chi hại cũng là tương đồng. Chỉ là muốn muốn lấy tiên luyện phàm binh chi tiễn, cùng hoàng giai hạ phẩm linh vũ chi tiễn, trang bị quân đội cũng không có khả năng lắm. Ngay ở dưới chính mình sử dụng, chỉ là tại hạ chủ tu binh khí chính là cung tên, là lấy cần rất nhiều mũi tên. Vũ Phong hồi đáp: "Thì ra là như vậy, không biết quý khách cần bao nhiêu?" Bản điếm cũng vẫn có một ít chữ hàng, bởi vì cùng gia ta thuốc phụ tay, phẩm chất đều hoàn toàn tương đồng. Nếu là không đủ, tự nhiên cũng có thể làm riêng. Trước Bị lúc này mới hoàn toàn yên tâm, bắt đầu chính thức nói về chuyện làm ăn. "Ừm." Vũ Phong hơi trầm âm, sau đó nói, "Thiên luyện phàm binh cấp bậc 100 chi, hoàng giai hạ phẩm linh khí cấp bậc 100 chi, tổng cộng là 200 mũi tên." "A." Trước Bị thật giống không nghe rõ, phản ứng lại sau hỏi, "Quý khách xác định chính mình cần nhiều như vậy? 200 mũi tên cần kim tệ 110 vạn." "Ha ha, ông chủ không cần lo lắng, tuy rằng tại hạ chính mình dùng, nhưng những này kim tệ vẫn là đem ra được." chỉ cần trưởng quỷ hàng hóa sung túc đây chỉ là tại hạ thấp nhất cần lượng nếu không đủ liền muốn định làm như thừa bao nhiêu tại hạ cũng cùng nhau mua đi vũ phong hào khí mà nói rằng hiếm thấy gặp gỡ chính mình cần liền như vậy hợp ý mũi tên hắn cũng không để ý giá cả bao nhiêu tuy rằng ông chủ một tiêu chiết khấu đều chưa cho nhưng mũi tên phẩm chất cũng đáng giá lên cái giá này tiểu điểm này hai loại mũi tên chữ hàng mỗi người có hơn 50 mươi chi quý khách có thể trước tiên cầm các 50 mươi chi dư đầu liền để cho bản điểm chi tiêu mặt khác 100 trăm chi chờ định làm không biết quý khách trí như thế nào trước quỷ thử hỏi nhưng trong lòng có một ít do dự có 100 chi cũng được, chẳng biết lúc nào có thể lấy còn lại 100 chi. Vũ Phong ngược lại cũng không vội vã, bình thản hỏi, chỉ là trưởng quỷ do dự, để hắn mò không được đầu não sau khi, cũng rất là tò mò. Quý khách thỏa mãn là tốt rồi. Còn lại 100 mũi tên, muốn 10 ngày mới có thể làm ra, quý khách có thể đến lúc đó tới lấy. Trưởng quỷ nói xong, xin lỗi một tiếng sau, liền tự mình đi kho hàng lấy ra mũi tên, Vũ Phong cũng phong khoáng mà trả tiền giao tiếp. Liên quan với làm riêng 100 chi, Vũ Phong vốn chuẩn bị thanh toán tiền đặt cọc, mà trưởng lại nói không cần, 10 ngày có thể hoàn thành cung tên chế tác, như đến lúc đó Vũ Phong không đến trả tiền lĩnh. bởi vì là vũ khí thông thường cũng không ảnh hưởng bán trước bị lần này cách làm cũng là nhìn thấy vũ phong mua đi 100 trăm mũi tên bọn họ cũng cần bổ sung chữ hàng bất luận làm sao đều sẽ không hao tổn thứ yếu càng sâu ý đồ nhưng là trước tiên lấy lòng vũ phong sau đó đàm luận càng to lớn hơn chuyện làm ăn ngay ở trước bị ở vũ phong xem ra không hiểu ra sao do dự sau khi rốt cục một mặt thần bí đối với vũ phong nói không biết khách quan có thể cần bảo đao bản điểm có một đôi huyền giai hạ phẩm bảo đao bởi vì lai lịch có chút vấn đề chỉ thụ giới một vạn kim tệ chẳng biết có được không trước tiên xem đao lại nói ta có một bằng hữu sử dụng sông đao Nếu là quy cách cách biệt không xa, cũng có thể mua lại. Chỉ là chưởng quỷ nói lai lịch vấn đề, là chuyện ra sao? Vũ Phong nghe nói là đao, vốn định trực tiếp từ chối, nhưng nghĩ tới là sông đao, nhưng quyết định nhìn một chút, bởi vì hắn nhớ tới, Lý Hổ sử dụng đòn đao, chính là song đao. Chỉ là nghe chưởng quỷ cố ý nói đến đường vấn đề, để hắn có chút không rõ, võ giả thế giới thực lực vi tôn, tự nhiên không thể thiếu chiến đấu chấm giết, bình thường giao dịch đều sẽ không hỏi gió lai lịch. Trước quỷ nghe vậy, nhìn chằm chằm Vũ Phong nhìn hồi lâu, mới nói nói, mua đao trước tự nhiên cần xem đao, đạo này tuyệt đối là một đôi hảo đao. còn lai lịch cũng không phải cấp giết chờ bất nghĩa tam vật mà là bị hoàng thất nam cung gia tiêu liệt cấm vật, nghiêm cấm người tư tàng cùng sử dụng ồ chuyện gì thế này vũ phong càng là không rõ nếu thật sự là hào đao nam cung gia cũng có thể có thể cấp giật liệt vào cấm vật nhưng có chút đao này chính là 30 năm trước một vị tiền bối hết thảy nhân cùng hoàng thất nam cung gia co sinh tử đại thủ khiến đao này dính đầy người nhà họ nam cung máu tươi người kia chết cuối cùng bị nam cung gia cao thủ giết chết nam cung gia càng là đem chiến đấu bên trong thất lạc bảo đao liệt vào cấm dùng đồ vật chương quỷ giải thích nói rất là cẩn phảng phất tại hạ tiền đặc cược đã như vậy vì là hà trưởng quỷ sẽ ẩn dấu đao này, hiện tại lại muốn bán ra. vũ phong mở miệng hỏi hai người giao tiếp mũi tên thì đã tiến vào nội đường nghị luận việc ngược lại cũng không lo lắng bị người không phận sự nghe thấy. gia phụ khi còn sống đam mê tàng đao từng trải qua vị tiền bối kia cùng hoàng thất cao thủ trận chiến cuối cùng mạo hiểm thu lượm vị tiền bối kia di vật trong đó liền bao quát đao này gia phụ mất sau thúc phụ si mê rèn đúc kỳ minh để cho thu gom trôn cùng một chút bán một chút hiện tại liền còn lại cuối cùng này một cây đao trưởng quỷ vì sao tuyển chọn tại hạ còn đem những tình huống này báo cho tại hạ chẳng lẽ không lo lắng tại hạ tiết ra ngoài? vũ phong sờ sơ mũi giả vờ thâm trầm mà nói rằng bởi vì quý khách đến từ nơi khác có một thuần túy võ giả khí độ để lão hủ tự nhận sẽ không nhìn lầm người trước quỷ lạnh nhặt nói trái lại không bằng trước như vậy cẩn thận được liên trung trưỡng quỷ câu nói này tại hạ mặc kệ mua đao hay không đều sẽ bảo thủ bí mật huống hồ tại hạ cũng không phải nhiều chuyện người càng cùng nam minh hoàng thất không giống lưu trước quỷ không cần phải lo lắng cho tới mua đao hay không còn phải trước tiên xem đao lại nói vũ phong cười nói mặc dù đối phương có ý định lĩnh hót nhưng hắn cũng khá là đắc ý hưởng thụ đây cũng không phải là hư vinh quay phá chỉ làm nhàn hạ điều tiết mà thôi bởi vì này cùng hắn bản ý không xung đột. có vũ phong lời ấy, trước bị rốt cục thần bí nghiêm túc mà lấy ra hai người nghị luận đã lâu bảo đao. nhìn thấy bảo đao sau khi, vũ phong nhưng trực tiếp xứng sở, mãi đến tận trưởng quỷ nhắc nhở, mới không chút do dự mà nói ra, đao này tại hà mua. vong hoang nên quảng đại thư Hữu quang lâm xem, mới nhất, nhanh nhất, hấp nhất tác phẩm đang viết đều ở điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. chương 193, ba, người gặp nhau. 26. mươi quyển thứ hai nghịch thiên tu vũ. chương một ba, người gặp nhau. vũ phong sở dĩ sướng sở, chỉ vì này đôi bảo đao. đối với hắn khiếp sợ quá lớn mà hắn không chút do dự mua đao này cũng đồng dạng là bởi vậy nguyên nhân thậm chí không có đụng vào đao này liền làm dưỡng như vậy quyết định bởi vì trương ủy nói bảo đao không chỉ là một đôi đào đao quả thực cùng lý hổ đao giống như lúc mà hai cái trắng như tuyết trên thân đao phân biệt có khắc vô cực hai chữ càng là cùng lý hổ vô cực song đao không khác nhau chút nào duy nhất không giống chỉ có hai người cấp bậc lý hổ hết thể chỉ là hoàng giai trung phẩm mà nơi này bảo đao nhưng là huyền giai hạ phẩm lấy vũ phong nhãn quan cũng có thể nhìn ra này huyền giai hạ phẩm bảo đao phẩm chất chi được đã cực kỳ tiếp cận huyền giai trung phẩm. nếu nói là này hoàn toàn là trùng hợp vũ phong tuyệt sẽ không tin tưởng trực giác bên trong nhận định hai người tất có liên lụy mua lại vô cực bảo đao sau mang theo một tia lòng cầu gặp may vũ phong không nhịn được hỏi không biết trương quỷ còn thu nhận giúp đỡ có năm đó vị tiền bối kia còn lại đổ vật vũ phong mơ hồ nhớ tới lúc trước nghe lý hồ từng nói hắn đao pháp cùng đao là đồng thời chiếm được một lần kỳ ngộ nếu hoàng gia trung phẩm linh đao đã xuất hiện huyền giai hạ phẩm bảo đảm không cho phép hoàng giai trung phẩm đao pháp sẽ không có huyền giai tồn tại không có này đã là gia phụ tàng trong đao để lại cuối cùng một cái chương quỷ bị lắc, lắc đầu lạnh nhạt nói rằng hơn nữa Năm đó vị tiền bối kia đồ vật gia phụ cũng chỉ được đến này xong đao, những vật khác hẳn là đều rơi vào hoàng thất trong tay. Có Vũ Phong mua đi trong mắt cấm đao, chứ quỷ trong lòng cũng là ám thư một hơi, đáy lòng lo lắng tản đi hơn nữa. Rời đi không tự bảng hiệu kỳ binh điếm sau khi, Vũ Phong tiếp tục tuần ám kỳ tiến lên, rốt cục ở một chỗ lao thành khu rách nát ngói úp một bên, tìm tới ám hiệu điểm cuối. Tung tung tung. Vũ Phong vang lên cửa phòng. Là ai? Người trong nhà cả kinh, không có trực tiếp mở cửa, nhưng trước tiên lên tiếng hỏi. Vũ Phong nghe được rõ ràng, cái kia chính là Lý Hồ Âm Thanh. Là ta. Vũ Phong mở miệng đáp, tương tự thanh niên quen thuộc truyền vào môn đi. Kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra, người bên trong vui mừng kêu lên: Công tử, người rốt cục tới rồi. Ha ha! Thấy rõ Lý Hổ dáng dấp, Cha Ngập vui sướng vẫy mặt, trong giọng nói cũng tràn đầy chờ mong. Vũ Phong thật là vui mừng mà cười cợt, cũng không biết nói cái gì. Sắp xếp cẩn thận Lý Hổ phụ mẫu hậu không lâu, Lý Hổ liền bị hắn phái đi Nam Minh Quốc cẩn nút, lấy tìm hiểu Hoàng Thất Nam cung gia tin tức. Vũ Phong bản coi chính mình sẽ không chỉ hoan quá thời gian dài, liền có thể chạy tới Nam Minh Quốc, nhưng này loáng một cái chính là hơn một năm đi qua, ở tại tâm lý cũng cảm thấy có chút xin lỗi Lý Hổ. theo lý hổ vào cửa sau vũ phong phát hiện bên trong còn có một người chính là tây giang thành chủ tri tử trương tinh mà trương tinh lúc này nhưng là một mặt mở mịt nhìn vũ phong làm sao không nhớ rõ lao phu sao vũ phong giả ra lúc trước thanh em khàn khàn hỏi người là vị tiền bối kia trương tinh nghi hoặc mà hỏi xem vũ phong tuổi rõ ràng so với hắn còn nhỏ hắn làm sao có thể đem hai người liên hệ tới nay vẫn là trước sớm có suy đoán trương tinh cầm vũ phong thư đến đây lý hổ xưng viết thư tín người vì là công tử nhưng trương tinh trong mắt viết thư người rõ ràng chính là một vị gián mua bậc thầy luyện đan tiền bối đối với lý hổ xưng hô rất là không rõ cứ việc lý hồ không có nhiều lời, hắn cũng mơ hồ có một ít nghi hoặc cùng suy đoán. xác thực chính là ta, cái này cũng là ban đầu ta, vì sao đấu đồng che mặt nguyên nhân? lẽ nào điều này làm cho ngươi rất thất vọng sao? vũ phong cười nói, hơi có chút cân nhắc giữa khí, dù sao lúc trước liền trương tinh chi phụ, thấy hắn đều muốn cung cung kính kính, gọi hắn một tiếng tiền bối đại sư. không có thất vọng, chỉ là bất ngờ mà thôi. trương tinh lắc lắc đầu, chân thành mà nói rằng, các hạ luyện đan thuật không làm giả được, đối với võ đạo lý giải sâu càng làm cho gia phụ tâm phụ, mặc kệ thực tế tuổi tác làm sao, võ đạo chi lộ đạt giả vi tiên, các hạ đủ để xứng đáng, một tiếng tiền bối sư hô. Trương Tinh tuy rằng ngữ khí chân thành, nhưng cũng không có lại sưng vũ phong vì là tiền bối, bản thân cũng có chân vũ cảnh tam tầng tu vi, ở tại tuổi tác cũng đủ để cảm thấy tự yêu. Có điều vũ phong cũng từ lời nói bên trong cảm giác được đối phương khoảng thời gian này trưởng thành, đang làm người xử sự trên, không giống như trước như vậy quái gở. Đối với vũ đạo tu luyện cũng có chính mình lý giải. Thấy được đối phương như vậy, vũ phong sâu sắc vì chính mình lúc đó yêu cầu Trương Tinh độc hành rời đi Tây Gian Thành, không để cho phụ phái người hộ tống yêu cầu, mà cảm thấy đắc ý không nứt. Đưa người đi hướng về vũ gia kiểm tra kết quả, đem ra cho ta nhìn một chút. Vũ Phong nói thẳng nói rằng. lời ấy càng làm cho trương tinh đối với hắn thân phận vững tin không nghi ngờ mau mau lấy ra vũ gia tộc trưởng chuyển sách thư tín chủ hòa thuộc tính 85, một thuộc tính 25. nhìn thấy do vũ không tự tay viết viết kết quả khảo nghiệm tuy rằng từ lúc vũ phong trong dữ liệu nhưng vẫn như cũ giật nảy cả mình đây chính là hắn ở đông bắc vực phát hiện cái thứ nhất cực phẩm tư chất võ giả hơn nữa trương tinh tư chất còn không chỉ là cực phẩm cách thiên phẩm cũng chỉ kém ba thuộc tính trị tư chất hoàn toàn phù hợp vũ phong yêu cầu còn phẩm tính làm sao còn cần càng sâu hiểu rõ dù sao đi qua tất cả không nhất định phản ứng bản tính cũng không thể thể hiện tương lai, người phẩm tính đều là biến động, chỉ có tâm trí cực kỳ kiên định người mới có thể duy trì chính mình bản tâm bất biến. Thay thầy thu đồ đệ là đại sự, vũ phong cũng không thể vò đoán, bởi vậy chỉ nói là nói, trương tinh, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chưa hết gọi sư huynh của ta, sau đó ta sẽ vì ngươi cung cấp học tập luyện đan điện tịch, để chính ngươi chậm rãi học tập, chờ ngươi hoàn toàn thông qua ta kiểm tra sau, ta sẽ truyền dạy cho ngươi sư tôn công pháp tu luyện, cố gắng biểu hiện, ta cùng sư tôn thuộc tính công hợp, sư tôn chuyển thừa y bác, liền xem ngươi. Hơn nữa, ta luyện đan chi thuật cũng không chuyện tự sư tôn. chính là đi thiên môn phương pháp đối với luyện đan cũng không có cái gì có thể chỉ đạo ngươi nhưng sư tôn làm lục cấp bậc thầy luyện đan sư tôn lưu điện tịch cùng bản chép tay chỉ cần ngươi chăm chú chuyên nghiên tự có thể học thật luyện đan thuật được sư đệ trương tinh bài kiến sư minh trương tinh nghe vậy hẳn là lại cung kính mà cúc cung thi lễ đối với vũ phong sắp xếp không có gì nghị chỉ là hắn không rõ ràng vũ phong kiểm tra là đối với hắn học tập luyện đan kiểm tra vẫn là cái khác tất cả những thứ này nhìn ra lý hổ ở một bên không ngừng hâm mộ lúc trước trương tinh cầm vũ phong thư đến đây lý hổ cũng không biết thân phận chỉ là theo lời đem thu nhận giúp đỡ hai người trong khoảng thời gian này cũng đã sinh ra thâm hậu hữu nghị, Là lấy Lý Hổ cũng chỉ là ước ao, cũng không có còn lại tâm tư. Phần này biểu hiện để Vũ Phong rất là tán thưởng, cười nói, Lý Hổ, ta chỗ này tuy nhiên vì người dẫn theo lễ vật, có lẽ sẽ để ngươi giật này cả mình đây. Ế, công tử Hưu Tâm không biết. Lý Hổ ngoại trừ có chút kinh ngạc cũng không có khách khí, nếu là cố ý khách sáo, trái lại có vẻ mới lạ. Trước từ Thạch Mai Đạo đến Minh Dương Thành Vũ gia cùng với Thiên Lang Sơn trong lúc đó, hắn cùng Vũ Phong, Vũ Thiên Hành chờ người, cộng bảy người đồng thời ở chung, liền từng trải qua Vũ Phong khí độ đối với Bằng Hưu huynh đệ. tuyệt không nửa điểm keo kiệt đương nhiên cái này cũng là lý hổ chính mình đã quyết định cả đời đi theo vũ phong đối với lễ tứ cũng không có lý do chối tử vũ phong cũng không thừa nước đục thả câu từ trong nhận chứa đồ lấy ra một đôi trắng như tuyết linh đao vô cực song đao lý hổ khiếp sợ không thua gì vũ phong lúc đó tuy rằng hắn không có trực tiếp nhìn ra cấp bậc nhưng xuất hiện cùng mình song đao giống như lúc chi đao cũng đã đầy đủ để hắn chấn động dù sao hắn song đao chính là căn cứ đao pháp đúc thành các loại quy cách yêu cầu nghiêm cẩn cẩn thận tuy không nói độc nhất vô nhị nhưng cũng khó gặp thấy thanh thứ hai nay đôi bảo đao chính là huyền giai hạ phẩm, mơ hổ có thể so với huyền giai trung phẩm, ngươi có thể nghĩ đến cái gì?" Nói ra bảo đao cấp bậc sau khi, Vũ Phong nói hỏi, muốn nhìn một chút Lý Hổ có hay không có hắn như thế suy đoán. "Nghĩ đến cái gì?" Lý Hổ mù tịt không biết. "Này đôi bảo đao lai lịch." Vũ Phong đem chuyện quỷ liên quan với đao này nói như vậy, đầu đôi mà báo cho Lý Hổ, sau đó hỏi, "Ngươi đang điều tra hoàng thất tình huống thì, có thể có phát hiện đối phương có sắp xỉ cho ngươi linh đao vũ khí." "Công tử ngươi là nói, lúc đó vị tiền bối kia nên tu luyện càng tốt hơn vô cực đạo pháp." Lý Hổ tham dọ mà hỏi, Nước khí tràn ngập trở mong, hy vọng Vũ Phong khẳng định trả lời. Vũ Phong phán đoán, Lý Hổ cũng tương tự có, dù sao chính hắn rõ ràng, chính mình võ ký cùng linh đao xứng đôi, như có một tia tranh lệnh, liền sẽ ảnh hưởng thực lực phát huy. Này xuất hiện lần nữa vô cực song đao, rõ ràng chính là theo, để đao pháp yêu cầu đúng thành. Ta cho rằng đại có thể, nhưng cũng không có thể xác định. Mặc dù có càng tốt hơn vô cực đao pháp, cũng tất nhiên rơi vào nam minh trong hoàng thất, như có người tu luyện mang ở trên người còn nói được, nếu là đặt ở trong phòng kho, chúng ta không nhất định cướp đi ra. Vũ Phong lời ấy hở hững vừa ra, tất nhiên là trong bình tĩnh biểu lộ ra nói đến nam minh hoàng thất. rất nhiều khiêu chiến ý vị, Lý Hổ biết đạo võ ngọn mục đích cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ, Trương Tinh nhưng ở một bên nghe được Tuần Hán không ngớt. Sau khi thời gian, Vũ Phong cũng không có gấp hỏi chính sự, chỉ là cùng hai người một phen ôn chuyện. Chủ yếu nghiệm chứng Lý Hổ thực lực bây giờ, cùng với để Trương Tinh cái này mới sư lệ, thông qua cùng hắn ở chung hiểu rõ, quan đi đối với cái kia tiền bối cái nhìn, thật nặng mới nhận thức cho hắn. Võng Hoan nên quảng đại thư Hữu Quang Lâm xem, mới nhất, nhanh nhất, hấp nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại di động người sử dụng mời đến FM xem. Chương 194, kẻ thù tung tích. 26 quyển thứ 2 nghịch thiên tu vũ. Chương 194, kẻ thù tung tích. Ở Vũ Phong xem ra, hắn cùng Nam Minh hoàng thất trong lúc đó, nhất định sẽ có một trận đại chiến. Cứ việc hắn chủ yếu kẻ thù chỉ là Nam cung kiếm, nhưng đối với chính đang năm chính là Nam Minh hoàng thất Tam hoàng tử, đến nay nắm giữ loại nào thân phận cùng địa vị, hắn tạm thời còn không cách nào nghĩ đến. Lại không nói đối phương là hoàng thất có thân phận người, chỉ cần là một hoàng thất phổ thông thành viên, đang bị người chém giết sau khi, đều sẽ đem coi như là đối với hoàng thất khiêu khích. Vũ Phong đối với những này cái gọi là đại thế lực, xem như là nhìn ra rất rõ ràng, coi trọng uy nghiêm và danh vọng. Quyết không cho người nửa điểm khiêu khích như bị người khiêu khích giữ gìn uy nghiêm trả thủ, có thể nói đến điên cuồng cử chỉ vũ phong muốn muốn chém giết kẻ thù mặc kệ là chu diệt nam cung kiếm trước vẫn là thuận lợi đắc thủ sau khi đều sẽ cùng nam minh hoàng thất một phen dây dưa chỉ có chiến đấu mới có thể giải quyết mãi đến tận vũ phong biến mất mới thôi mà nam minh hoàng thất nhất định sẽ kiên quyết lần theo đến cùng chắc chắn sẽ không để cho vũ phong trốn cơ hội nam thiên thành là thế lực tập trung nơi toàn bộ quốc nội sức mạnh cũng có thể bị phát động lên vũ phong muốn chính mình biến mất cũng không phải như vậy giảm chi sự an bài song chương tinh đệ một giai đoạn học tập luyện đan nội dung sau Vũ Phong báo cho chính mình có việc, để cho một người trước tiên học tập lý luận. Trương Tinh đương nhiên sẽ không có dị nghị, trải qua khoảng thời gian này chờ mong, hắn từ lâu đối với luyện đàn chi thuật khát vọng đã lâu, mà Vũ Phong báo cho Việt tư, hắn cũng rất thức thời không có hỏi tới. Vũ Phong hiện tại ẩn giấu Trương Tinh báo thù đại kế, cũng không phải là không tín nhiệm cử chỉ, mà là lo lắng dọa đến đối phương, tạm thời cũng còn chưa hề nghĩ tới muốn đối phương gia nhập vào. Ban đêm, Vũ Phong theo Lý Hổ rời đi nơi ở, chạy tới một chỗ càng nơi bí ẩn, hơn nữa nơi này cách hoàng thất cung điện rất gần, vẹn vẹn chỉ cách xa nhau một lối đi. Trọng yếu hơn chính là nơi này phòng dưới đất bên trong có một cái đi về bên trong hoàng thất bí đạo tuy rằng chỉ là đi về biên giới khu vực nhưng cũng đã vô cùng hiếm thấy vũ phong đối với này cực kỳ thỏa mãn có thể thấy được lý hổ sát thực rơi xuống đại công phu công tử người muốn ta tìm hiểu tình huống liên quan với nam cung kiếm tất cả cũng đã đánh tra rõ ràng chỉ là hoàng thất cao thủ con số đến nay nhưng không thể xác định lý hổ mở miệng nói trong giọng nói càng có một tia ấy náy. lý hổ đối với vũ phong vẫn có một loại ơn tri nộ cảm kích hai người quen biết thời gian đúng lúc gặp lý hổ tìm tiền sơn báo thù vũ phong chờ người ra tay giúp đỡ hầu như có gần gũi trải qua lý hổ Đối với Vũ Phong báo thủ tri tâm cũng rất có thể hiểu được, hay là cảm giác mình làm còn chưa đủ tốt duyên cớ, lý hổ trong lòng xấu hổ ấy nấy. Vũ Phong nhưng khá là bất ngờ, kết quả này so với hắn theo dự liệu cũng còn tốt, bởi vậy nói rằng, làm Nam Minh quốc hoàng thất, Nam cung gia thế lực không thể khinh thường, muốn tìm hiểu tình huống nội bộ, việc không đơn giản chuyện dễ dàng, người có thể làm được những này, đã vô cùng hiếm thấy, tất nhiên trả giá to lớn nỗ lực. Hiện tại trước hết cho ta nói một chút, liên quan với Nam cung kiếm tình huống. Vũ Phong nói tiếp, sắp biết được kẻ thù tình huống, trong lòng cũng khá là phức tạp. Được rồi, công tử. Lý Hổ đáp. Thấy Vũ Phong không trách phạt khoa, trong lòng đại thở phào nhẹ nhõm, cũng không phải là sợ bị cớ trách, mà là lo lắng để Vũ Phong thất vọng. Sau đó làm suy tư hình, như là ở tổng kết ngôn ngữ, một lát sau, mới nói nói, Nam Cung Kiếm ở 17 năm, là Nam Minh hoàng thất tam hoàng tử, lúc đó 25 tuổi chi linh, tu vi đạt đến chân vũ cảnh nhị tầng. Mười năm trước, Nam Minh quốc đời trước hoàng chủ thoái vị tiềm tu, ngay lúc đó đại hoàng tử Nam Cung Bình, kế vị đương nhiệm hoàng chủ. Nam Cung Kiếm tu vi đạt đến chân vũ cảnh ngũ tầng, trở thành Nam Minh hoàng thất đệ tam đại bên trong nhị trưởng lão. Nói đến chỗ này, Lý Hổ dừng một chút, giải thích Thất phân có khách khanh trưởng lão cùng bản gia trưởng lão, khách khanh trưởng lão đạt đến linh vũ cảnh thì lại trở thành thái thượng trưởng lão, linh vũ cảnh bên dưới không phân bối phận, mà nam cung gia bản gia trưởng lão thì lại sẽ theo, đệ bối phân khu phần, bình thường duy trì tam đại trưởng lão. Như đệ tứ đại trưởng lão sản sinh, đệ nhất đại trưởng lão không có tiến vào nhập linh võ cảnh, cũng đều không khác mấy đã vất lạc. Bởi vì theo đệ huyết mạch xác định bối phận, nhị đại trưởng lão thực lực tu vi cũng không nhất định cao hơn đệ tam đại. Nam cung kiếm ở tam đại trưởng lão bên trong, tu vi đối lập xem như là hơi cao người. Ở 5 năm trước đạt đến chân vũ cảnh lục tầng, gần 5 năm cũng không một tia tiến cảnh. Được nghe Lý Hổ nói, Vũ Phong tự nhiên biết, nam cung kiếm tất nhiên là công pháp tu luyện, cùng tự thân thuộc tính công hợp, một đời dọn là tối cao đạt đến chân vũ cảnh lục tầng. Đông Bắc vực đại thế lực, tuy rằng không biết võ giả thân thể thuộc tính, cùng công pháp thuộc tính quan hệ, nhưng trải qua lâu dài thời gian nghiệm chứng, chỉ cần ở đạt đến chân vũ cảnh lục tầng sau 3 năm, tu vi không có một chút nào tiến cảnh, sẽ bị phán định đi tới tu vũ một đường phần cuối. Bình thường người như thế đều sẽ không sẽ được tương ứng thế lực quan trọng. Đối với những này đại thế lực tới nói, Linh Vũ cảnh lão của em mới là trụ cột, chân vũ cảnh đỉnh phong võ giả là hậu bị hy vọng. Chân vũ cảnh đỉnh phong bên dưới, như có tiềm lực tự nhiên tiếp tục khai quật, như phán định tiềm lực tiêu hao hết, cũng chỉ có thể bị trở thành bình thường thành viên, vì là tương ứng thế lực làm cống hiến. Vũ Phong đang chờ thư giãn, như tình huống như vậy dưới, hắn muốn thủ nhận kẻ thù đã dễ dàng rất nhiều. Lý Hổ không biết Vũ Phong suy nghĩ, tiếp tục nói, đương nhiệm hoàng chủ Nam Cung Bình chính là Nam Cung kiếm một mẫu chí huynh. Nam Cung Bình ở ba năm trước đạt đến chân vũ cảnh đỉnh phong, bắt đầu bế quan tiềm tu. nỗ lực xung kích linh vũ cảnh giới Bế quan chức chỉ định nam cung kiếm đại trưởng hoàng quyền xử lý nam minh quốc bên trong sự vụ tuy rằng một năm trước phản loạn để nam cung kiếm gây nên hai ba lạng đại trưởng lão bất mãn nhưng vẫn như cũng không thể phủ nhận nam cung kiếm là nam minh hoàng thất ở bề ngoài đại biểu trong hoàng thất cũng chỉ có một đời trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão địa vị cao hơn nam cung kiếm hơn nữa nam cung ra một đời trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão đều là chuyên tâm tu vũ người sẽ không xử lý can thiệp bất cứ sự vật gì nam cung kiếm đã là ở bề ngoài đệ nhất nhân nghe được lý hổ nói ra tình huống Vũ Phong Long mày sâu sắc nhìn lại, Nam cung kiếm hiện tại như vậy địa vị, bên người thì sẽ có lượng lớn cao thủ bảo vệ, an nguy dĩ nhiên là hoàng thất uy nghiêm tự trưng. Đã như thế, vũ phong báo thù kế hoạch trở nên cực kỳ gian khổ, chính là báo thù đắc thủ sau khi, cũng đem đối mặt nam minh hoàng thất không chết không thôi truy sát. Nam cung hoàng thất cao thủ tình huống làm sao? Nam cung kiếm thân phận, đã cho vũ phong áp lực thật lớn, lư khí rất là nghiêm túc. Hoàng thất đệ tam đại trưởng lão 52 người, dọn là tối cao chân vũ cảnh đỉnh phong, thấp nhất chân vũ cảnh tam tầng. Nhị đại trưởng lão bảy người, dọn là tối cao chân vũ cảnh đỉnh phong, thấp nhất chân vũ cảnh ngũ tầng. Trong đó Tam đại trưởng lão Tình huống, nơi này có tỉ mỉ danh sách, nhị đại trưởng lão có mấy nhân tình huống không rõ, đây là ta mua được một chân vũ cảnh nhị tầng hoàng thất khách khanh, từ trong miệng chiếm được tình huống. Lý Hồ nói, lấy ra một tờ ghi chép tin tức tờ giấy, đưa cho Vũ Phong. Tùy theo tiếp tục nói, hoàng thất đệ nhất đại trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão Tình huống, ta không có tìm hiểu ra một chút tin tức. Những này còn chỉ là hoàng thất nam cung ra bản ra sức mạnh, ở ngoài có khách khanh trưởng lão hơn trăm tên, trong đó tu vi từ chân vũ cảnh nhất tầng đến lục tầng không giống nhau, chân vũ cảnh định phong cao thủ thì có 12 cái. Được nghe Lý Hồ điều tra ra được tình huống. Vũ Phong càng là khiếp sợ, càng cái một trong số đó quốc hoàng thất, không hổ là Đông Bắc vực 6 đại thế lực một trong, thực lực không cho phép chút nào khinh thường. Mà này vẫn là lý hổ điều tra ra được bộ phận tình huống, chân vũ cảnh cao thủ đã trên 200 số lượng, đệ nhất đại trưởng lão nhân số tuy rằng thiếu rất nhiều, nhưng thực lực chỉ có thể càng mạnh mẽ hơn. Chớ nói chi là thái thượng trưởng lão, một linh vũ cảnh lão quái, có thể so với 10 cái trở lên chân vũ cảnh đỉnh phong vo gở gở 1 chương 192, đỉnh tiễn mua đao. Quyển thứ hai nghịch thiên tu vũ, chương 192, định tiễn mua đao. Ở đi vào cửa thành thì, Vũ Phong hết sức tìm vào dưới.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 mãi đến tận trướng quỷ nhắc nhở mới không chút do dự mà nói ra đao này tại hà mua vong hoan nên quảng đại thư hữu quang lâm xem mới nhất nhanh nhất thấp nhất tác phẩm đang viết đều ở điện thoại di động người sử dụng mời đến m mờ xem quy một chương 193, trăm ba người gặp nhau quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ chương 193, trăm ba người gặp nhau vũ phong sở dĩ sững sở chỉ vì này đôi bảo đao đối với hắn khiếp sợ quá lớn mà hắn không chút do dự mua đao này cũng đồng dạng là bởi vậy nguyên nhân thậm chí không có đụng vào đao này liền làm như vậy quyết định bởi vì trướng quỷ nói bảo đao không chỉ là một đôi đòn đao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 chớ nói chi là thái thượng trưởng lão một linh vũ cảnh lão quái có thể so với 10 cái trở lên chân vũ cảnh định phong võ giả huống hồ làm hoàng thất thực lực đó cũng không phải là bản gia cùng khách khanh hai bộ phân toàn quốc các nơi bên quân chính là tuyệt đối nắm giữ ở hoàng thất trong tay các thành chủ phụ cùng vệ thành quân tương tự là hoàng thất thực lực mà không tính trong đó sơ vũ cảnh quân sĩ chính là chân vũ cảnh tướng lĩnh thành chủ phủ quan chức các loại những võ giả này tính cả chỉ ít lại là mấy trăm người đương nhiên vũ phong báo thủ kế hoạch cũng không cần cân nhắc những người này chỉ cần rời đi con đường trên thích hợp lựa chọn hầu như sẽ không cùng những người này giao chiến thấy vũ phong trong mày, vẻ mặt rất là khó coi, lý hổ không nhịn được hỏi, công tử chẳng lẽ có cái gì lo lắng, hoặc là lo lắng thực lực đối phương mạnh mẽ, chúng ta không thể không cẩn thận vì đó, ta cũng không nghĩ tới nam cung kiếm hiện tại lại có như thế địa vị. vũ phong mở miệng nói rằng, nữ khí khá là bất đắc dĩ, nhưng lý hổ lại nghe ra trong đó cái kia phân kiến định, mà không có nửa điểm lùi bước tâm ý. cái này cũng là vũ phong để lý hổ thuyết phục địa phương, mặc kệ kẻ địch mạnh mẽ đến mức nào, đều sẽ không khuất phục lùi bước, nhưng cũng sẽ không kích động lỗ mãng. đang lúc này, lý hổ vô cùng thần bí mà nói rằng, công tử muốn thủ nhận kẻ thù. cũng không phải không, có một cơ hội nhỏ nhoi nào, nửa tháng sau chính là Nam Minh hoàng thất xác định hoàng quyền thống trị lễ ăn mừng nhật, nam cung kiếm sẽ mang theo hoàng thất hậu bối, đi tới Nam Thiên thành đông giao anh liệt tháp tế tổ. Chỉ là không xác định có hay không có linh vũ cảnh cao thủ đi tới, như có linh vũ cảnh cao thủ đồng hành, vậy thì không phải cơ hội tốt. Vũ Phong nghe vậy, rơi vào suy tư, tuy rằng Nam Minh hoàng thất, bộ phận linh vũ cảnh lão quái bị ta thiết kế rời đến Tây Sở quốc, nhưng này chút tất nhiên không phải toàn bộ, ngoại trừ bế quan không ra lão quái, cũng chí ít còn có thể lưu lại một hai tòa trấn. Nếu là có một linh vũ cảnh lão quái cùng nam cung kiếm đồng hành, Ta liền hầu như không có cơ hội, mặc dù muốn đánh lén nhất kích tất sát, cũng phải có thể tới gần mới được, mà thôi cung tên rất khó bắn giết chân vũ cảnh lục tầng võ giả. Vũ Phong rõ ràng tự thân tình huống, cung tên uy lực, dùng ngàn luyện tinh thiết tiến trì, ở phụ gia linh khí tình huống, có thể bắn giết chân vũ cảnh tam tầng võ giả, nếu là dùng hoàng gia hạ phẩm linh tiễn, nhiều nhất có thể bắn giết chân vũ cảnh tứ tầng võ giả. Lên trên nữa, hắn mặc dù tìm đến càng cao hơn cấp bậc linh tiễn, lấy thực lực bản thân, cùng linh cung uy lực hạn chế, cũng khó có thể tiễn giết chân vũ cảnh lục tầng võ giả. Lấy nam cung kiếm thân phận, trên người rất khả năng xuyên có nhựa giáp. Còn xạ kích đầu Không phải ở hôn chiến cục diện bên trong, võ giả đối với nguy hiểm đều có linh cảm, đầu mục tiêu quá nhỏ, rất dễ dàng bị tránh thoát. Mà Vũ Phong cũng chỉ có một lần, đối với hắn xạ kích cơ hội, sau khi tất nhiên rơi vào hôn chiến, Nam Cung Kiếm sắp trở thành bảo vệ đối tượng. Có điều, đang nghĩ đến chính mình trải qua, bị Linh Vũ cảnh lão quái truy sát bên trong, vẫn dựa vào to lớn nhất lá bài tẩy, cùng với họa dẫn tây sở kế hoạch sau khi, Vũ Phong lại có thêm một kế nổi lên trong lòng. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Quy một chương một ẩn nút tìm cơ hội. Chương một ẩn nút tìm cơ hội. 26 Quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương 195, ẩn nút tìm cơ hội. Nghĩ đến chính mình thần bí cầm kiếm người thân phận, cùng linh thú Long Kỳ ở bên ngoài liên kết quan hệ, Vũ Phong kế hoạch tự nhiên cùng Long Kỳ có quan hệ. Kỳ thực, Vũ Phong nghĩ đến Như Kế, cũng không phải là có như thế nào cao minh, chỉ vì kết hợp thật trong đó một ít yếu tố, chắc chắn là nhất định có thể được kế sách. Lần trước Vũ Phong họa dẫn Tây Sở, chỉ là rất đơn giản họa thủy đồng dẫn kế sách, nhưng bởi vì thần kiếm mê hoặc quá lớn, để khắp nơi cao thủ tụ hội Tây Sở quốc. Mà lần này Vũ Phong kế hoạch, có điều là địa hổ Lý Sơn mà thôi. cứ việc còn chỉ là chờ định kế hoạch nhưng vẫn như cũ có thể khẳng định kế này có không cho lơ là hiệu quả sau khi thời gian trong vũ phong cùng lý hồ hai người lần thứ hai nhằm vào trên danh sách nam minh hoàng thất tình huống của võ giả tiến hành rồi một phen cụ thể phân tích đối với nam minh hoàng thất thực lực tin tưởng lý hồ chỉ có thể so với vũ phong càng rõ ràng mà lý hồ đối với vũ phong không có bất kỳ khuyên can hoàn toàn là chống đỡ đến cùng thái độ điều này làm cho vũ phong vô cùng không rõ không khỏi nói hỏi a hồ chúng ta đối chiến nam minh hoàng thất tràn ngập không thể báo trước nguy hiểm vì sao ngươi không khuyên ta ngày sau còn giải mà ngươi đem cùng ta đồng thời chiến đấu, liền không lo lắng tự thân an nguy sao? Nguyên bản sơ thức thời gian, bởi vì tuổi tác quan hệ, vũ phong xưng lý hổ vì là đại ca. ở lý hổ ca nguyện đi theo vũ phong sau khi, kiên chỉ muốn đổi tên vũ phong vì là công tử, cũng cho rằng vũ phong gọi đại ca cực không thích hợp, liền để vũ phong cứ gọi hắn nhũ danh á hồ. lúc trước phụ thân ta bị tiền sơn trọng thương chí tàn, ta đơn giản nhất ý nghĩ chính là bính lấy hết tất cả, cũng phải tìm tiền sơn báo thủ. trên người chịu cựu hận cảm giác, ta hoàn toàn có thể lý giải, hoàng duy trì công tử bất kỳ quyết định gì, cho tới tự thân an nguy, ta cái mạng này đều là công tử cứu. Công tử có thể mạo hiểm làm việc, ta ha có lùi bước lý lẽ." Lý Hổ đáp lại nói, ngữ khí rất bình thản, nhưng không điểm trong đó kiên quyết tâm ý. "Ha ha, bình lấy hết tất cả cũng muốn báo thủ, không nghĩ tới A Hổ ngươi, càng cũng có như thế chấp nhất điên cuồng một mặt. Nếu là trông trước trông sau, sẽ kẻ vô tích sự, dám Bính mới là dũng giả gây nên." Vũ Phong đối với Lý Hổ nói, có vẻ cực kỳ tán thành. Tùy theo nhưng cũng thay đổi câu chuyện, nói rằng, dám Bính không phải là lỗ mãng làm việc, Hưu Dung Hưu Nư mới có thắng lợi. Như xác định ở nửa tháng làm sau sự, ta tự có dẫn ra linh vũ cảnh lão quái phương pháp. vũ phong lời ấy cũng là để lý Hổ tâm lý nắm chắc đối với hành động càng có lòng tin có lúc một kiên định niềm tin chính là quyết định thành bại then chốt cứ việc tin chắc chính mình kế hoạch có thể được nhưng vũ phong cũng cũng chưa hề hoàn toàn ký hy vọng vào bên trên cách nam minh hoàng thất tế tổ còn có tới thời gian nửa tháng nay nửa tháng thời gian vũ phong đương nhiên sẽ không sống luồng ngày thứ hai liền ở lý hồ dẫn dắt đi thực địa thăm dò từ nam tiên thành đông cửa thành đến thành đông giao anh liệt thắp các loại địa hình đoạn đường tình huống công tử ở nửa tháng trước ta mới vừa nhận được tin tức sau liền đến coi quá này một đường địa thế nhân vị trí bên trong vùng bình nguyên cũng không thích hợp phục kích địa điểm. Ngược lại là ở trong thành, các loại ốt xa kiến trúc phức tạp, ra hoàng thất cung điện đến đông thành môn cũng có một cự ly không nhỏ, cố gắng càng có đánh lén cơ hội. Ở trở về thành trên đường, Lý Hổ đối với Vũ Phong đề nghị, nếu như không có dẫn ra linh vũ cảnh lão quái kế hoạch, Vũ Phong cũng cho rằng Lý Hổ nói rất thích hợp, nhưng có linh vũ cảnh lão quái nhân tố tồn tại, trong thành nhưng không còn là lựa chọn hàng đầu nơi. Vì vậy Vũ Phong nói rằng, ở trong thành cách hoàng thất quá gần, cũng không tiện dẫn đi linh vũ cảnh lão quái, sau đó viên cũng có thể đúng lúc cấp tốc chạy tới, đối với chúng ta chiến đấu cực kỳ bất lợi, cũng không lựa chọn tốt nhất. ngoài thành tuy rằng địa hình trống trải không có thật địa phương phục kích đánh lén nhưng con đường một dòng sông nhưng là rất có khả năng nơi nhằm vào trong thành bất lợi hai loại nhân tố ngoài thành trái lại là càng thích hợp lựa chọn công tử nói có lý lý Hổ trầm ngâm suy tư sau mới bừng tỉnh mở miệng tán thành còn có mặc kệ kế hoạch thành bại làm sao đều phải chuẩn bị kỹ càng đường lui chúng ta chỉ vì báo thù mà đi mà không phải vì chịu chết mà đi lui lại con đường vô cùng trọng yếu vũ phong tiếp tục nói khắp mọi mặt tình huống hắn đều có chu toàn cân nhắc không biết công tử có ý nghĩ gì lý hổ tò mò hỏi câu này hắn xác thực chưa hề nghĩ tới Nam Thiên Thành vị trí vị trí ở vào Nam Minh Quốc tối đại bình nguyên bên trong, tuy không phải trung tâm địa vực, nhưng cũng được cho nơi sâu xa phúc địa. Mặc dù chúng ta lúc đó chạy trốn ở Nam Minh Hoàng thất hiệu triệu dưới, cũng chắc chắn chịu đến vây chặt truy sát. Cái này to lớn vây chặt quyền bên trong, yếu kém nhất một câu ở Đông Vương. Vũ Phong lạnh nhạt nói, rõ ràng sớm có kế hoạch, công tử là muốn đến Đông rút đi. Tuy rằng ra Nam Thiên Thành khu trực tuột sau, Đông Vương chỉ có một thành nơi, nhưng càng đông nơi nhưng là biển rộng mênh mông, lại nên đi về nơi đầu. Lý Hổ càng là không rõ, hắn cùng Vũ Phong đều là xuất từ Minh Dương Thành. ở Đông Thần Quốc Lâm Hải Thành trì lớn lên, thủy tính tự nhiên không kém, đối với biển rộng cũng không xa lạ gì. Chỉ là ở Nam Thiên Thành trì Đông Lâm Hải Thành, phương bắc có hai thành bối biển, phía nam có bốn thành bối biển, đến lúc đó mặc dù đến trên biển, vẫn như cụ khó thoát bị vây chặt chặt lại cục diện. Còn biển rộng mênh mông nơi sâu xa, nhân loại bản năng có một loại sợ hãi, Lý Hổ cũng không dám tưởng tượng. Chính là hướng về Đông Phương ra biển, thoát khỏi truy sát sau, chúng ta liền đổi đường hướng Nam, rời đi Đông Bắc vực. Vũ Phong khẳng định mà nói rằng, tùy theo phân tích, một khi kế hoạch tiến hành, mặc kệ báo thù hay không, chúng ta đều muốn trực tiếp rời đi. Như báo thủ chưa thành, Nam Minh Hoàng thất đã có cảnh giác, chúng ta cũng không cơ hội lần thứ hai, chỉ được chờ đợi tương lai. Nếu là trực tiếp báo thù thành công, tự nhiên là vô cùng tốt. Bởi vậy, rời đi là tất nhiên việc. Liên quan với sắp xếp đường lui, hiện tại sẽ có mới nhiệm vụ cần ngươi đi hoàn thành." Vũ Phong nghiêm túc nói rằng, đối với rút đi con đường, hắn đối lập rất là coi trọng. "Công tử xin cứ việc phân phó." Lý Hổ đáp, thẳng thắn phản ứng, không chút do dự nào, hoàn toàn xuất từ nội tâm. Lý Hổ biểu hiện như thế, để Vũ Phong càng ngày càng coi trọng, trong lòng đã làm ra quyết định gì đó, chỉ là hiện tại vẫn chưa nói nói. tiếp tục nói, ta muốn ngươi ở trong vòng nửa tháng, chạy tới Lâm Hải thành cảng, mua lại kiên cố nhất thuyền lớn, đi thời điểm mang tới Trương Tinh, đến lúc đó đem thuyền giao cho hắn phụ trách, ngươi lại trở về phối hợp hành động của ta. kiên cố nhất thuyền lớn, nên khống chế ở địa phương đại thế lực trong tay, cũng không phải là kim tệ có thể bắt. đến lúc đó ngươi đem vật ấy lấy ra, mà không thể quá lộ liễu. Vũ Phong nói, từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một tấm lệnh bài, chính là Nam Minh Hoàng thất bình thường con cháu thân phận lệnh bài, còn bị hắn chém giết mấy cái hoàng tử, dù sao quá dễ thấy một chút. mua thuyền kim tệ, Vũ Phong trên người khẳng định không đủ, chuẩn bị trở về Nam Thiên thành sau. đưa tay trên vô dụng linh khí xử lý xong. Vũ Phong ở chân vũ cảnh bí cảnh cùng Vũ Thiên hành sau khi tách ra, hầu như có thể nói là một đường chém giết liều mạng, vẹn vẹn là được nhận chứa đồ, liền có thể bán ra mấy ngàn vạn kim tệ, chớ nói chi là trong đó linh khí. Chỉ là lấy ra hoàng giai vô dụng linh khí, cùng với bộ phận dư thừa nhận chứa đồ, liền đổi đến hơn 30 triệu kim tệ, cũng đem bên trong 20 triệu giao cho Lý Hổ, để cho chấp hành mua thuyền nhiệm vụ. 20 triệu kim tệ ra tay, không có nửa phần do dự, có thể thấy được Vũ Phong đối với Lý Hổ chính là hoàn toàn tín nhiệm. đưa đi lý hổ cùng trương tinh sau khi vũ phong đương nhiên sẽ không nhàn rỗi, không có giữ chặt một kế hoạch chờ đợi, mà là ở làm nhiều mặt dự định. đầu tiên chính là thâm nhập nam minh hoàng thất, điều tra càng nhiều càng rõ ràng tình huống vũ phong dựa vào ẩn tức chi tiện lợi, không khó ẩn nút tiến vào nam minh hoàng thất. này hoàng thất cung điện mà khi thật không nhỏ a, cũng may có lý hổ được bản đồ đơn giản, tuy rằng chỉ có ngoại vi tình huống, nhưng cũng làm cho ta bước thứ nhất thuận lợi. tuy rằng ở bên ngoài sớm đã từng gặp qua nam minh hoàng thất lớn lao, nhưng thân ở trong đó thời gian chỉ có thể cảm giác càng thêm to lớn. ta từ bí đạo đi vào nơi này. hiện tại ở vào một chỗ phòng chứa tuổi, bên cạnh là chuẩn bị đồ ăn địa phương. này phong ngăn vì là khách khanh trưởng lao sử dụng, mới có thể tiếp xúc được một ít khách khanh trưởng lao, bằng vào ta thực lực bây giờ đủ để trực tiếp khống chế chân vũ cảnh tam tầng võ giả, hay là có thể đào móc ra càng nhiều tin tức. vũ phong ngẩn dấu trụ tự thân khí tức, bắt đầu vận chuyển thân pháp đi khắp ở hoàng thất cung điện góc nơi. nói như vậy, chân vũ cảnh võ giả cũng có thể trình độ nhất định thu lại tự thân khí thức, để cho mình không như vậy dễ thấy. liền như lúc trước chu gia truy sát vũ phong thì ba đại chân võ cảnh võ giả đỉnh cao liền hỗn tạp ở một đám phổ thông chân vũ cảnh bên trong. nhưng loại này tự thân khí tức thu lại. chỉ là không cho khí tức khoách tán ra đi ở võ giả trên thân thể nhưng có bạo động võ giả khí tức nếu là đối diện gặp gỡ liền không có một chút nào hiệu quả tương tự cũng chạy không thoát linh vũ cảnh lão quái hồn lực cảm giác có một ít thu liễm khí tức công pháp có thể ở bất động bất động bên trong hoàn toàn thu lại tự thân khí tức mặc dù khiến người ta đối diện cũng không phát hiện chỉ là những công pháp này ở thu liễm khí tức thời gian cũng không thể vận chuyển tự thân nội khí mà vũ phong ẩn tức, nhưng có thể hoàn toàn thu lại nội khí bại lộ hay không do hai người thực lực chênh lệch quyết định mặc dù tự thân vận công hành khí cũng có thể giấu diếm được cùng cảnh giới võ giả là lấy Vũ phong ở hoàng thất ngoại vi hành động, tất cả cũng rất thuận lợi, bị hắn khống chế lại ba cái chân vũ cảnh tam tầng võ giả, được Nam Minh hoàng thất càng nhiều tình huống. Chỉ là những tình huống này đều là truyền lưu, hoàng thất nội cung tình huống, căn bản không phải bọn họ có khả năng biết được. cứ bị khống chế võ giả từng nói, bọn họ những này hoàng thất khách khanh, ở bên ngoài phái nhiệm vụ thời gian, lấy đại biểu hoàng thất thân phận, đi tới nơi nào đều địa vị cao quý. Mà ở trong hoàng thất bộ, bọn họ chân vũ cảnh đỉnh phong bên dưới hết thảy võ giả, mặt ngoài cùng hoàng thất tam đại trưởng lão cùng địa vị, thực tế địa vị nhưng phải thấp hơn nhất cấp, tam đại trưởng lão có thể điều động tu vi thấp hơn tự thân khách khanh trưởng lão. Nhị đại trưởng lão là có thể điều động chân vũ cảnh đỉnh phong bên dưới toàn bộ khách khanh trưởng lão. Khách khanh trưởng lão bên trong chỉ có chân vũ cảnh đỉnh phong cao thủ mới có thể bên ngoài tính thân phận chân chính tiến vào hoàng thất hạt nhân nắm giữ cùng thực lực đối ứng địa vị. Dù sao những người này đều là sung kích linh vũ cảnh hy vọng hoàng thất không thể không hơn nữa coi trọng. Có điều muốn vũ phong đi khống chế chân vũ cảnh đỉnh phong võ giả tự nhận cũng không có thực lực đó, chính là may mắn đắc thủ. Hán dược hoàn thêm mê hoặc sách lược cũng không nhất định hữu hiệu, hiệu. Trải qua ba ngày ở nút vũ phong được tin tức cũng cùng lý hổ tìm hiểu tình huống không kém nhiều, chỉ là hơi hơi tỉ mỉ một ít mà thôi. Vũ Phong cũng không cơ hội tiến vào bên trong hoàng thất, liền muốn rời khỏi chờ nửa tháng làm sau sự, nhưng bất ngờ thu được bị hắn khống chế ba người, tin tức chuyển đến, hoàng thất quyết định thành lập vô cực đao chiến đội, đem từ chân vũ cảnh vừa đến tam tầng võ giả bên trong, tuyển lựa tốc độ lưu võ giả bồi dưỡng. Võng hoang nên quảng đại thư Hữu Quang Lâm xem, mới nhất, nhanh nhất, hấp nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Chương 196, Đao khách truyền thuyết. 26. Quyển thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương 196, Đao khách truyền thuyết. Vẹn vẹn chỉ là vô cực đao tam tự, liền lần thứ hai đem Vũ Phong hấp dẫn. vừa vặn bị hắn khống chế ba người đều có chân vũ cảnh tam tầng tu vi một người trong đó có thể coi là tốc độ lưu võ giả vũ phong ở ban đêm tìm mà đi hy vọng được càng cặn kẽ tình huống tiền bối ngươi đến rồi đối phương thấy vũ phong tìm đi cũng không có quá mức bất ngờ cũng như là đang đợi vũ phong ở lẹn vào hoàng thất trước liền đem chính mình dịch dung thành đầy mặt hồ cha đại hán, hơn nữa hắn một thân khí tức để người không thể nhìn thấu cũng xứng đáng một tiếng tiền bối danh sưng chỉ là vũ phong dịch dung quá kém cỏi là mọi người xem phải hiểu chỉ vì hắn tiếp xúc người cũng đã bị hắn khống chế đương nhiên sẽ không vạch trần hắn thấy đối phương thái độ cung kính. Vũ Phong nhưng biểu hiện ra không phản đối rằng, dốc, chỉ là nhàn nhạt hỏi, Hoàng thất muốn thành lập vô cực đao chiến đội, cụ thể là chuyện ra sao? Văn bối trước đây không lâu nhận được tin tức, lần này thành lập vô cực đao chiến đội, khách khanh trưởng lão cũng có thể tham gia chọn lựa, sau đó tu luyện vô cực đao pháp. Vô cực đao pháp uy lực to lớn, uy danh truyền xa, hoàng thất khách khanh đều có nghe thấy, tin tức một khi truyền xuống, lập tức gây nên khắp nơi rồn rập quan tâm. Lời người nói vô cực đao pháp, nhưng là 30 năm trước vô cực đao khách võ kỹ. Vũ Phong truy hỏi, biết được vô cực đao chiến đội tu luyện vô cực đao pháp, trong lòng đã có vẻ mong đợi. Chính là vô cực đao khách tu luyện võ kỹ. Hoàng thất cao thủ chém giết vô cực đao khách sau khi, vô cực đao pháp liền lạc ở trong hoàng thất. Đối phương đưa ra khẳng định trả lời, để Vũ Phong trong lòng vui vẻ, tiếp tục hỏi: người đối với vô cực đao pháp, cùng với vô cực đao khách tình huống, đều có bao nhiêu hiểu rõ? Đưa ngươi biết đến, tỉ mỉ vì ta giảng giải một chút." Vũ Phong hỏi như thế để, làm cho đối phương hơi kinh ngạc, tuy rằng Nam Minh hoàng thất nghiêm lệnh, cấm chỉ truyền lưu vô cực đao khách sự tích, nhưng ở chân vũ cảnh võ giả bên trong, liền hầu như không có không biết người. Một mực Vũ Phong chính là ngoại lệ, còn tưởng là thật không rõ ràng vô cực đao khách sự tích, lúc trước ở cái kia không tự bảng hiệu kỳ bình điếm, quỷ chỉ là ở nói chuyện làm ăn sau khi thoáng có đề cập mà thôi cũng không có cặn kẽ báo cho đặc biệt là liên quan với vô cực đao pháp vẫn là vũ phong mua lại vô cực song đao sau kết hợp lý hồ tình huống làm ra suy đoán cứ việc nghi hoặc đối phương vẫn là cung kính mà giảng giải nói vô cực đao khách có thể nói là nam minh quốc gần trăm năm qua đệ nhất truyền kỳ võ giả ở 30 năm trước bị hoàng thất cao thủ chém giết đồng dạng là ở hơn 30 năm trước vô cực đao khách đột nhiên xuất hiện ở ngăn ngắn thời gian một năm bên trong sáng lập cực kỳ huy hoàng chiến tích Vô cực đao khách đột nhiên xuất hiện lai lịch, lúc ấy có rất nhiều suy đoán, có bao nhiêu cho rằng đến từ Đông Thần Quốc. Lúc trước một lần tạo thành Nam Minh Quốc, cùng Đông Thần Quốc trong lúc đó thế cuộc căng thẳng. Mà ở sau đó nhưng chứng thực, vô cực đao khách là một bị Nam Minh Hoàng thất diệt tộc gia tộc con mụ côi, Vô cực đao khách tận thân ở Đông Thần quốc tiềm tu, tu thành trở về thì liền hướng Nam Minh Hoàng thất bốc cháy lên hắn báo thủ lửa giận. Hừ, Nam Minh Hoàng thất đó là tự làm bậy. Vũ Phong lạnh rên một tiếng, cũng không thèm để ý đối phương cái nhìn. Ngược lại hắn hiện tại thành kiểu, cũng không thể đối với Nam Minh Hoàng thất có cái gì tốt động cơ. Vũ Phong cũng suy đoán đến, hay là Lý Hổ đến Đao pháp nơi, chính là vô cực Đao khách tiềm tu vị trí, như vậy hết thề đều có thể liên hệ tới. Vô cực Đao khách bản thân tu vi, chỉ có chân Vũ Cảnh Đỉnh Phong, chính là dựa vào vô cực Đao pháp, thực lực đó có thể thắng Linh Vũ Cảnh cường giả, từng chém giết một vị Hoàng thất Linh Vũ Cảnh lao tổ, cuối cùng cũng là Hoàng thất hai đại thái thượng trưởng lao ra tay, mới đưa vô cực Đao khách chém giết. Nói tới vô cực Đao khách huy hoàng chiến tích, coi như đối phương thân là Hoàng thất khách hành cũng sâu sắc cảm thấy khâm phục. Dù sao, vô cực Đao khách lấy chân Vũ Cảnh Đỉnh Phong tu vi, đang không có mượn bất luận ngoại lực gì tình huống, chính diện chém giết Linh Vũ Cảnh cao thủ. có thể thấy được thực lực đó mạnh mẽ. Mặc dù là Vũ Phong chính mình, đơn thuần dựa vào thực lực bản thân, đều tuyệt không là linh vũ cảnh lao quái đối thủ. Mà chân vũ cảnh đỉnh phong rõ giả, Vũ Phong nhưng không để vào mắt, trong đó khá là bên dưới, liền có thể nhìn ra thực lực trên lệnh. Mà bị Vũ Phong khống chế hoàng thất khách hành, cũng tiếp tục nói, 30 năm trước, hoàng thất chém giết vô cực đao khách sau khi, được vô cực đao pháp, bị lúc đó mấy vị thái thượng trưởng lão cầm nghiên cứu, phía dưới người trông mà thèm không ngớt, nhưng cũng không thể làm gì. Chỉ là lần này, chẳng biết vì sao nguyên nhân, hoàng thất sẽ đem vô cực đao pháp bên trong công khai. Vì rằng hiện tại thế cục dưới, Nam Minh Hoàng Thất cũng bắt đầu cảm thấy căng thẳng, cần phải nhanh chóng tăng cao thực lực, nhưng cũng có rất nhiều phương pháp, thành lập vô cực đao chiến đội thật có chút đột nột. Đối phương nói đến Hoàng Thất thành lập vô cực đao chiến đội tình huống, cũng mang trong lòng sâu sắc không rõ. Tin tưởng Hoàng Thất biết nội mạc khách khanh, đều có như thế nghi hoặc, chỉ là đang kinh hỉ bên dưới, nhưng không có người suy nghĩ sâu sắc. Trái lại là Vũ Phong, ở đối phương vô ý đề cập dưới, chỉ cảm thấy vô cực đao pháp có vấn đề gì, trầm ngâm một lát sau, lên tiếng hỏi, Nam Minh Hoàng Thất những kia lão quái, nghiên cứu vô cực đao pháp hơn 30 năm, có kết quả gì? Người ở trong hoàng thất có từng nghe nói có người luyện sẽ vô cực đao pháp. Đối phương nghe vậy, có vẻ hơi mơ hồ, không xác định mà nói rằng, thật giống từ khi 30 năm trước, hoàng thất nghiêm lệnh cấm khẩu sau khi, liền rất ít người nhắc lên vô cực đao khách, vô cực đao pháp cũng ít có người nghị luận, dần dần liền bị người quên lãng, nếu không có lần này thành lập vô cực đao chiến đội, e sợ còn không ai nhớ tới. Có điều có thể khẳng định, bên trong hoàng thất cũng không ai luyện sẽ vô cực đao pháp đồn đại. Vũ Phong nghe vậy, càng là hoài nghi, không nhịn được lẩm bẩm nói, lẽ nào vô cực đao pháp có vấn đề gì? Tiền bối, ngươi nói cái gì? Đối phương không có nghe Thanh Vũ Phong nói, nhỏ giọng mà hỏi, ế không có gì vũ phong bản không muốn nói lập tức nghĩ đến cũng không phải đại sự gì còn có thể thêm một cái nhân xâm thi liền hỏi ngươi nói có thể hay không là vô cực đao pháp có cái gì không thể vấn đề tu luyện lần này thành lập vô cực đao chiến đội chỉ là một danh nghĩa mục đích là tìm người làm thí nghiệm vũ phong lời ấy hỏi ra làm cho đối phương cả kinh chấm mặc hồi lâu mới cực kỳ sợ nói rằng hay là hay là thật sự có khả năng này ngươi còn là võ giả sao coi như là làm vật thí nghiệm dọn luyện vũ kỹ cũng không chuyện quan trọng gì chứ võ kỹ lại không phải công pháp công pháp gặp sự cố còn có thể tẩu hỏa nhập ma võ kỹ nhiều nhất chỉ có thể được chút thương mà thôi hay là cùng đối phương hiện tại là thương lượng quan hệ vũ phong thấy được đối phương cái kia sợ sệt rán dấp không khỏi khinh bị nói rằng vũ phong có thể nhớ tới lúc trước hắn đem đối phương không chế thời gian đối phương cũng không có như vậy sợ sệt rán dấp tiền bối ngươi là không biết ta trong hoàng thất có một loại võ kỹ nghe nói tu luyện trước liền muốn múa đao múa đao tự cung cái gì vũ phong nghe vậy như là không nghe rõ giống như vậy nhưng hắn cái kia kinh dị ngự khí thì lại chứng minh hắn là nghe rõ ràng chỉ là khó có thể tin tưởng được cùng tiếp thu chính là như vậy a nếu như muốn như vậy Còn không bằng trực tiếp đi chết. Đối phương giống như mình có chút, giở khóc giở cười nói. Vũ Phong cũng không khỏi gật đầu, đối phương lần này ý nghĩ, hắn đúng là khá là tán thành. Có điều, Vũ Phong nhưng không cho là là như vậy nguyên nhân, tất nhiên là Hoàng Thất Linh Vũ cảnh lão quái, đều không thể tìm tới nhân tố, mới cần tìm càng nhiều người thí nghiệm. Là lấy hắn trực tiếp lấy liều mạng ngự khí nói rằng, ngươi nhất định phải tiến vào vô cực đao chiến đội trước tiên biết rõ vô cực đao pháp nguyên bản ở đâu, sau khi cùng ta liên hệ, an bài xuống một bước kế hoạch. Nếu là lần này nhiệm vụ hoàn thành, ta sẽ giải trên người ngươi độc tố, cũng trợ ngươi tu vi tăng lên nhất tầng. ngoại trừ lấy uy hiếp chết mệnh lệnh, Vũ Phong cũng chưa quên cho đối phương ngon ngọt, làm cho đối phương có chờ mong. Sau 3 ngày, Vũ Phong nhận được đối phương ám hiệu liên hệ, lần thứ hai tìm mà đi. Nhân Vũ Phong ẩn giấu nơi bất cứ lúc nào biến động, không thể làm cho đối phương tìm đến hắn. Tiền bối, ngày hôm nay vô cực đao chiến đội chọn lựa, vạn bối thuận lợi bị tuyển chọn, mà đã bắt đầu đao pháp học tập. Vô cực đao pháp không có sao chép phiên bản, chỉ có duy nhất nguyên bản. Chiến đội 20 người đều ở hoàng thất trưởng lao giám sát dưới tìm hiểu học tập. Đối với mới biết đạo võ ngọn tinh khí, không có một chút nào rông giải, trực tiếp bẩm báo tình huống, sau đó mới nói nói, chính như tiền bối dữ liệu. Vô cực Đao Pháp có lẽ là thật có vấn đề. Vô cực Đao Chiến đội chọn lựa, dĩ nhiên không có thành viên Hoàng thất. Tất cả đều là khách khanh đoàn trưởng lão. Nay cùng với trước nói tới bên trong công khai, khách khanh trưởng lão cũng có thể tham gia, có khác nhau rất lớn. Ừm, Vũ Phong nhàn nhạt gật gật đầu. Đối với như tình huống như vậy, cũng không có quá mức lưu ý. Trước đã có dữ liệu, chỉ là liên tiếp mở miệng hỏi, liên quan với vô cực Đao Pháp, cụ thể là tình huống thế nào. Đao pháp bí tịch nguyên bản, có hay không liền do vị kia Hoàng thất trưởng lão bảo quản. Ở trong Hoàng thất là thân phận gì, tu vi làm sao? Cái kia vô cực Đao Pháp. xác định là vô cực đao khách tu luyện võ kỹ nghi giống địa giai trung cấp võ kỹ nhưng hoàng thất cao thủ cũng không thể xác định đối phương dừng một chút tiếp tục nói bảo quản đao pháp người chính là vị kia phụ trách hoàng thất trưởng lão vị kia trưởng lão tu vi đạt đến chân vũ cảnh định phong có người nói là hoàng thất cựu không xuất thế một đời trưởng lão nghe nói vô cực đao pháp nghi giống địa giai trung cấp võ kỹ vũ phong cũng giật nảy cả mình này cùng lý hổ hoàng gia trung cấp nhưng là có quá to lớn trên lệnh hoàng thất một đời trưởng lão hay là trước hết tu luyện đao pháp người như vậy cũng có chút phiền phức biết được bảo quản đao pháp người tu vi và địa vị vũ phong cũng trầm mặc không nói gì Đi qua thật nửa ngày thời gian, mới nói nói, ngươi nhất định phải đem người này cho ta dẫn ra hoàng thất cung điện, tốt nhất là dẫn tới ngoài thành. Tiên bối, ta cùng vị kia trưởng lao Tô không quen biết, làm sao có thể đem hắn dẫn ra ngoài thành nhỉ? Đối phương khóc lóc mặt nói rằng. Vũ Phong ngẫm lại cũng là, cư hắn mấy ngày nay hiểu rõ, hoàng thất một đời trưởng lão, cơ bản đều là ẩn dọn không ra. Nếu không có lần này tình huống đặc thù, lấy đối phương chân vũ cảnh tam tầng tu vi khách khanh thân phận trưởng lão, tất nhiên không có cơ hội nhìn thấy hoàng thất một đời trưởng lão. Đặc biệt là chân vũ cảnh đỉnh phong một đời trưởng lão, mặc kệ là bối phận vẫn là tu luyện tiềm lực, ở hoàng thất bên trong đều là được coi trọng người. Tuy rằng lý giải đối phương có xử, nhưng Vũ Phong cũng không phải xem thường từ bỏ người, hắn đã kết luận Hoàng thất vô cực đao pháp cùng Lý hổ vô cực đao pháp có quan hệ, quyết tâm phải đem cướp đoạt lại. Tâm tư nhanh chóng chuyển động, rất nhanh sẽ khỏe miệng của hắn, hiện lên một nụ cười, thấp giọng hướng về đối phương dặn dò vài câu, đem một vật giao cho trên tay đối phương. Sau đó rời đi đối phương nơi ở, Vũ Phong cũng không tiếp tục ở Hoàng thất tần dấu, suốt đêm rời đi Hoàng thất cung điện, càng là rời đi Nam Thiên thành. Điện thoại di động người sử dụng mời đến mở xem. Chương 197, nhiều chiến đao pháp, 26, quyển thứ hai thiên tu vũ. Chương 197 nhiệm chiến Đao Pháp từ cửa Tây ra khỏi thành sau khi Vũ Phong tiếp tục hướng Tây chạy đi, mãi đến tận tiến vào một chỗ loạn thạch sơn gốc vừa mới dừng bước lại. Nhân trước khi vào thành, có quen thuộc Nam Thiên Thành địa hình chung quanh, đối với chỗ này thung lũng có đậm hơn ấn tượng, mà nơi đây thung lũng chính là hắn kế hoạch nơi, mục đích chuyến đi này vị trí. Nơi này thung lũng địa hình, cùng địa đồ cơ bản ăn cướp chỉ là lục thảo nơi biến thành đầy đất đá vụn. ở vật đổi sao rời bên dưới như vậy biến hóa cũng nói đến đi qua, mặc dù cái kia lao đầu đã tới nơi này, làm nhìn thấy địa đồ thì không chỉ có sẽ không có gì hoài nghi, ngược lại sẽ tin tưởng. từ quan sát ký thung lũng tình hôm sau vũ phong thấp giọng tự nói nỗi lòng lo lắng cũng tạm thời thả xuống trước hắn chỉ là dựa vào đối với chỗ này ký ức kết hợp cái kia một tờ bản đồ làm ra quyết định nhưng hắn đối với thung lũng này địa hình tuy rằng ấn tượng không cạn nhưng cũng chỉ là đại thể mà thôi không thể tế đến vi nơi. yên tâm sau vũ phong mới phát hiện lúc này không chỉ có sắc trời sang trang dĩ nhiên là thần thị mạt. mấy ngày gần đây nằm ở hoàng thất bên trong cung điện đều không có theo để quen thuộc thời gian tu luyện nhưng từ đầu tới cuối duy chỉ độ cao cảnh giác trạng thái vũ phong từ lâu cảm thấy hề vải lúc này cũng sẽ không vội vã tu luyện mà là ẩn thân ở ngoài thung lũng nghỉ ngơi Như kế hoạch thuận lợi, bọn họ cũng mau tới. Buổi trưa trưa, Vũ Phong đã xem tự thân trạng thái, điều chỉnh đến tốt nhất. Liếc nhìn hướng về đông phương lối vào thung lũng, tự nói: sắp đại chiến, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, đừng làm cho ta thất vọng a. Tuy rằng đối thủ chỉ là chân vũ cảnh đỉnh Phong võ giả, Vũ Phong dĩ nhiên không để ở trong lòng. Nhưng nghĩ tới đối phương là Nam Minh Hoàng thất một đời trưởng lão, chí ít cũng có hơn trăm tuổi, thực lực đó không thể đàn từ tu vi phán đoán, hắn từ đầu tới cuối duy chỉ thêm một phần cẩn thận. Cùng lúc đó, Nam Minh trong Hoàng thất mới thành lập vô cực đao chiến đội huấn luyện ơi. Ở cái kia Hoàng thất trưởng lão ra lệnh, mọi người dồn dập giải tán rời đi. độc nhất một người lưu lại, mà lưu lại người chính là hoàng thất khách khanh trưởng lão bị vũ phong khống chế trong ba người tiến vào vô cực đao chiến đội người kia, người còn không rời đi, có chuyện gì không? cái kia hoàng thất trưởng lão, nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi, trong giọng nói đúng là nghe không ra hỉ nộ. Xin mời trưởng lão thứ lỗi, văn bối học tập vô cực đao pháp trước sau không có thể nhập môn, hy vọng đến trưởng lão chỉ điểm. cái kia khách khanh trưởng lão thưa dạ mà nói rằng, tựa hồ có hơi sợ hãi, mắt thấy đối phương lộ ra không kiên nhẫn vẻ mặt, mới tiếp tục nói, như trưởng lão đồng ý chỉ điểm, văn bối có một tặng bảo đồ dâng, toán đáp lại tại trưởng lão tri ân. cái gì tàng bảo đồ? Hoan thất trưởng lão hỏi, cứ việc ngựa khí vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng cũng bị làm nổi lên hứng thú. cái kia khách khanh trưởng lão vẫn là một bộ thưa dạ dáng vẻ, phảng phất muốn nói cái gì, lại không dám mở miệng. Hoàng thất trưởng lão cũng là không khéo người, nhất thời rõ ràng chung nguyên nhân, đồng ý nói, nếu thật sự có tàng bảo đồ, lão phu nhất định chỉ điểm ngươi học tập vô cực đạo pháp. Hoàng thất trưởng lão nói ra lời ấy, tâm lý nhưng không phản đối, Ám Phung nói, không chỉ có là lão phu, liền Linh Vũ cảnh lão tổ đều không học được vô cực đạo pháp, ngươi này tiểu hoa hoa dạ tâm còn không nhỏ à? Có điều khách khanh trưởng lão nói bên trong tàng bảo đồ. Sắc thực rất hấp dẫn hoàng thất trưởng lão đối với võ giả tôi nói tự thân tư chất là trời sinh nhất định cần có thể bù chuyết cũng có trình độ hạn chế dựa vào các loại ngoại lực cũng chỉ là phụ trợ tiềm lực đã hạn định tất cả ở những yếu tố này ở ngoài cái kia hư vô phiêu miểu cơ duyên liền có vẻ rất là trọng yếu cơ duyên khả năng chính là một lần kỳ ngộ một tấm bí địa bảo đồ hay là cũng sẽ mang tới một lần kinh ngộ như vậy phàm là, là tàng bảo đồ loại hình đối với võ giả mê hoặc đều là rất lớn hoàng thất trưởng lão tự nhiên cũng không ngoại lệ cái kia khách khanh trưởng lão được hoàng thất trưởng lão đồng ý sau nhất thời một mặt hưng phân giá dấp lập tức lại một mặt không tha lấy ra một tờ sách cổ địa đồ do dự nói rằng trưởng lão đây chính là tàng bảo đồ văn bối đã tìm tới bảo đồ chỉ nơi ở nơi đó có một con nhị giai hậu kỳ yêu thú văn bối không phải đối thủ không cách nào mở ra bảo tàng văn bối có thể mang trưởng lão đi vào nhưng đến lúc đó có trưởng lão không cần đồ vật còn xin ban cho văn bối làm khách khanh trưởng lão này tư thái đã xếp đặt đến mức cực thấp dân tàng bảo đồ không nói muốn phân đến trong đó đồ vật nhưng còn muốn đối phương ban tặng chỉ là tất cả những thứ này ở hoàng thất trưởng lao trong mắt nhưng bình thường cực điểm cũng không một chút hoài nghi nhìn tàng bảo đồ không biết tên chất liệu cùng với cũ kỹ răng dấp, hoàng thất trưởng lão trong lòng đã hết sức kích động. ở này võ đạo xa suốt thời đại, càng là cựu viễn tàng bảo, càng có thể mang đến càng to lớn hơn kỳ ngộ. cẩn thận kiểm tra tàng bảo đồ sau khi, hoàng thất trưởng lão nhưng buồn bực không thôi, bởi vì hắn phát hiện tàng bảo đồ chỉ là cục bộ địa đồ, cho thấy một thung lũng địa hình, bốn phía lại không cái khác tham chiếu vật, nếu không có đi hướng về bên trong thung lũng, tuyệt đối khó có thể phát hiện vị trí. vừa lúc vào lúc này, hắn nghe được cái kia khách khanh trưởng lão nói, đối phương cư nhiên đã phát hiện tàng bảo chi địa, nhất thời cảm thấy vui mừng không nớt. sau đó nhưng nghĩ đến, mặc dù đối phương đem tàng bảo đồ cho mình, nhưng đối với mới đã biết đạo tàng bảo nơi vị trí có hay không tàng bảo đồ đều không quá quan trọng tạm thời không mở ra tàng bảo chỉ vì có yêu thú thủ hộ mà thôi nhớ tới này hoàng thất trưởng lão trong lòng mơ hồ có chút bất an quả đoán quyết định nói không khỏi đêm dài lắm động ngươi hiện tại lập tức mang ta đi vào tầm bảo nếu là bảo tàng là thật chắc chắn sẽ không ít đi chỗ tốt của ngươi trưởng lão có mệnh văn bối không dám không nghe theo cái kia khách khanh trưởng lão cung kính áp mang theo hoàng thất trưởng lão một đường ra khỏi thành hướng về nam thiên thành tây giao mà đi nay vị khách khanh trưởng lão là bị vũ phong khống chế người tình cảnh này cũng là vũ phong trước sắp xếp Cái kia trương sở gọi là tàng bảo đồ, chân thực chỉ về mà nhưng là bắc lộc sơn mạch bên trong. tiên vũ bình sinh chi bí cảnh, có điều, mặc dù vũ phong sau lưng bày ra tất cả những thứ này, nhưng cũng không có dự liệu được vị này hoàng thất khách khanh sẽ biểu diễn đến như vậy đúng chỗ. Các loại do dự, không tha, thần tình phức tạp đều biểu hiện vừa đúng, dĩ nhiên không gây nên hoàng thất trưởng lão một tia hoài nghi. Nếu là vũ phong biết này khách khanh trưởng lão biểu hiện, còn tưởng là thật không biết là nên cao hứng, hay là muốn đối với hắn phòng bị. Nam thiên thành tây giao, vô danh loạn thạch sơn cốc bên trong, vũ phong ngẩn nút ở một khối đá lớn mặt sau. Dĩ nhiên, cải tên Dương cung trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mắt xem thời gian đã tiến vào giờ mùi, Vũ Phong rốt cuộc đã tới mục tiêu, ở tại cảm ứng công chính có một cường một nhược hai đạo khí tức tiếp cận. Quả nhiên không hổ là hoàng thất thế hệ trước cao thủ, này năm tháng tích lũy lên thực lực, tuyệt đối không thể có nửa điểm xem thường, đều là chân vũ cảnh đỉnh phong võ giả, chỉ là khí tức cận sóng, liền so với Chu gia những người kia mạnh hơn rất nhiều. Vũ Phong tim trung việt tăng thêm coi lần này đối thủ, cũng khá là vui mừng chính mình cẩn thận, không có trực tiếp hiện thân nên chiến. Nếu là ở ở tình huống bình thường, Vũ Phong cũng xem thường Đánh Lén, nhưng Nam Minh Hoàng Thất là kẻ thù của hắn. Lần này lại là vì là báo thù mà đến. ở báo thù kế hoạch tiến hành trước, nhất định phải ẩn giấu thật chính mình. Cẩn thận cảm ứng đối phương từng bước từng bước tiếp cận. Vũ Phong đang chuẩn bị hiện ra thân bản cung, nhưng không ngờ đối phương đột nhiên dừng lại. Người làm sao? Lão Phu xem ngươi dáng vẻ rất hồi hộp a. Hoàng Thất trưởng Lao đối với cái kia khách khanh trưởng lão hỏi. ở tại trên đường đi tới, kèm chế nội tâm kinh hỉ, khôi phục lại yên lặng tâm thái, liền bắt đầu suy tư tất cả những thứ này. Phát hiện cái kia khách khanh trưởng lão hiến tàng bảo đồ. thực sự có vẻ rất đột ngột đối với hắn lại như trên trời đi đĩa bánh như thế trong lòng sớm có hoài nghi bí mật quan sát cái tia khách khanh trưởng lão cũng phát hiện nhỏ bé chỗ cho thấy một ít không tự nhiên vũ phong cảm ứng được đối phương dừng lại không biết đúng hay không đã làm cho bắt đầu cảnh giác cũng may đối phương sớm tiến vào hắn cung tên xạ kích bên trong phạm vi vì vậy không lại kéo dài ở bước ra đá lớn đồng thời một mũi tên bắn ra Xẹo! thử vũ phong thiết pháp cơ bản là lệ vô hư phát mặc dù đối phương có cảnh giác ở vũ phong đánh lén bên dưới cũng bị thương rên lên tiếng đáng tiếc thấy rõ đối phương thương thế Vũ Phong nhưng tiếc hận không nớt, thầm than bỏ mất cơ hội tốt. Chỉ vì Vũ Phong phát hiện đối phương tránh thoát chỗ yếu hại, chỉ là cánh tay trái bị thương mà thôi. Từ bị hắn khống chế khách khanh trưởng lão nơi đó, Vũ Phong đã sớm biết được, này Hoàng thất trưởng lão chính là chủ tu kiếm pháp võ giả, cánh tay trái bị thương đối với thực lực đó ảnh hưởng cũng không lớn, đón lấy tất có một hồi mạnh chiến. Bọn chuột nhát phương nào ở đây lại dám đánh lén lao phu? Hoàng thất trưởng lao khí tức tăng vọt, bí mật mang theo nội khí lên tiếng uống hỏi. Tự biết sẽ không lại có thêm đánh lén cơ hội, Vũ Phong cũng thu hồi cùng tên, nắm trưởng thương đi ra. Ngươi là người phương nào? Thấy Vũ Phong hiện thân tới gần. hoàng thất trưởng lao chất hỏi nhà ta là đến người lấy tính mạng ngươi vũ phong trưởng thương chỉ nạo nghệ khiêu chiến đối phương lão phu bế quan mười mấy năm không ra tự nhận không cùng ai kết thủ hạ cần phải các hạ hao hết tâm tư đem lão phu đưa tới nơi này cho tới các hạ vọng đàm luận lấy lão phu tính mạng chỉ cần có đầy đủ thực lực mới được nếu ngươi bé ngoan bàn giao tất cả lão phu sẽ cho một mình ngươi thoải mái hoàng thất trưởng lao ngữ khí cũng dần dần hướng tới bình thản trước mặc kệ là có tầm vẫn là chất vấn cũng không có quá giận giữ khí để vũ phong rất là khâm phục hầm dưỡng có điều vũ phong cũng biết kẻ địch như vậy mới khó đối phó nhất có hay không thực lực chỉ có so tài xem hư thực lao đầu nhi xem thương đi vũ phong cũng không nói nhiều trực tiếp ra tay khởi xướng công kích đối với tâm trí kiên nghị người ngôn ngữ công tâm cũng không đại hiệu Thử. hoàng thất trưởng lão lạnh rên một tiếng cũng vung vậy lên ba thước linh kiếm hướng về vũ phong tấn công tới thật tốc độ vũ phong không nhịn được đại tán phát hiện đối phương tốc độ công kích càng còn nhanh hơn hắn trên một chút nguyên bản tiến công thương đội thành phòng thủ k chính là vũ phong báng súng đỡ đối phương lợi kiếm vũ phong đồng thời tả quyền xuất kích nhưng không ngờ đối phương một nhảy lên lượt vòng hoành lên một chân hướng về hắn quát tới và Hai người quyền cước chạm vào nhau, đều thối lui sau mấy bước, xem như là không phân cao thấp, Nhân Vũ Phong lấy quyền đối với chân, ở về mặt thực lực càng hiện ra thâm hậu một ít. Bị nhà ta chém giết chân vũ cảnh đỉnh phong võ giả, từ lâu không phải số ít, không thể không nói thực lực của ngươi, tuyệt đối là cường giả nhất lưu, nhà ta rất vui mừng, là ở ngoài thành cùng ngươi đại chiến. Vũ Phong chân tâm mà nói rằng, tuy rằng hố là kẻ địch, nhưng không trở ngại hắn đối với thực lực đó khâm phục. Ở Vũ Phong gặp phải chân vũ cảnh đỉnh phong võ giả bên trong, hay là chỉ có tiêu ra hướng về thành thật lực cao hơn người này, lúc trước đối với Đông Giang thành chủ thực lực đánh giá còn có sử dụng kỳ binh long hổ song giản nhân tố. Đối thủ thực lực mạnh mẽ, Vũ Phong nhưng không một chút sợ hãi, ngược lại đối với những trận chiến đấu tiếp theo, chờ mong không ngớt. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Chương 198, phản chú hoàng Tước. 26. Quyền thứ 2 nghịch thiên tu vũ. Chương 198, phản chú hoàng Tước. Ở trong chiến đấu, Vũ Phong cũng chấm dứt vận chuyển, ẩn tức, cứ việc này cùng với vận hành chủ tu công pháp, cùng với phát huy võ kỹ cũng không xung đột, nhưng cũng lẫn nhau có một ít ảnh hưởng, dừng lại ẩn tức mới có thể hoàn toàn thoải mái tay chân, bùng nổ ra mạnh nhất thực lực. Cái kia hoàng thất trưởng lão nguyên bản thấy vũ phong đầy mặt hồ cha, nhìn qua cũng tuyệt không quen biết, sẽ không có tử quan sát kỹ dung mạo, tương tự cảm ứng không ra vũ phong tu vi, liền trực tiếp đem xem là cùng hắn võ giả đồng cấp. Ở tại ý thức bên trong, còn chưa tin có tu vi thấp hơn hắn võ giả, dám hướng về hắn loại này chân vũ cảnh đỉnh phong cao thủ khiêu khích, còn linh vũ cảnh lão quái đối phó hắn loại này võ giả, rồi lại không cần ám tiên đánh lén. Làm vũ phong khí tức thả ra, hoàng thất trưởng lão cảm ứng được tu vi thời gian, không khỏi rất được đả kích, hai người một đòn sau khi tách ra, liền lên tiếng hỏi, ngươi đến cùng tu vi gì? Nhà ta tư chất vụ về. chỉ là chân vũ cảnh tứ tầng tu vi không kịp các hạ chân vũ cảnh đỉnh phong vũ phong như nói thật đạo đối với hắn thực lực như vậy mạnh hơn tu vi võ giả cũng không lo lắng cho mình tu vi để lộ nội tình mà hắn cũng không chuẩn bị để cho chạy đối phương đương nhiên vì không bại lộ tuổi cái gì tư chất vụng về loại hình hoàn toàn là hầu ngôn chí nói kỳ thực vũ phong tư chất cũng không thể lấy tốt xấu ưu khuyết bình luận chỉ là được diễn mạch hôn nguyên kinh sau tốt xấu các xem cơ duyên mà thôi vũ phong ăn ngay nói thật bạn không bất kỳ mục đích gì nhưng đối với hoàng thất trưởng lao tự tin tạo thành sự đã kích chí mạng chiến đấu bên trong, thời cơ chiến đấu nhảy lên liền qua. Vũ Phong mặc dù trả lời đối phương nói, cũng không có quên tiến công, nhưng đối với mới được nghe Vũ Phong nói như vậy, nhưng dại ra một chút, cứ việc chỉ có một, hai tức thời gian, cũng đã làm cho hắn tránh không khỏi Vũ Phong công kích. gì? Sì. Hả? Đâm trúng một thương đối phương bụng, Vũ Phong nhưng do dự lên, không ngờ đối phương càng như từ bỏ chống lại giống như vậy, chính mình cũng không kéo dài ra tăng sức mạnh. Người. hoàn thất trưởng lão kinh nộ không nói gì, cũng biết lắc mình lùi về sau, nhân trên người mặc hộ giáp cũng chưa bị thương nặng. Chiến đấu bên trong phân tâm, này đã là nhà ta hạ thủ lưu tình. nếu không là thấy do thực lực ngươi phối cùng nhà ta một trận chiến, vừa nay cái kia thương sẽ cấp đoạt tính mạng của ngươi. Vũ Phong lạnh nhạt nói, trước đột nhiên thu lực cách làm, cũng chỉ cho là trong tiềm thức đối với đối thủ tôn trọng. Hoàng thất trưởng lao ổn định khí tức, thương thế không nghiêm trọng lắm, chỉ là bị Vũ Phong đả kích tự tin, vẫn như cũ không nhịn được hỏi, ngươi coi là thật chỉ có chân Vũ cảnh tứ tầng tu vi. Ừm. Vũ Phong gật gật đầu, nói rằng nhà ta tu vi xác thực như vậy, hưởng tự lao phu ở trong hoàng thất, tự nhận linh vũ cảnh bên dưới thực lực số một, nhưng là tự cao tự đại hết ngồi đáy giếng A Hoàng thất trưởng lao thất vọng thở dài một tiếng, lập tức hét lớn. đến đây đi. Lão phu tướng tận hết sức lực, toàn lực cùng các hạ một trận chiến. Cố hữu mong muốn. Vũ phong nghiêm nghị đáp, tuy rằng hắn đối với trận chiến này có đặc biệt mục đích, ở đem thực lực của đối phương thăm dò, không chỉ hoàn chỉnh sự tình huống, cũng hy vọng cùng với công bằng một trận chiến. Hai người một phen đại chiến, kết quả đã được quyết định từ lâu. Vũ phong có thiểm độn lá bài tẩy không dùng, đối phương còn để hắn cảm giác vướng tay chân. Chỉ là khi biết Vũ phong tu vi sau khi, Hoàng thất trưởng lão tự tin chịu đựng đả kích ở thực lực phát huy trên giảm đi. Hoàng thất trưởng lão kiêu ngạo không giả, chỉ là khi này tiêu ngạo gặp đả kích thì, thì càng thêm khó có thể tiếp thu. Cứ việc thu hồi tự tin, tuyên bố cùng Vũ Phong toàn lực một trận chiến, nhưng dù sao đã sản sinh của Max, Vũ Phong không có tác dụng tiệm độn trở lá bài tẩy, hoàn toàn là ngạnh chiến xuất kích, cuối cùng rồi sẽ đối phương chém với thương dưới. Đại chiến sau khi, Vũ Phong tuy rằng thoát lực, lại có một loại thoải mái tràn trề cảm giác, không nhịn được ngửa mặt lên trời thét giải, thoải mái. Sau đó nhìn về phía chết với dưới súng mình đối thủ, Vũ Phong vẻ mặt khôi phục hờ hững, tự nói, Nam Minh Hoàng thất nhất định đối địch với ta, mà bây giờ làm cướp đoạn đạo pháp, cũng nhất định phải đưa ngươi giết, đây là nhất định khai mạc chiến. Tiếc hận mà nhìn đối phương một chút, đây là một ở về mặt thực lực đáng ra hắn tôn kính đối thủ từ đối phương trên ngón tay vỡ xuống nhận chứa đồ sau vừa vặn cái kêu hoàng thất khách khanh cũng chạy tới trước cùng hoàng thất trưởng lão cùng đi tới gần thung lũng thì căng thẳng để cho lộ ra cái hở bị hoàng thất trưởng lão phát hiện chất vấn vừa vặn vũ phong cùng tên đánh lén này khách khanh trưởng lão cũng chính là dựa vào khi đó cơ hội nhanh chóng né tránh đến một bên tránh né chân vũ cảnh tam tầng tu vi ở hoàng thất trưởng lão xem ra cũng không có gây nên quan trọng để cho có thể vẫn bình yên tránh né quan chiến tiền bối ngươi không sao chứ thấy chiến đấu kết thúc tự nhiên sẽ đi ra đi tới vũ phong trước mặt thân thiết mà hỏi Không có chuyện gì, chỉ là có một ít hao tổn mà thôi." Vũ Phong nhàn nhạt đáp, đối với hắn lần này biểu hiện vẫn là rất hài lòng, lập tức nói rằng, "Ngươi trước tiên tìm địa phương đem người này mai táng, tuy rằng nơi đây hoang vu, không lo lắng bị người phát hiện, nhưng làm nhà ta tôn kính đối thủ, cũng nên để cho xuống mồ. Ta ở bên cạnh điều dưỡng một phen, ngươi đem thi thể xử lý tốt sau, liền tới tìm ta, ta sẽ cho ngươi nên đến tất cả." Vũ Phong tuyệt đối không phải qua cầu rút ván người, mặc kệ đối phương là bị cướp bức, vẫn có những nguyên nhân khác, chỉ cần trợ giúp qua hắn, liền có thể được nên có đồ vật. nói xong vũ phong hướng về bên cạnh đi ra vài bước ngay ở một khối bằng phẳng trên phiến đá ngồi xuống bắt đầu vận công khôi phục nhưng cũng không có nhập định vũ phong không chú ý chính là cái tia khách khanh trưởng lao vẻ mặt phức tạp vẻ mặt do dự bất định sau khi hai mắt né qua một đạo kiên định ánh sáng sau đó không chút biến sắc đi tới vũ phong trước mặt nói rằng tiền bối nơi đây chính là hoàng thất trưởng lao trên nơi đem ngay tại chỗ vùi lấp tốt nhất chỉ là vạn bối không có mang theo quật thổ công cụ làm sao đối phương lời này hỏi đến rất ngu ngốc vũ phong hơi có chút không kiên nhẫn nhưng không có càng sâu hoài nghi nói thẳng chôn người hố tùy tiện dùng vũ khí đào mấy lần liền thành hà tất phiền phức như vậy vâng tiền bối văn bối vậy thì đi cái kia khách khanh trưởng lão nói ngay ở vũ phong trước mặt nắm ra bản thân linh kiếm làm bộ xoay người đi làm sự dáng vẻ lại đột nhiên vung kiếm hướng về vũ phong đâm tới đi chết đi phá không tiềm đột vũ phong chợt cảm thấy không được chỉ được lấy đột pháp tránh ra dù sao hắn ngồi quanh chân muốn muốn lấy thân pháp tránh né rất khó phản ứng đến đúng lúc ngươi thật là to gan dám ra tay với ta vũ phong nổi giận nói ngươi ngươi là làm sao né tránh cái kia khách thanh trưởng lão hoàng sợ hỏi hoàn toàn không nghĩ tới chính mình tuyệt sắt đánh lén sẽ bị vũ phong trốn đi qua ta đã hứa hẹn lần này sau đó vì ngươi giải trừ thể nội độc tố còn có thể trợ ngươi đột phá nhất tầng tu vi ngươi vì sao còn muốn ra tay với ta vũ phong không trả lời mà hỏi lại mặc dù đối phương vốn là bị hắn cất bức hai người hoàn toàn là một loại bất bình đẳng giao dịch quan hệ nhưng đối với mới phản bội ra tay vẫn là ở ngoài ý liệu của hắn đừng nói cái gì độc tố thì hoa hoa ngươi còn độ lắm đừng tưởng rằng gọi ngươi một tiếng tiền bối ngươi coi như thực sự là tiền bối Lão phu tu luyện tư chất không được sắp tới trăm tuổi chi linh mới đạt đến chân vũ cảnh tam tầng tu vi có thể lão phu đối với chơi độc một đạo nhưng dám xưng tinh thông ở ẩn lui gia nhập hoàng thất trước liền bị người giang hồ xương quỷ độc quân ngươi thằng nhóc này nắm một viên giả độc dựt đến còn muốn đã lừa gạt lão phu ha ha coi là thật là buồn cười cho tới ra tay với ngươi lão phu vừa ý có điều là ngươi cùng làm cung lão quái dòng dõi thực lực ngươi xác thực mạnh mẽ chỉ là đang đại chiến sau khi e sợ đã là cung dương hết đà lão phu cũng có sức đánh một trận vì sao phải bỏ qua cơ hội tốt như vậy hừ nói như thế ở hoàng thất cung điện ngươi gặp phải ta sau khi tất cả đều tất cả đều là người trang mà khi thật tâm cơ thâm trầm, ngươi tiến vào trong hoàng thất, không sợ cũng có mưu đồ chứ? Vũ Phong hỏi, biết được ý đồ đối phương, Vũ Phong tâm tình đã bình tĩnh, chỉ thán chính mình vẫn là trải qua có ít, trong trốn giang hồ ngươi lừa ta gạt, tối thiện lừa dối người, thường thường là tối có thể tin người. đương nhiên, lão phu tư chất không được, lẫn vào hoàng cung liền vì là được một môn tốt công pháp tu luyện, chỉ là ở tiến vào bên trong sau mới biết tất cả không phải dễ dàng như vậy, vừa vặn giả ý bị ngươi không chế, nhìn ngươi đối với hoàng thất có mưu đồ gì? Đối phương nói thẳng nói rằng, lúc này cũng không tiếp tục cẩn giấu. Ha ha. thì ra là như vậy, liền ngươi đã nghĩ làm sao lưng Hoàng tức thật sao? Vũ Phong Phúng cười nói, mặc dù muốn làm Hoàng Tước, cũng phải có tương ứng thực lực, nhà ta mặc dù nội khí hư háo, cũng không đem ngươi để vào trong mắt. Vũ Phong lời ấy, tràn đầy xem thường tâm ý, đối phương có điều chân vũ cảnh tam tầng thực lực, Vũ Phong tự sẽ không có chút lo lắng. Ha ha, lão phu đánh lén không được, cũng còn có chút sợ hãi ngươi thằng nhóc này, có thể ngươi truy hỏi đến lúc này còn chưa độc thủ, đã lại không cơ hội độc thủ, ngươi thật sự coi ta quỷ độc quân tên là lang chuyện hư đến sao? Đối phương đối với Vũ Phong nói, không quan tâm chút nào, ngược lại cười như đến nói. Vũ Phong nghe vậy. sản sinh một chút cảnh giác, nhớ lại trước tình huống, hỏi là ngươi linh kiếm bên trên, tỏ khắp yếu ớt mùi thơm, có vấn đề sao? Tiểu Hoa Hoa ngược lại cũng thông minh, đáng tiếc đã chậm. Này hương tên là Ngưng Khí Hương, chính là cổ xưa Bi Phương, bản thân không chứa thương tổn tính độc tố, nhưng có thể xuyên tấu tất cả các trở. ở Ngưng Khí Hương phạm vi bao trùm bên trong, mặc cho Hà Linh võ cảnh giới võ giả đều sẽ nội khí ngưng tụ nửa canh giờ. Nếu không có thuốc này bao trùm một trượng phạm vi phân lượng, liền muốn dùng đi giá trị hơn triệu quý giá dược liệu bố trí, phu đủ để ở Đông Bắc vượt Vương. Đối phương lời vừa nói ra, trong giọng nói tràn đầy tức hận chờ mong.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 nhưng cũng có thể nghe ra đối phương trong lời nói đối với mình ngưng khí hương tự tin. Vũ Phong nghe vậy, bắt đầu vận chuyển chính mình nội khí, phát hiện quả nhiên khó có thể vận chuyển, trong lòng nhất thời cả kinh. Nhưng lại lần nữa phát hiện, chính mình trong kinh mạch linh khí rất sinh động, cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Lại nghĩ tới đối phương nói này hương, đối với linh vũ cảnh võ giả vô dụng, nhất thời thoải mái. Có này phát hiện, Vũ Phong cũng hoàn toàn yên tâm lại, nội khí không thể vận chuyển, chỉ là không thể sử dụng võ kỹ, nhưng có thể dùng sức mạnh thân thể chiến đấu, hắn tam giai linh thể nhưng không giả tạo. Huấn hồ trong kinh mạch linh khí không có chịu ảnh hưởng, tuy rằng được cảnh giới hạn chế, không thể lấy linh khí kích phát võ kỹ, nhưng có thể triển khai phá không tiềm đột. Có này phát hiện, Vũ Phong cũng không nữa kéo dài, mà đã biết được trong đó nguyên lý do, đơn giản một lần tiềm đột, ra bây giờ đối phương sau lưng thời gian, trường thương trong tay đã đem qua ngực. làm cho đối phương hai mắt trợn tròn, một mặt khó có thể tin, ở không minh trong mắt ngã xuống. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Quy một chương 199, các phương chấn động. Chương một các phương chấn động. Hai mươi thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương một các phương chấn động, chu sát hoàng thất khách khanh sau khi, vũ phong cũng không ở lâu nơi đây, lấy xuống đối phương nhận chứa đủ, liền cấp tốc hướng về phương bắc rời đi. ở hắn trong ấn tượng, phương bắc cách đó không xa, có một mảnh dày đặc lượng tây. vũ phong đội vã như thế, chỉ vì cảm nhận được ngưng khí hương lợi hại, lúc này trong kinh mạch nội khí, hầu như đã nằm ở bất động trạng thái, lại như bị một loại nào đó sức mạnh thần bí cầm cố. ở một ít liên tiếp kinh mạch vượt thiếu vị, giao nhau vận chuyển nội khí bất động, để cùng với phân biệt rõ ràng linh khí, cũng chịu đến một chút ảnh hưởng. thật là bá đạo ngưng khí hương, quả không phụ ngưng khí tên. xác định ẩn thân an toàn sau khi vũ phong lại một lần nữa kiểm tra thể nội tình huống không phải không thừa nhận ngưng khí hương lợi hại ẩn thân lùm cây bên trong xem qua địa hình xung quanh vũ phong suy nghĩ nói tuy rằng nơi này cách thung lũng kia không xa nhưng chẳng ai sẽ nghĩ đến ta ẩn thân ở đây và lại trước đại chiến thí phụ cận không người bao lâu mới có người phát hiện vẫn còn vẫn là không thể biết được hiện tại hàng đầu vấn đề là loại bỏ ngưng khí hương dược lực để nội khí khôi phục thông thuận vũ phong thử lấy linh khí mạnh mẽ xung kích nội khí hoặc là linh khí chuyển đổi nội khí nhưng không nửa điểm tác dụng linh khí xung kích nội khí căn bản không thể đem lay động thậm chí không cách nào rót vào mà linh khí một khi chuyển đổi thành nội khí liền sẽ lập tức bị cái kia sức mạnh thần bí cầm cố nhiều lần nghiệm chứng vô hiệu sau khi vũ phong cũng không thể không từ bỏ mà trải qua này một phen dàn vặt trong kinh mạch tình huống càng là có vẻ gây go linh khí chuyển đổi nội khí lần thứ hai bất động sau đã tạo thành nhiều chỗ kinh mạch bế tắc để cho trong lòng lo lắng không ngớt mãi đến tận vũ phong từ cái kia hoàng thất khách khanh trong nhận chứa đồ tìm ra ngưng khí hương phương thuốc phát hiện này hương dược hiệu xác thực chỉ có nửa canh giờ mà sẽ không đối với võ giả tạo thành bất cứ thương tổn gì mới hơi hơi yên lòng Nhìn thấy phương thuốc bên trong các loại dược liệu, Vũ Phong càng là cảm thấy kinh ngạc, trong đó càng là lấy hai tam cấp quý giá linh dược làm chủ, những kia linh dược dùng cho luyện đan cũng cấp có hiệu quả. Cuối cùng Vũ Phong phát hiện, thuốc này mới cũng là không chọn vẹn của mới, đầu tiên phương pháp phối chế tạo thành vẫn là hoàn chỉnh, giới thiệu dược hiệu bộ phận, chỉ viết đến, này hương ngưng cấm võ giả nội khí, thì hiệu nửa canh giờ, linh vũ bên dưới không thể tránh. Ở cổ mới mặt sau, rõ ràng không chọn vẹn non nửa tờ giấy, Vũ Phong trực giác bên trong, cho rằng này hương còn còn có cái khác hiệu dụng, nhưng cũng không thể nào tìm tòi nghiên cứu. Ngay ở Vũ Phong sau khi rời đi không lâu, có ba người nhanh chóng tới rồi. đứng ở loạn thạch sơn cốc ở ngoài, nơi đây chính là trước đây không lâu có tranh đấu khí tức gợn sóng chỗ, theo ta đi vào kiểm tra, chú ý cảnh giới. Đầu lĩnh người phân phó nói, vâng, thương quân. Còn lại hai người ôm quyền đáp, lập tức vũ khí nắm chắc, cảnh giới mà nhìn quét phía trước, ba người đặt ngang hàng đi vào thung lũng. Xem ra đối phương đã rời đi, các người bốn phía kiểm tra tình huống. Phát hiện trong đó cũng không khí tức gợn sóng, đầu lĩnh người suy đoán nói, cũng làm dưới sắp xếp. Thương quân, nơi này có hai bộ thi thể, bên trái một người đột nhiên hô to. Đầu lĩnh người cùng một người khác. Nghe tiếng sau bước nhanh chạy tới, mắt thấy hai bộ thi thể, đầu lĩnh chi người hoàn toàn biến sắc, kinh hô: Ho, "Là Hoàng thất trưởng lão." "Hoàng thất trưởng lão? Hai người khác cũng là một trận ngạc nhiên. Đầu lĩnh người tiến lên, cẩn thận kiểm tra hai nhân thi thể sau, trầm trọng mà nói rằng: "Hai người trang phục trên xem, một người là Hoàng thất trưởng lão, một người là Hoàng thất khách khanh, cụ thể thân phận không rõ. Hoàng thất trưởng lão là cùng người đại chiến sau bị giết, khách khanh trưởng lão nhưng là bị một đòn chém giết, đối thủ vũ khí dùng trường thương. Còn lại tình huống một mực không rõ. Việc này cực kỳ nghiêm trọng, ta nhất định phải lập tức chạy tới Hoàng thất bẩm báo, các ngươi trước tiên chờ đợi ở chỗ này." không nên để cho bất luận người nào tới gần ngọn núi này cốc đầu lĩnh người dặn dò một tiếng lập tức nhanh chóng hướng về nam thiên thành chạy đi này đầu lĩnh người không phải người khác chính là nam minh quốc ở thần nam quan nguyên thủ tướng nam minh quốc hoàng thất nam cung gia thành viên nam minh quốc người xưng thần nam quan vì là nam thần quan nam minh quốc xâm lấn đông thần quốc thần nam quan bạo phát chiến sự nhưng nhân đông bắc vực tam quốc nội loạn cao trung nam minh quốc nam thần quan biên quân cũng rút quân hồi viên trấn áp phản loạn đại quân đi đến nam minh quốc tây bộ phòng tuyến đương nhiên rút quân cũng chỉ là một phần nam minh quốc nam thần quan vẫn như cũ có lưu lại biên quân đóng giữ không vì là phòng thủ đông thần quốc chỉ vì cảnh giới chính thám. Đông Thần quốc cũng có như thế tình huống, chỉ vì nguyên bản tổn thất lớn, lưu lại người cũng ít, những người còn lại bị vũ chấn động mang đi vũ ra. Làm Nam thần quan chủ tướng đệ nhất nhân, tự nhiên xuất lĩnh đại quân bình định, người này lẽ ra ở Tây bộ phòng tuyến, lần này tự mình chạy về Nam Thiên thành, cũng là có tình huống đặc biệt bẩm báo. Sau một cách giờ, hoàng thất rất nhiều cao thủ chạy tới loạn thạch sơn cốc, mắt thấy hai bộ thi thể, đều là nổi giận đầy ngập. Chủ nhân hạ lệnh nghiêm tra, đồng thời trở về hai bộ thi thể. Vũ Phong thân thể từ lâu khôi phục bình thường. Lúc này chính đang Nam Minh Hoàng thất một nhà tiểu quán uống xoàng, bản ý nhưng là chờ xem hoàng thất phản ứng. Tuy rằng ở chiến đấu thời gian chưa từng cảm ứng được có người tới gần, nhưng cũng biết hoàng thất trưởng lão đột nhiên mất tích sẽ rất nhanh gây nên hoàng thất chú ý đặc biệt là này vị hoàng thất trưởng lão, hiện tại thân kiêm vô cực đao chiến đội giáo viên chức vụ. Có điều, Vũ Phong dự liệu được sự tình phát triển phương hướng chỉ là trải qua nhưng khác hẳn nhau. Ở tại cùng hoàng thất trưởng lao chiến đấu ban đầu, xa xa liền có người dám đáp lời gọn sóng, cũng không mạnh bao nhiêu linh giác cảm ứng, mà là trưởng kỳ nằm ở bên trong chiến trường, cái kia một tia đối với nhỏ bé nơi mới cảm chỉ là đối phương không có nhanh chóng tới rồi mà là thu liễm khí tức cẩn thận tới gần nói đến vũ phong còn phải vui mừng chính là cái kia khách khanh trưởng lao phản bội mới để hắn sớm rời đi nếu là làm thật là bất cẩn ở lại tại chỗ khôi phục thế tất cùng tới rồi ba người va chạm cứ việc khi đó khách khanh trưởng lão đã xem hoàng thất trưởng lao thi thể xử lý thỏa đáng nhưng ở phát hiện hoàng thất trưởng lao sau khi mất tích cũng sẽ trở thành trọng điểm bài đối chiếu tượng hoàng thất một đời trưởng lão bị giết vẫn là chân vũ cảnh định phong một đời trưởng lão trực tiếp kinh động hoàng thất toại trấn linh vũ cảnh lão quái hạ lệnh cha ra hung thủ liên lụy tộc đại trưởng hoàng quyền nam cũng kiếm nhất thời cảm giác nhiệm vụ trầm trọng từ khi tây bộ ngũ đại gia tộc phản loạn tới nay liền thường xuyên gặp hai tam đại trưởng lão đối với hắn gây áp lực lần này sự kiện sự nghiêm trọng một đời trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão đồng thời gây giới nghiêm lệnh nếu là không thể làm được cũng không không cách nào tiếp tục đại trưởng hoàng quyền càng có thể bị hoàng thất vứt bỏ ở ngoài phái lấy tư chất nếu không phải là có một hào đại ca chắc chắn sẽ không có địa vị bây giờ nam cung kiếm ở sắp xếp tra do sau khi liên tục triệu kiến nam thiên thành mấy đại gia tộc, tộc trưởng nằm ở nam thiên trong thành gia tộc tự nhiên đều là chống đỡ hoàng thất thế lực những gia tộc này cũng bị nam cung kiếm phát động lên. trong lúc nhất thời nam thiên trong thành thần hồn nát thần tính xa lạ võ giả trở thành trọng điểm bài đối chiếu tượng ở hoàng thất trưởng lão bị giết sự kiện đồng thời vị kia từ phía tây chạy về tướng lĩnh càng là mang về tin tức xấu lần này chạy về hoàng thất chính là muốn bẩm báo phản loạn ngũ đại gia tộc chi hướng đi qua thời gian trước chu gia lượng lớn võ giả lấy truy sát đoạt thương thiếu niên tên ở phòng tuyến biên quan tập kết sau khi cũng không có thối lui tâm ý còn lại bốn đại gia tộc cũng lục tục có lượng lớn cao thủ chạy tới phòng tuyến phụ cận rất có xâm chiếm khả năng nam cung kiếm bị mang về tin tức chơi đùa hề không thể tả hoàng thất trưởng lão bị giết cũng là do đầu tiên phát hiện nhưng không được không đối với hắn ngợi khen cũng bị thác trọng trách nghĩ liền lòng tràn đầy tức giận nếu là vũ phong biết nam cung kiếm tâm tình biết để cho tình cảnh lúng túng tâm tình gây go hai việc đều là chính mình gây ra không biết đúng hay không sẽ thoải mái cười to chỉ là nam cung kiếm tình cảnh cùng tâm tình vũ phong cũng không có từ biết được lúc này hắn đã sâu sắc cảm nhận được nam thiên thành chấn động hoàng thất cấm vệ quân các gia tộc tinh anh thành viên đều khắp thành lục xoát xa lạ võ giả trong lúc này vô số các thế lực mật thám bị thanh tra được cũng khó khăn trốn tử vong con đường một làn sóng tiếp một làn sóng bạn hỏi Để Vũ Phong rất phiền phức, chỉ được ở buổi tối ẩn vào hoàng cung, tìm tới bị hắn khống chế hai người khác, hy vọng dò thăm một ít bên trong tin tức. Có trước bị cái kia khách khanh trưởng lão phản bội trải qua, Vũ Phong lần này đặc biệt cẩn thận, chỉ là để cho bất ngờ chính là, vẹn vẹn mới tìm được một người trong đó. Hoàng thất lần này như vậy động tĩnh lớn, trong đó có cái gì thâm tầng nguyên nhân. Vũ Phong cũng bất hòa đối phương khách khí, nói thẳng hỏi làm chủ đề, tạm thời cũng còn có thể tin tưởng đối phương, không đến nỗi có thứ hai quỷ độc quân xuất hiện. Về tiên bối, lần này hoàng thất chấn động là bởi vì bị chém giết hoàng thất trưởng lão, ở hoàng thất bối phận cực cao, có người nói có một huynh đệ là thái thượng trưởng Thái thượng trưởng lão tạo áp lực, thay quyền hoàng chủ không thể không toàn lực truy hung. Hơn nữa, liền trong khoảng thời gian này, Tây bộ Ngũ đại gia tộc phản loạn, rất nhiều tiếp tục xâm chiếm tâm ý, lần này hoàng thất trưởng lão tin qua đời, cũng là bị từ phía tây về hoàng thành tướng quân phát hiện. Bây giờ đã có một nửa khách khanh trưởng lão đi phía tây chiến tuyến. Hoàng thất trưởng lão cái chết, trải qua sơ bộ suy luận, cũng khả năng là Tây bộ Ngũ đại thế lực người gây nên. Đối phương đang nói tới Tây bộ Ngũ đại thế lực thời gian, hơi liếc mắt cẩn thận mà nhìn về phía Vũ Phong, hiển nhiên ở tại trong lòng, Vũ Phong khống chế bọn họ có khác ý đồ, hay là liền cùng Tây bộ phản loạn thế lực có liên hệ. mặc dù đối phương nói tin tức ở bên ngoài cũng có chút hứa chuyển lưu nhưng dù sao tỉ mỉ rất nhiều vũ phong cũng từ trong đó được không bất tin tức bị chém giết hoàng thất trưởng lão đến cùng là thân phận là gì vũ phong cũng không để ý ngược lại là tây bộ cắt cứ thế lực trong khoảng thời gian này xâm chiếm đối với vũ phong báo thù kế hoạch gián tiếp có trợ giúp rất lớn có điều vũ phong cũng biết lần này vì là cướp đoạt đạo pháp chém sát hoàng thất trưởng lão đã là đánh rán đậu cỏ toàn bộ hoàng thất phòng bị đều nghiêm mật rất nhiều đối với hắn mức kế tiếp kế hoạch rất bất lợi tổng hợp tình huống trên cũng chỉ là có tốt có xấu hoàng thất khách khanh trưởng lão có một nửa đi phía tây chiến tuyến ngược lại cũng có thể giải thích bị vũ phong khống chế tên còn lại vì sao không ở còn bị đối phương muốn trở thành tây bộ phản loạn thế lực vũ phong cũng không giải thích cái gì ngược lại có lợi che giấu mình thân phận thực sự chỉ là lần này náo lên động tĩnh xác thực quá khổng lồ nếu là tây bộ chiến lên vũ phong cũng sẽ lo lắng cho mình kế hoạch liệu sẽ có bị trì hoãn lần thứ hai hỏi bây giờ cục diện hỗn loạn ở dưới nam minh hoàng thất có hay không còn có thể cử hành dựng nước lê an mừng cùng với anh liệt tháp tế tổ đối phương suy nghĩ một chút hồi đáp nói như vậy lê an mừng cùng tế tổ đều sẽ như thường lệ tiến hành Như tây bộ chiến lên kịch liệt, có thể sẽ thủ tiêu lễ ăn mừng, nhưng anh liệt tháp tế tổ việc đều sẽ đúng hạn tiến hành. Vũ Phong người lời nói nhất thời yên lòng, chỉ cần anh liệt tháp tế tổ như thường, hắn báo thủ kế sách thì sẽ không chịu ảnh hưởng. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 200, trăm Lý Hổ trở về. 26. mươi thứ hai nghịch Thiên Tu Vũ. Chương 200, trăm Lý Hổ trở về. Xác định tình huống sau, Vũ Phong không có như lần trước như thế, tiếp tục ở trong Hoàng thất tần nút. Tuy có tối nơi nguy hiểm, chính là an toàn nhất chỗ lời giải thích, nhưng cũng không phải đối với bất kỳ tình huống gì đều thích hợp. Hoàng Thất là người bình thường cấm địa, cứ việc chỉ là ở ngoại vi khu vực, phòng thủ cũng vô cùng nghiêm mật, ẩn thân vào trong đó, vốn là còn có cực nguy hiểm lớn. Lần này Hoàng Thất trưởng lão ngộ hại, tuy là bị dẫn ra ngoài thành, nhưng vẫn như cũng làm cho cả Hoàng Thất nằm ở tình trạng báo động. Không khỏi thứ hai quỷ độc quân xuất hiện, Vũ Phong trước lúc ly khai, lấy ra một viên luyện khí đan, trợ giúp đối phương thuận lợi đột phá, để cho tu vi đạt đến chân vũ cảnh tứ tầng. Vũ Phong cũng tin tưởng, đối phương tu vi càng cao, có thể vì chính mình cung cấp có lợi tin tức liền càng nhiều. A Hổ rời đi đã xem gần 10 ngày, nên ngay ở mấy ngày gần đây chạy về. Đến lúc đó liền có thể tiến hành bước kế tiếp sắp xếp. Lặn ra hoàng thất cung điện, Vũ Phong cũng không biết đi hướng về nơi nào, ở một phen suy nghĩ sau khi, mới quyết định đến cái kia cũ nát ngói ốp nơi chờ đợi. Hoàng thất ngoại vi bí đạo liên kết nơi, cứ việc càng thêm bí ẩn một ít, nhưng nhân bí đạo còn có mầm họa, như một phương khác vào miệng, lối vào bị phát hiện, tuyệt đối có cao thủ tìm tung mà tới. Vũ Phong tuy không ý kỵ cái gì, nhưng cũng không muốn gặp phải phiền phức, dẫn đến kế hoạch phát sinh biến cố. Cũ nát ngói ốc quanh thân một mảnh khu vực, chính là Nam Thiên thành tối rách nát nơi, làm thấp cảnh giới độc hành võ giả tụ tập vị trí, từng một lần trở thành hoàng thất cùng các gia tộc bài tra trọng điểm. có điều, nếu là thấp cảnh giới võ giả, liền không thể có thực lực chém sát hoàng thất trưởng lão, mà mấy thiên thời đi qua, nơi đây cũng không hề bị đến quan tâm. Hoàng thất cùng các gia tộc thế lực đều cho rằng hoàng thất trưởng lão bị hại, có khả năng nhất là tây bộ phản loạn thế lực gây nên. liền ngay cả trên phố tiểu quán người, hiện đang bàn luận nhiều nhất đề tài cũng không còn là hoàng thất trưởng lão ngộ hại việc, mà là trước mặt nam minh quốc thế cuộc. bất chi bất giác, 10 ngày đã đi qua, vũ phong lại một lần nữa đến thăm không tự bảng hiệu kỳ binh điếm. lần này thật không có cái gì nhạc đệm, chỉ là trả tiền lính làm riêng mũi tên. mà mười ngày đi qua, tức là cách hoàng thất tế tổ ngày, đã chỉ có ngũ ngày. Lý Hổ còn chưa trở về, Vũ Phong cũng bắt đầu sốt ruột. Ngược lại không là lo lắng Lý Hổ về khoản tư trốn, mà là chuẩn bị ra biển đi xa chi thuyền. Yêu cầu là Lâm Hải Thành kiên cố nhất thuyền lớn, hay là không phải như vậy dễ dàng cho tới. Cứ việc Vũ Phong nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, đưa cho Lý Hổ một khối Hoàng Thất thân phận bài, để cho có thể tiện nghi giảm mạo. Chỉ là như vậy cũng có không nhỏ nguy hiểm. Như đối phương đối với Hoàng Thất quen thuộc, Lý Hổ lộ ra một chút kẽ hở, sẽ có đại nguy hiểm. Trong lòng suy nghĩ và ngàn Vũ Phong cũng hơi thất thần, đi trở về nơi ở ở ngoài, đột nhiên cả kinh, có người. Cẩn thận cảm ứng bên dưới. phát hiện trong phòng chỉ có một người tu vi cũng mới chân vũ cảnh nhị tầng vũ phong đối với hắn thân phận đã có suy đoán trong lòng cũng mang theo ý mừng chỉ là thời kỳ không bình thường cần đến hành sự cẩn thận cảm ứng hơi thở đối phương di động cẩn thận mà tới gần a hổ ngươi khi nào trở về nhìn thấy trong phòng người chính là lý hổ vũ phong cũng yên lòng không biết là vì là vừa nãy cảnh giác yên tâm vẫn là đối với lý hổ trở về yên tâm hay là có đủ cả người sau càng nhiều một chút công tử ta cũng vừa trở về phát hiện công tử không ở đang chuẩn bị tìm qua bên kia lý hổ đáp vũ phong tự nhiên rõ ràng lời nói bên kia là nơi nào vui mừng chính mình trở về đúng lúc không phải vậy hai người bỏ qua lại đến chỉ hoan không ít thời gian lần này chỉ là ngắn ngủi ly tán cũng không có ôn chuyện nói như vậy vũ phong trực tiếp hỏi chuyến này còn thuận lợi kết quả làm sao xác thực như công tử dự liệu chuyến này cũng không phải là rất thuận lợi cũng may có công tử cho thân phận bài ở trong đó đưa đến tác dụng cực lớn cuối cùng cũng coi như may mắn không làm được bệnh lý hổ sau khi trả lời lại cẩn thận giải thích nam minh quốc hàng hải mạnh mẽ xa không phải đông thần quốc có thể so với liền từ thuyền mà nói đông thần quốc minh dương nam dương hai thành đều là lấy làm bằng gỗ thuyền Mà Nam Minh Quốc cũng đã là dùng tinh thiết tạo thuyền. ở Lâm Hải Thành địa vực cảng, luận kiên cố nhất là ngàn luyện tinh thiết thuyền, to lớn nhất chi thuyền có thể mang người ba Như vậy quy mô đại ngàn luyện tinh thiết thuyền ở Lâm Hải Thành cũng chỉ có ba chiếc, trong đó hai chiếc đều nắm giữ ở lão bài thế lực trong tay, cuối cùng một chiếc ở một mới quật khởi thương mẫu mọi người bên trong, cũng là trở thành ta lựa chọn mục tiêu. Đối phương tự nhiên không muốn đem tốt nhất chi thuyền bán, thuyền chi phí ở ngàn vạn kim tệ trái phải, bắt đầu ta ương thuận 13 ba triệu kim tệ, đối phương vẫn như cũ không đồng ý đem qua tay, mãi đến tận ta lấy ra hoàng thất thân phận bài, đối phương mới đồng ý lấy 9 triệu kim tệ giao dịch. mua lại thuyền lớn sau ta cùng trương sư đệ đồng thời chiêu mộ đến rất nhiều độc thân thuyền viên có thể không lo lắng mà rời đi đông bắc vực ở ta lúc rời đi đã xem thuyền lớn giao do trương sư đệ phụ trách sẽ ở sau 5 ngày dư mượn chuẩn bị bất cứ lúc nào xuất phát vũ phong nghe lý hổ nói xong này một đường tình huống thỏa mãn gật đầu nói lần này các ngươi làm rất khá chỉ cần lùi lùi án bài thích đáng đến lúc đó đều có thể buông tay một trận chiến chỉ cần bảo đảm tự thân an toàn không cần lo lắng đường lui nay còn nhiều thiệt thòi công tử liêu sự tràn đầy thời xa chuyến này hết thảy đều ở công tử an bài dưới hoàn thành lý hổ khiêm nhiên đáp lại sau đó hỏi công tử Này mấy nhật nam ngày thành chấn động hoàng thất trưởng lão bị giết một chuyện nhưng là công tử gây nên vũ phong đang cùng lý hổ kế hoạch thời gian cũng đã thản lộ thực lực bản thân mà hắn cùng nam minh hoàng thất rất nhiều thâm cửu cũng khó trách lý hổ hoài nghi là hắn ra tay chỉ là lý hổ đồng dạng ngờ tới kết quả nhưng không rõ sợ nguyên nhân hoặc là còn nhận sai nguyên nhân vũ phong chỉ là cười nhạt gật đầu lập tức từ trong nhận chứa đồ lấy ra một quyển cũ ký sách đưa cho lý hổ nói ngươi xem một chút đây là cái gì hả lý hổ nghi hoặc mà tiếp nhận kiểm tra sách trang đầu năm cái đại tự vô cực thập tam thức lẽ nào công tử chém sát hoàng thất trường lão chính là vì cấp đoạt này võ kỹ lý hổ vui mừng hỏi thấy vũ phong không có phủ nhận đối với vũ phong bán đầu gối quỳ xuống đất thành cần nói đa tạ công tử ngươi và ta tình như huynh đệ đối với ngươi có lợi việc ta đương nhiên sẽ không bỏ qua sau đó cũng không cho ngươi như vậy mặc dù ngươi đi theo cho ta cũng không phải nô bột của ta võ giản nên có ngông nên há có thể dễ dàng quỳ xuống vũ phong nâng dậy lý hổ nghiêm túc nói rằng vâng công tử lý hổ lần thứ hai cung kính ôm quyền đáp. vũ phong gật gật đầu lập tức nhưng ngưng trọng nói rằng này võ kỹ chính là 30 năm trước vô cực đao khách võ kỹ sử dụng vô cực song đao cũng cùng ngươi không khác nhau chút nào chỉ là nam minh hoàng thất ở 30 năm qua không người có thể tu luyện thành công pháp này ta đến công pháp này sau khi cũng hơi có kiểm tra nhưng chưa phát hiện bất cứ vấn đề gì tương tự không được kỳ môn mà vào vũ phong tự nhiên tra xét vô cực thập tam thức nội dung vừa vì là xác nhận thật giả cũng muốn thăm dò tu luyện chi pháp chỉ là thời gian ngắn ngủi lại có mọi việc chỉ hoãn vẫn chưa tính tầm nghiên cứu qua lý hổ người ngôn chi sau thân xác mừng rỡ cũng biến thành thận trọng hắn cũng sẽ không ngông cuồng cho rằng chính mình so với hoàng thất nhiều người như vậy còn lợi hại hơn mang theo một chút chờ mong một chút tâm tình xuất sáng lý hổ mở ra vô cực thập tam thức kiểm tra ở vũ phong trong mắt lý hổ bắt đầu căng thẳng vẻ ngưng trọng theo kiểm tra võ kỹ nội dung nhưng lần nữa khôi phục vẻ mừng dỡ. chờ lý hổ lật hết trang cuối cùng vũ phong mới hỏi thế nào nhưng là người vô cực đao pháp đến tiếp sau chính là lý hổ tầng tầng gật đầu nói lập tức khó nén thần sắc mừng rỡ nói rằng ta luyện tập đao pháp vì là vô cực đao pháp bên trong phân thập tam thức rồi lại độc thành một chiêu này Vô cực thập tam thức chính là ở, vô cực đao pháp, cơ sở trên diễn biến ra càng cao cấp võ kỹ, không có luyện tập vô cực đao pháp bên trong thập tam thức người, bất luận cao bao nhiêu thiên phú, đều khó mà nhập môn vô cực thập tam thức. Mà ta đã xem vô cực đao pháp luyện đến viên mãn, tu luyện vô cực thập tam thức đem không bị nhẹ ngại, ngại. Chỉ là vô cực thập tam thức đẳng cấp khá cao, càng tu luyện tới mặt sau càng khó khăn, đối với võ giả tự thân tu vi yêu cầu cũng càng cao hơn. Vô cực thập tam thức vì là địa giai trung cấp võ kỹ, trước hết hai thức cùng vô cực đao pháp đẳng cấp như thế, đều là hoàng giai trung cấp, mặt sau mỗi hai thức tăng lên nhất cấp, thức cuối cùng vì là địa giai trung cấp. lấy chân vũ cảnh đỉnh phong tu vi nên có thể đem vô cực thập tam thức luyện đến đệ thập thức huyền giai cao cấp trình độ, mà ta hiện tại chân vũ cảnh nhị tầng tu vi nhiều nhất có thể luyện đến đệ lục thức. đến lúc đó ta đang chiến thực lực chỉ ít vượt lên gấp đôi. đối với lý hổ nói vô cực thập tam thức uy lực vũ phong thật không có bất kỳ hoài nghi. bất kể là công pháp vẫn là võ kỹ địa giai cùng huyền giai đều là một to lớn danh giới, mặc dù là địa giai võ kỹ phía trước không đạt tới địa giai chiêu thức cũng so với đồng cấp võ kỹ lợi hại rất nhiều. lý hổ hiện tại chân vũ cảnh nhị tầng tu vi thực lực có thể chiến chân vũ cảnh tam tầng nhưng rất khó có cơ hội thủ thắng. thực lực vượt lên gấp đôi. cũng chỉ tương đương với chân vũ cảnh tứ tầng thực lực. lúc trước vô cực đao khách, nhiều nhất đem vô cực thập tam thức tu luyện tới đệ thập thức, liền có thể lấy chân vũ cảnh đỉnh phong tu vi, chém giết linh vũ cảnh lão quái. đem so sánh bên dưới, lý hổ còn kém rất xa. vũ phong cũng đối với lý hổ nói tới, liên quan với vô cực đao khách chiến tích, hy vọng có thể khích lệ dọn luyện vũ kỹ kiên tim. cách hoàng thất tế tổ còn có ngũ ngày, vũ phong cùng lý hổ liền không ở lại trong thành, đến ngoài thành để lý hổ có thể trước tiên tu luyện vô cực thập tam thức. điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem, chương hai vạn sự đã chuẩn bị. 26 Quyền thứ 2 nghịch thiên tu vũ. Chương 201, vạn sự đã chuẩn bị. Bận rộn bên trong, thời gian tổng đang nhanh chóng trôi qua. Ngũ này, đối với Lý Hổ luyện tập võ kỹ tới nói, thực sự quá mức ngắn ngủi. Mặc dù có vô cực đao pháp cơ sở, càng có vũ phong cho ăn chiêu bổ luyện, Lý Hổ cũng chỉ đem vô cực thập tam thức trước hai thức luyện tới sơ thành mà thôi, đối với hắn thực tế sức chiến đấu cũng không có bao nhiêu tăng lên. Đúng là vô cực song đao, từ nguyên lai hoàng giai trung phẩm, đổi thành hiện tại huyền giai hạ phẩm, đối chiến lực có không ít tăng cường. Nguyên bản càng nhất cấp khiêu chiến chân vũ cảnh tam tầng, rất khó có cơ hội thủ thắng. hiện tại thủ thắng cơ hội chí ít cao hơn một nửa. Cứ việc đã đến hành động trước ngày cuối cùng, Lý Hổ còn đang không ngừng địa cậu tập võ kỹ, hy vọng tăng cường một phần thực lực, liền có thể nhiều trợ giúp Vũ Phong một phần. đương nhiên, Lý Hổ còn không rõ ràng lắm, Vũ Phong cụ thể kế hoạch, cũng không biết chính mình phải làm những gì. Lúc này, Vũ Phong chính nhận thân với chỗ tối, quan sát Lý Hổ luyện tập võ kỹ trạng thái, cũng không khỏi hài lòng gật đầu. Thầm nói, võ kỹ luyện tập tương tự Cần Thiên Phú, đối với nhập môn cùng đạt đến viên mãn, Thiên Phú rất là trọng yếu. Đối với võ kỹ nắm giữ bốn loại trình độ, phân sơ thành, tiểu thành, đại thành, viên mãn bốn cảnh giới. ba vị trí đầu cảnh giới đều có thể lấy cần vũ chuyết tuy rằng thiên phú ảnh hưởng luyện thành tốc độ nhưng không ảnh hưởng tới kết quả như phải đem võ kỹ luyện đến viên mãn thường thường cần đặc biệt cơ duyên cùng với cực cao nội tính nhiều là dựa vào thực chiến lĩnh ngộ, thiên phú liền càng trọng yếu hơn a hổ trước đây sơ vũ cảnh thì liền đem vô cực đao pháp luyện đến viên mãn chi cảnh tuy cùng hắn chăm chỉ không thể rời bỏ quan hệ nhưng luyện tập võ kỹ thiên phú cũng không thể phủ nhận vũ phong cũng không phải là hết sức cần giấu chỉ là lý hổ luyện tập võ kỹ quá chăm chú Không có phát hiện Vũ Phong trở về, Vũ Phong lâm thời này lòng tham ở trong bóng tối, quan sát Lý Hổ mình luyện tập võ kỹ trạng thái, có hay không có chịu đến chính mình quấy rầy. Vũ Phong ở đêm qua tiến vào Nam Thiên Thành, lẻn vào hoàng thất tìm hiểu tình huống mới nhất. Mãi đến tận lần thứ hai xác nhận, hoàng thất tế tổ sẽ không có biến động, cũng rõ ràng tế tổ đội ngũ xuất hành sắp xếp thời gian sau khi, Vũ Phong mới rời khỏi hoàng cung, chuẩn bị sắp xếp tiến hành chính mình kế hoạch. A Hổ, xem thương Đối với Lý Hổ luyện tập võ kỹ trạng thái, tự có một fan đánh giá sau khi, Vũ Phong đột nhiên ra tay, hướng về Lý Hổ khởi xướng công kích. Ca. Lý Hổ nghe vậy, theo bản năng mà song đao giao nhau tương trạng phát sinh lanh lành tiếng va chạm vũ phong hiện tại sử dụng trường thương đã đổi thành bình sân thương lăng vân thương khi theo hắn nhiều lần đại chiến sau khi tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn phá hoại nhưng cũng sẽ ảnh hưởng thực lực đó phát huy cứ việc bình sân thương cùng lăng vân thương quy cách không kém nhiều nhưng nếu muốn dùng chiếm được nhiên cũng cần một phen rèn luyện khoảng thời gian này vũ phong luyện tập sử dụng đều là bình sân thương hai cái đẳng cấp tương đồng phẩm chất cũng không kém nhiều linh khí chạm vào nhau bởi vũ phong tiến công lý hổ là phe phòng thủ va chạm sau liên tiếp lui về phía sau vài bước có điều Lý Hổ phản ứng cũng là cực nhanh, lùi về sau con đường vẽ ra một cái vòng tròn hổ, thân pháp lấp lóe, ngược Vũ Phong mặt bên tiến công. Chỉ là Vũ Phong phản ứng càng nhanh hơn, nhưng không có cấp trước tiên công kích, chỉ là chờ Lý Hổ tấn công tới, trường thương sử mà xoay tròn, đỡ lấy công kích sau khi, lại lấy đầu súng đánh xuống, làm cho Lý Hổ nhanh chóng nhanh chóng thối lui. Hai người công phòng chuyển biến, thường xuyên qua lại cũng cũng đã có hùng lực, chỉ là Vũ Phong rõ ràng ung dung thoải mái, mà Lý Hổ nhưng ở ra tay toàn lực. Vũ Phong ra chiêu trong lúc đó, càng không có vận chuyển nội khí, có ý định nhường cho bên dưới, thường thường đều lấy hậu phát chế nhân. Đối chiến một phút sau khi, lý hổ thở hồng hộc mà dừng lại mở miệng nói công tử thực lực khó lường xa không phải ta có khả năng cùng các nhân tình huống không đồng nhất cùng người khác khá là cực không sáng suốt chúng ở chính mình thời khắc tiến bộ mấy ngày nay ngươi luyện tập võ kỹ liền đang không ngừng tiến bộ bên trong hơn nữa tiến bộ cực nhanh đây chính là rất tốt hiệu quả vũ phong khẽ cười nói tuy rằng hắn võ đạo chi lộ so với người khác gian khổ nhưng tu vi đối ứng dưới thực lực cũng không phải người khác có thể so với mà hết thảy này đều bởi vì diễn mạch hôn nguyên kinh này bộ thay đổi vận mệnh công pháp lý hổ được nghe vũ phong nói đăm chiêu mà gật gật đầu liền không ở lời ấy để dây dưa Lên tiếng hỏi, không biết công tử chuyến này tìm hiểu kết quả làm sao. Tất cả như thường, sẽ không ảnh hưởng ta kế hoạch. Hiện tại ta sắp xếp cụ thể hành động, đến lúc đó cần ngươi phối hợp, dẫn ra hoàng thất linh vũ cảnh lão quái. Vũ Phong nghiêm túc nói rằng, công tử xin cứ việc phân phó. Lý Hổ cũng là nghiêm nghị đáp. Vũ Phong lấy ra một tờ Nam Thiên Thành phủ cận cục bộ địa đồ, phát họa trong đó hai điểm sau, nói rằng, này hai cái địa phương chính là lần hành động này then chốt, ngươi và ta đến lúc đó tách ra hành động. Này hai cái địa phương, anh liệt ngoài tháp dòng sông vị trí, đúng là phục kích thật địa phương. Lần trước công tử đã nói qua. chỉ là mặt khác một chỗ địa phương, hoàn toàn cùng hành động bất tương cùng nhỉ? Lý Hổ không hiểu hỏi, lần hành động này then chốt ở chỗ địa Hổ Ly Sơn, chém giết nam cung kiếm do ta tự mình ra tay, a Hổ ngươi chấp hành địa Hổ Ly Sơn kế sách, chỉ cần ẩn giấu thật chính mình, hay là không cần chính diện chiến đấu, ghi nhớ kỹ bảo đảm chính mình an toàn thoát đi. Công tử ngươi kế hoạch để ta hồ đồ không rõ, mặc dù ta không thể cùng công tử sóng vai chiến đấu, có thể phải như thế nào làm sao mới có thể địa Hổ Ly Sơn chuyện này, Lý Hổ có chút khó khăn, tự nhận còn không bản lĩnh dẫn đi chúng hơn cao thủ, cũng không phải là hắn sợ hãi sợ chết, mà là lo lắng trực tiếp rơi vào trong tay đối phương. dẫn đến không thể hoàn thành nhiệm vụ. A hổ, người ở Nam Minh Quốc, có thể có nghe nói Cầm Kiếm thiếu niên cùng Đoạt Thương thiếu niên. Người rõ ràng thực lực của ta, cho rằng cùng bọn họ so với làm sao, trong này có gì liên hệ? Vũ Phong tựa như cười mà không phải cười mà nói rằng, hắn không đối với Lý Hổ ẩn dấu thực lực, tin tưởng đối phương đã sớm đoán được hắn sự tích. Công tử chính là Cầm Kiếm thiếu niên, cũng là Đoạt Thương thiếu niên, ta đây đã sớm biết. Chỉ là công tử hành tung bồng bền, không phải ta có khả năng nhìn thấu, công tử không có báo cho, ta cũng sẽ không vọng hỏi. Lý Hổ hồi đáp, cũng không có ngoại ý muốn vẻ. Ha ha. Này tính là gì hành tung đồng bền, ta chỉ là đi rồi một cái, người khác cũng không nghĩ đến đường mà thôi. Vũ Phong đem chính mình lẻn vào phách vương tông, nguyễn trận chuyển tống một chuyện nói ra. đệ lý hổ cảm thấy kinh ngạc, không khỏi khen công tử trí dũng vô song. để sáu đại thế lực cao thủ còn ở tây sở quốc bên trong lục soát, nhưng không nghĩ tới công tử đã sớm chạy tới nam minh quốc đô thành vị trí. lần này công tử đến báo thủ lớn, nghịch chiến nam minh hoàng thất sau khi, những kia linh vũ cảnh lão quái, sợ là muốn tức giận đến thổ huyết đi. cũng không phải là ta mưu kế làm sao, cũng không phải những người kia hồ đồ, chỉ là ta hữu tâm toán vô tâm, cố bày nghi trận bên dưới. lại không người biết ta thân phận thực sự lại càng không biết ta cùng làm cung kiếm cửu hận mới không thể nghĩ đến ta sẽ chuyển chiến nam minh có điều trung pi sẽ có rõ rằng người phát hiện hành tung của ta cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi là lấy bất luận làm sao lần hành động này sau khi chúng ta rời đi đông bắc vực đều bắt buộc phải làm vũ phong nói rằng cũng không lấy chính mình như kế vì làng đạo lý hổ gật gật đầu nói rằng công tử nói tự có đạo lý chỉ là lần hành động này bên trong điệu Hồ ly sơn kế sách cùng công tử thân phận có gì liên hệ cứ việc trên người ta cũng không thần kiếm thần kiếm nói chuyện chỉ là hấp dẫn các đại thế lực cố ý gây nên kế nhưng các thế lực người đã nhận định ta chiếm được thần kiếm chỉ cần ta ở nam minh quốc hiện ra hành tung phụ cận cao thủ đều sẽ lập tức chạy tới vũ phong tự tin nói nếu là công tử bại lộ hành tung làm sao ra tay báo thủ đến lúc đó liền muốn trực tiếp lưu vong chẳng lẽ công tử muốn ta giả mạo cầm kiếm thiếu niên lấy dẫn ra nam minh hoàng thất cao thủ lý hồ hỏi trong giọng nói có chút bừng tỉnh bất ngờ nhưng không có không muốn tâm ý cũng không phải không cần ngươi giả mạo ta ta linh thú long kỳ chính là ta tốt nhất thân phận đánh dấu đến lúc đó ta để long kỳ cùng ngươi đồng thời ngươi chỉ cần xem đúng giờ hạ lệnh sau đó điều động hướng nam chạy trốn mãi đến tận rừng Tùng Giang phụ cận, sau khi liền đem chính mình nhận dấu đi, Long Kỳ thiệt Thủy chỉ cần đi vào rừng Tùng trong sông, chính là Linh Vũ cảnh lão quái cũng không cách nào đem lưu lại. Rừng Tùng Giang xuôi dòng mà xuống, chính là Lâm Giang thành phụ cận hải vực, chỉ cần ta chạy tới phụ cận, liền có thể thông qua khế ước, cảm ứng được Long Kỳ vị trí. Vũ Phong nói ra ý nghĩ của chính mình, sau đó chỉ vào địa đồ, tiếp tục nói, từ đây mà bắt đầu, ngươi hạ lệnh Long Kỳ hiện ra thân sau khi, cần điều động một quang thời gian, khoảng thời gian này muốn ngụy trang thật chính mình rằng dốc lấy liền rời khỏi Long Kỳ sau, đi Lâm Hải thành lê thuyền. Nay một đường tình huống. Tuy rằng ngươi có thể tránh miễn chiến đấu, nhưng trong đó nguy hiểm, không chút nào dưới với cùng người chiến đấu. Một khi bại lộ thân phận, thì sẽ rơi vào tầng tầng bẫy nốt, cần phải vô cùng cẩn thận. Công tử yên tâm. Lý Hổ cũng biết sự tình nghiêm trọng, cũng không có cậy mạnh cùng Vũ Phong sóng vai chiến đấu. Được, nơi này cũng không phải chỗ ở đâu, trước tiên chạy đi ngươi cùng Long Kỳ hiện thân chỗ. Ta thật mệnh lệnh Long Kỳ làm tốt kế hoạch sắp xếp. Vũ Phong cùng Lý Hổ hiện tại vị trí nơi, chỉ là vì là Lý Hổ luyện tập võ kỹ cần, cũng không phải là Vũ Phong kế hoạch nơi. Chờ hai người chạy tới kế hoạch địa điểm, đào ra một to lớn hang động, ở bên trong thả ra Long Kỳ. Vũ Phong đem chính mình kế hoạch thông qua khế ước truyền niệm đối với Hàn Báo Cho, sau đó để cho Nghe Lý Hổ sắp xếp. Cũng may Long Kỳ thuế biến sau khi có thể cùng Vũ Phong truyền niệm câu thông, không cần giống như trước như thế đã ách mê. Chỉ là Long Kỵ dù sao không hiểu canh giờ phân bố, muốn thực thi kế hoạch nhất định phải Lý Hổ từ bên phụ trợ đem kế hoạch sắp xếp thích đáng sau. Vũ Phong lần thứ hai nhắc nhở Lý Hổ nói: "A Hổ, ngươi chuyến này nguy hiểm tuyệt không nhỏ hơn ta cuộc chiến đấu, chính ngươi cần phải tất cả cẩn thận. hoàn thất tế tổ ở buổi trưa ba khắc tiến hành, tế tổ đội ngũ sẽ ở buổi trưa trái phải chạy tới, ngươi ở giờ tỷ quá bán đúng giờ hành động." liên quan với hoàng thất tế tổ thời gian tự nhiên là vũ phong từ hoàng thất khách khanh nơi được tỉ mỉ tin tức buổi trưa ba khắc tế tổ ngụ ý như mặt trời giữa trưa công tử đều có thể yên tâm tại hạ độc hành võ giả xuất thân cái khác bản lĩnh không được chỉ có bảo mệnh chạy trốn còn không cần lo lắng lý hồ cười nói nam minh hoàng thất anh liệt tháp phụ cận đã có không ít võ giả cảnh giới chuẩn bị ngày mai tế tổ nghi thức chỉ là còn không trọng yếu nhân viên trình diện anh liệt tháp sau lưng chính là hoàng thất nam cung gia tổ mộ Cả khối địa phương bị một dòng sông cắt trở, dòng sông là nhân công xây dựng sau khi dẫn lưu nước chảy, có thể bảo đảm dòng nước lượng cùng chiều sâu ổn định, Vũ Phong ẩn thân trong đó rất khó bị người phát hiện. Đương nhiên, Vũ Phong từ lâu đào xong ẩn thân đường núi, cũng không phải là vẫn phao ở bên trong nước. Đã đến giờ ngày thứ 2 giờ thị, Vũ Phong cùng Lý Hồ hai người, phân biệt ở hai mà chuẩn bị sẵn sàng, báo thù hành động, dĩ nhiên vạn sự đã chuẩn bị. vong hoang nên quảng đại thư Hữu Quang Lâm xem, mới nhất, nhanh nhất, hấp nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mờ xem. Chương 202, dòng nước xiết tám tiễn. 26 quyển thứ 2 nghịch thiên tu vũ. Chương 202, dòng nước xiết tám tiễn. DS, lên giá cầu thủ đính. Này rất khuân xáo cũ, nhưng không được không cầu. Ba cầu đặt mua. Cầu vẽ tháng. Huyền Mâu cúc cùng bái tạ. Thì chỉ Nam Minh Hoàng thất dựng nước kỷ được ngày. Hoàng thất Nam cung ra con cháu hậu bối, bày lên trường long giống như tế tổ đội ngũ, ở thay quyền hoàng chủ Nam cung kiếm xuất lĩnh dưới, thanh thế quần quần mà rời đi hoàng thành thủ đô, đi tới vì là khai sáng hoàng thất vĩ nghiệp mà hy sinh, dựng nước các đời trước mai cốt chi địa, anh lực tháp. Hoàng thất đội ngũ xuất hành, làm thủ trùng nghi uy nghiêm khí thế, hộ vệ nghi Trượng đầy đủ, nói riêng về đội ngũ tình hình, khó có thể nhìn ra tế tổ tri tượng. Chỉ có điều, thủ đô Nam Thiên thành người, đối với tình huống như vậy hào không trách móc, phản phất vốn nên như vậy như thế. Giờ thị quá bán thời khắc, Nam Thiên thành Nam nào đó bên trong thung lũng, đột nhiên chuyển ra kinh thiên thú hống, liên tục vang vọng gần mười tức lâu dài. Hống, hống, hống, hống. Đinh Hai nhức góc tiếng thú gạo, tự nhiên kinh động đến phụ cận võ giả, có gan lớn người đi tới điều tra, liền thấy một đái có mặt nạ bằng đồng xanh võ giả, tọa kỵ một con dáng dấp quái dị linh thú, nhanh chóng hướng phía nam chạy trốn mà đi. Thật uy vũ linh thú Không biết kỳ chủ người là phương nào cao thủ, có thể thuần phục mạnh mẽ như vậy yêu thú cấp 2. Này linh thú cảnh giới, sợ là đã đạt đến nhị giai đỉnh cao. Có Am hiểu nhận ra yêu thú người, không khỏi mà lên tiếng than thở, ngựa bên trong tràn đầy vẻ hâm mộ. Những người còn lại tất cả đều dồn dập nghị luận, vẫn còn còn không người truy cái kia linh thú mà đi. Dù sao linh thú chỉ có thể nhận chủ một lần, có chủ linh thú liền không nữa hấp dẫn người. Mà mạnh mẽ như vậy linh thú, người ở tại chàng đều tự nghĩ không thực lực tương địch. Đó là cầm kiếm thiếu niên. Không biết ai hô to một tiếng, nhất thời nhắc lên cơn sóng thần. Tất cả xôn xao sau khi, mọi người lần lượt phản ứng lại. mắt thấy này linh thú giáng dấp, bất chính cùng chuyện ngôn chi bên trong, cầm kiếm thiếu niên linh thú, truy ở thần kiếm mê hoặc bên dưới, nhất thời có người hướng nam đuổi theo, trong đó thậm chí có sơ vũ cảnh võ giả, đều bị lòng tham trùng hôn đầu não, cho rằng vận may đoạt được thần kiếm, liền có thể một bước lên trời. đương nhiên, cũng có lý trí người, biết rõ cầm kiếm thiếu niên uy danh, đồn đại cùng kỳ linh thú hợp chiến, chém giết quá sơ nhập linh võ cảnh lão quái, thực lực bản thân cũng có thể ung dung chém giết, chân vũ cảnh định phong cao thủ. chỉ là những người này có lý trí, nhưng không phải không có lòng tham, sáu đại thế lực đều ở truy tìm cầm kiếm thiếu niên. đã mất đi tung tích tích quá nguyệt thời gian, nếu là cung cấp cẩm kiếm thiếu niên manh mối, tự nhiên có thể được phong phú khen thưởng. Mà nơi đây vị nơi Nam Minh quốc đều lấy nam, cự sáu đại thế lực trung Nam Minh hoàng thất gần nhất, ở đây phần lớn võ giả đều lựa chọn đi hoàng thất báo cáo tranh công, còn tranh tương truy đuổi e sợ cho là hậu cũng có cực kỳ cá biệt võ giả, vốn là còn lại thế lực mật thám, mau mau thông qua đặc thù phương thức liên lạc, hướng về từng người thế lực lan truyền tin tức. Lý Hồ Tọa Kỵ ở Long Kỳ trên lưng bắt đầu còn có chút sợ hãi, cũng may có Vũ Phong trước mệnh lệnh, Long Kỳ đối với Lý Hổ cũng cực kỳ ôn hòa, bắt đầu thấy không có người đuổi theo. như chưa phát hiện mình thân phận giống như vậy, Lý Hổ trong lòng âm thầm xuất ruột, đang chuẩn bị vì là kế hoạch hơi ngưng lại, rốt cục thấy có người điên cuồng đuổi theo mà đến, liền an tâm giáng ngự Long Kỳ chạy trốn. Kỳ thực, tất cả những thứ này đều ở Vũ Phong tính toán bên trong phạm vi. Từ Lý Hổ cùng Long Kỳ hiện thân nơi, lấy Long Kỳ lần 8 phần mới tốc độ chạy tới rừng Tùng Giang bên, cần hơn nửa canh giờ. Đông Dạng từ bọn họ hiện thân nơi, lấy chân Vũ Cảnh Tam Tầng võ giả hết tốc lực chạy đi hướng về Nam Minh Hoàng Thất Bẩm Bảo, cần gần nửa canh giờ. kéo dài khoảng thời gian này lộ trình sau khi lấy Long Kỳ tốc độ. đủ để ở Linh Vũ cảnh lao quái dưới sự đuổi giết, an toàn thoát thân thoát đi. Chỉ là trong đó không cách nào tính toán, nếu là phụ cận có võ giả, cùng Long kỳ sẽ ra chiến đấu sau khi có hay không có lượng lớn thời gian trì hoãn. Sau gần nửa canh giờ, dĩ nhiên tới gần buổi trưa, Hoàng thất tế tổ đội ngũ sắp sửa chạy tới anh liệt tháp thời gian, lần lượt tao nộ võ giả la lên phải rối. Cũng may Hoàng thất tế tổ này bình thường sẽ không động võ thấy máu, cái này cũng là những võ giả này dám ở này chặn đường bẩm báo dũng khí vị trí, chờ phái người cha hỏi sau khi chính là thay quyền Hoàng chủ Nam cung kiếm cũng giật nệ cả mình cái gì. Cầm kiếm thiếu niên ở phụ cận xuất hiện, chính hướng phía nam chạy trốn, tình huống có thể là thật. Tới rồi mười mấy võ giả, tất cả đều trúng khẩu nhất trí, xương tận mắt nhìn thấy, miêu tả linh thu răng dốc, cũng không giống làm bộ, mà bọn họ đều vì tranh công mà đến, ứng không thể nói dối. Nam cung kiếm trước người ông lão đáp lại nói, chính là trước thẩm vấn người đến. Được, ta hướng đi lão tổ bẩm báo, ngươi đem những người kia thân phận ghi nhớ, như tình huống là thật, tự nhiên luận phát ban thưởng. Như nói dối tin tức, nếu loạn hôm nay tế tổ trật tự, cũng đem chịu đến nghiêm trị. Nam cung kiếm nói xong, hướng về phía sau xe ngựa bên trong chạy đi, trong đó chính là lần này áp trận Hoàng thất lão tổ, Linh vũ cảnh thái thượng trưởng lão. Chờ một phen bẩm báo sau khi, đối phương lúc này hạ lệnh, hết thề chân vũ cảnh lục tầng lấy thượng vũ giả, theo lão phu trước đi truy tầm thần kiếm. Đồng thời cũng đối với Nam cung kiếm nói, người sắp xếp người về Hoàng thất thông báo, chuyến này chân vũ lục tầng bên dưới, tế tổ nhân viên không được chỉ hoãn. Nam cung gia tế tổ cũng là đại sự, không chúng tuyển người gian kế, bỗng gây ra chuyện cười. Xin nghe lão tổ chi mệnh, Nam cung kiếm cung kính đáp. Nam cung Hoàng thất tế tổ đội ngũ. Nhất thời rời đi mười mấy người, đều là trong đó Chân Vũ cảnh đình phong, cùng với Chân Vũ cảnh lục tầng võ giả, chỉ có một người là Linh Vũ cảnh lão quái. Có khác một Chân Vũ cảnh ngũ tầng, Nam cung gia con cháu đi tôn, vội vàng chạy về hoàng thất, lấy thông báo nơi đầy tình huống. Còn lại người tiếp tục tiến lên, nhân trước một phen chỉ hoãn, tăng nhanh tốc độ tiến lên. Nếu là hoàng thất tế tổ đội ngũ trở về, hoặc là tạm dừng chờ đợi, vũ phong kế hoạch đều sẽ hỗn phí. Chỉ vì vũ phong đối với những này, tự tin rất cao đại thế lực, nhìn ra rất rõ ràng tấu triệt, trung uy nghiêm hộ danh dự. biết rõ hoàng thất tế tổ đội ngũ chỉ muốn rời khỏi hoàng thất cung điện tất nhiên sẽ một đường đến cùng sẽ không lại thủ tiêu hoặc duyên thị không phải vậy tế tổ nghi thức bị nẹt sắp trở thành một đại trò cười đối với hoàng thất danh vọng đã kích cũng là không thể xóa đi xỉ nhục tế tổ đội ngũ tới gần anh lựu tháp hộ tháp trên sông duy nhất cầu gỗ chính là phải làm con đường đây ba phiến đá tu thành vũ phong chính là ở mực nước bên dưới đào ra ẩn thân đường núi lúc này vũ phong ẩn thân thạch việt đường núi mượn dòng ẩn thân hình nhìn chầm chầm không chớp mắt mà giám thị cầu gỗ làm nam cung kiếm trải qua cầu gỗ thời gian chính là hắn duy nhất đánh lén cơ hội nhân thủy có ngăn cách khí tức tác dụng làm cho đối phương không đến nỗi sớm phát hiện chỉ là thủy có thể ngăn cách khí tức, tương tự sẽ sản sinh khúc xạ vũ phong bắn cung thời gian nhất định phải nổi lên mặt nước bởi vậy đánh lén cơ hội cũng chỉ có một lần đến rồi vũ phong đột nhiên cảnh giác phát hiện có người bước lên cầu gỗ cũng không biết nam cung kiếm liệu sẽ có đi ở trước nhất không phải hai cái chân vũ cảnh tam tầng có giả hẳn là phía trước mở đường người vũ phong thấy do kiểu thượng nhân gian dấp nhất thời một trận thất vọng như nam cung kiếm đi ở trước nhất hắn một cách thành công tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút tiếp đó lần thứ hai đi qua bốn người tổng cộng thông hành 6 người sau khi rốt cục một người bước lên cầu gỗ nam cung kiếm dù chưa thấy tận mắt kẻ thù nhưng ở tiến vào nam thiên thành sau này mười mấy ngày bên trong vô số lần nhìn chằm chằm kẻ thù chân dung nam cung kiếm thân là thay quyền hoàng chủ chân dung ở nam minh quốc các nơi đều không phải bí ẩn chỉ là vũ phong chưa đi tìm mua mà thôi ở tiến vào nam thiên thành sau khi không chỉ có lý hổ cung cấp chân dung còn có từ hoàng thất khách khánh nơi được bên trong rõ ràng chân dung lần này lần đầu gặp gỡ kẻ thù vũ phong tất nhiên là một chút nhận ra kẻ thù gặp mặt đặc biệt bỏ mắt Vũ Phong nghiến răng nghiến lợi, nắm cung tên tay, lại có chút run. Mặc dù lấy kiên nghị tâm trí, ở lần đầu nhìn thấy giết mẫu đại cửu nhân thời gian, cũng suýt nữa không kiềm chế được nỗi nóng. Cũng may nhớ tới mục đích chuyến đi này vị trí, mau mau điều chỉnh tốt tâm tình. Trên tay dây cung lần thứ hai kéo mãn, hoàng giai hạ phẩm linh tiễn, cũng mức độ lớn nhất chú nhập linh khí. Phất! Đột có người bước lên mặt nước, nhất thời chấn động tới chu vi võ giả, chỉ là bọn hắn phản ứng không kịp nữa, Vũ Phong đã một mũi tên bắn ra. Xèo! Một mũi tên phá không, mang theo linh khí oai, tỏa ra vô biên khí thế, trực hướng về nam cung kiếm mà đi. ở những người còn lại lo lắng kinh nộ thời gian, vũ phong nhưng hết sức thất vọng. ở tại bắn cung một khắc đó vẫn không thể nào khống chế xong tâm tình, tay có nhẹ nhàng run run, run nhắm vào nam cung kiếm đầu mũi tên đã có không nhỏ lẻ khỏi. vũ phong nguyên bản kế hoạch chính là xạ kích mục tiêu thân thể vị trí, phạm vi công kích lớn hơn một chút. chỉ là đối phương cất bước cầu gỗ bên trên, cùng vũ phong vị trí nghiêng người đối lập, tương tự trong số mệnh độ khó rất lớn. phản mà xạ kích đầu, như bên trong thì lại nhất kích tất sát, liền có thể bình yên tối lui. có thích khách bảo vệ hoàng chủ, chu vi người liên tiếp phản ứng lại, lần lượt vi đến nam cung kiếm bên người. như vậy. chỉ có chính diện hành chiến vũ phong mơ hồ thấy rõ cái kia một mũi tên từ nam cung kiếm vai xuyên qua tuyệt đối không phải vết thương trí mệnh kẻ thù chưa chu vũ phong tự nhiên không cam lòng thối lui liên tiếp bắn cung công kích nam cung kiếm bên người người thích khách gần thân trong nước thiện trường cung tiễn xa kích trước tiên làm tốt phòng thủ lại chu giết thích khách có nhìn trung đại của người cấp tốc làm ra sắp xếp đáng chết vũ phong vẫn nói tương mắng thấy do hộ thành hà hai bờ sông đã vi mãn võ giả thậm chí có cùng tiến thủ tiểu đội đúng chỗ vũ phong muốn đang lục chiến đấu dĩ nhiên có không nhỏ độ khó chỉ là vũ phong tuyệt đối không phải xem thường từ bỏ người lặn xuống nước đi khắp đổi một chỗ địa phương sau khi lần thứ hai xuất hiện dương cung bắn cung Phúc. nước sông bắn lên tiếng a chúng tên có tiếng kêu thẳng thiết thời gian ở không khí suốt sáng hạ lưu thể chết ở vũ phong tiện giới võ giả dĩ nhiên không xuống mười mấy dù sao hoàng thất nam cung gia tế tổ đa số nam cung gia hậu bối thành viên còn lại khách khanh đều phía bên ngoài bảo vệ hộ vệ đội chủ yếu biểu lộ ra nghi trượng đều không phải đỉnh cấp cao thủ mà chuyến này tọa trấn lao tổ cùng theo đội chân vũ cảnh lục tầng trở lên cao thủ cũng đã cách đi truy tầm thần kiếm thiếu niên ở vũ phong tiện giới Chân Vũ cảnh tam tầng võ giả có thể trực tiếp bắn giết, bốn ngũ tầng võ giả cũng sẽ trọng thương. Đối phương cung tiến thủ trình độ còn chưa đủ tư cách cùng Vũ Phong bắn nhau, chỉ có thể đối với hắn đổ bộ tạo thành ảnh hưởng. Chỉ là liên tiếp cường độ cao bắn cung, Vũ Phong tự thân gánh nặng cũng không nhỏ. Không được, nhất định phải dành thời gian, mau chóng chém giết Nam Cung Kiếm. Hiện tại xuất hiện võ giả, tu vi cao nhất chính là Nam Cung Kiếm, chân Vũ cảnh lục tầng võ giả, mà chỉ có một trong số đó người, hẳn là điệu Hổ Ly Sơn kế sách liên hiệu. Vũ Phong trong bóng tối mưu tư, trong lòng lo lắng không ngớt, Ở lúc trước kế hoạch thời gian.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 ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. quy 1 chương 203, Chu Cửu Tuyết Hận. Chương 203, Chu Cửu Tuyết Hận. 26. Quyển thứ hai Nịch Thiên Tu Vũ. Chương 203, Chu Cửu Tuyết Hận. Hộ Tháp trong sông, Vũ Phong khổ chiến tìm kế, nhất thời lại có Long Du trôi nước cạn cảm giác. Nam Minh Hoàng thất cao thủ bị dẫn sau khi đi, còn lại võ giả đều không bị Vũ Phong để ở trong mắt, nhưng đối phương chiếm cứ địa thế chi lợi, dựa vào võ giả nhân số đông đảo chi tiện, vẫn cứ đem Vũ Phong ngăn trở chiến ở hộ tháp giữa sông. Liệu mạng, mặc dù bị thương. cũng phải đặt chân lên ạ, thế đem nam cung kiếm chu diệt. Vũ Phong tâm trạng hung ác, kiên quyết ngạnh chiến đến cùng. Xèo, xèo, xèo, liên tiếp không ngừng, Vũ Phong nhắm ngay cung tiến thủ vị trí, liên tục bắn cung xạ kích, mãi đến tận xuất hiện một mảnh chân không khu vực. Cứ việc trên bờ ngăn trở chiến hắn người, có thể kết thành một đạo nhân tưởng, nhưng nhân tiềm thân trong nước, chỉ có cung tên đội có thể tiến công. Mà ở hắn xạ kích bên dưới, cung tên đội thương vong nặng nề, những người còn lại cũng dồn dập tránh lui. Mở ra đột phá chỗ hổng, Vũ Phong lại một lần nữa lặn sau khi đã đến cái kia mảnh khu vực đê dưới. Cái này cũng là thủy tính vô cùng tốt. ở đáy nước nguy quyền, lặng càng là dễ dàng việc. Đi tới cái kia mảnh đê dưới, Vũ Phong biết rõ thời gian cấp bách, trực tiếp hướng lên trên tiểu độn. Ác tặc muốn chết. Vũ Phong mới vừa lên ngạn thời gian, phe địch tiếng giống giận dữ truyền vào trong tai, tiếp theo một đạo ác liệt công kích kéo tới. Thử. ai cản ta thì phải chết. Vũ Phong lạnh rên một tiếng, thu hồi cung tên sau khi, trường thương lập tức chỉ, tương tự hét lớn một tiếng, hướng về nam cung kiếm vị trí phương hướng phóng đi. Giết! tìm. Trước mặt tấn công tới người, lời còn chưa nói hết, liền bị Vũ Phong mũi thương cắt thiết hầu, mà công kích lại bị Vũ Phong quỷ dị mà chánh thoát. Xì! gần úi người thấy cái kia bay tung tóe máu tươi, thậm chí nghe được mũi thương cắt thiết hầu âm thanh, đều không nhịn được tại chỗ một trận, phản ứng hoàn hồn thời khắc, vũ phong công kích đã xem đến, ca mà một tiếng, công kích mũi thương bị một đại lưới búa to đỡ, vũ phong một chút bất ngờ, chưa muốn đối phương khiến trọng binh khí, còn có nhanh chóng như vậy phản ứng, đối phương ở vũ phong công kích bên dưới mượn lực lùi về sau, sau đó đối với hắn dư võ giả hô lớn, này ác tặc thực lực mạnh mẽ, cũng không phải là chân vũ cảnh tứ tầng võ giả, đều đồng thời đập thủ, nguyên bản thấy vũ phong tu vi chỉ chân vũ cảnh tứ tầng, cho rằng thực lực đó dựa vào cung tên người. cũng cũng không dám đại ý hơn nữa, nghiêm trận dưới sự phối hợp hướng về Vũ Phong Vây công. Kim Nhật Nam cung kiếm hẳn phải chết. Bọn ngươi có điều Trần Vũ cảnh ngũ tầng tu vi, cho rằng dựa vào nhân số đông đảo, liền có thể ngăn cản nhà ta, coi là thật buồn cười đến cực điểm. Vũ Phong đối với vây lên người, ngôn ngữ tùy tiện hiển lộ hết xem thường tâm ý. Có điều, Vũ Phong nhưng không đánh lâu chi tâm. Chờ đối phương vây kín tư thế hoàn thành, hắn lại đột nhiên một lần tiến độn, lao ra vi chiến chỉ quyền, tiếp tục hướng về Nam cung kiếm phóng đi. Vũ Phong ở lên bờ thời gian, đã phát hiện Nam cung kiếm vị trí, làm thay quyền hoàng chủ. Tuy là bị ám sát người, nhưng cũng không có tị nạn ẩn giấu mà là đứng nạo nghệ ở bên cạnh, thời khắc quan tâm chiến trường tình thế, nam cung kiếm tình huống lúc này cũng không phải rất tốt. Vũ Phong mũi tên thứ nhất đem vai bắn thủng, hiện đang có người vì đó băng bó bảo vệ hoàng chủ, Vòng thứ nhất ngăn trở chiến người, thấy Vũ Phong lấy quỷ dị thân pháp sau khi đột phá, mau mau kêu sợ hãi hô to, tham gia tế tổ nghi thức người biết bao nhiêu, vẹn vẹn là nam cung gia con cháu liền không xuống 300 số lượng, ở ngoài đi theo khách hành, hộ vệ càng có sắp tới ngàn mấy người, tổng cộng chân vũ cảnh võ giả liền đạt tới hai những người này vi chiến vũ ngọn. cũng không phải một hống mà lên có lúc nhiều người không chỉ có khó có thể phát huy thực lực ngược lại sẽ nộ thương phe mình người nhưng những người này nhưng tạo thành từng đường phong tuyến vũ phong phá tan đệ nhất tầng vây quanh lập tức có vòng thứ hai võ giả công kích mà tới Muốn chết vũ phong không có lần thứ hai tiềm độn, trường thương vung đầy đã cùng phe địch tiếp chiến k và ảnh đầu tiên là binh đao vũ khí và chạm tiếng hừ, a lập tức lên tiêu thảm thiết không dứt bên hai. ai cản ta thì phải chết vũ phong toàn thân đẫm máu quá tầm hô lớn vũ phong trên người máu tươi tất nhiên là kẻ địch máu cũng không phải là bản thân bị thương Chỉ là trong lòng lo lắng không dứt, đối mặt quần công chiến đấu, cần to lớn tiêu hao, như cựu tiếp tục đánh, Vũ Phong cũng không chịu nổi Là lấy Vũ Phong chiến đấu đồng thời, cũng ở hướng về đối phương tạo áp lực, để đối với Phương Sinh lên lòng sợ hãi. Vũ Phong có thể chưa hề nghĩ tới, muốn ở chỗ này tới một lần tiên nhân trạm, mục đích của hắn chỉ là chu diệt Nam cung kiếm mà thôi. Ngàn người mà giết dưới, mặc dù là sơ vũ cảnh võ giả, cũng có thể dây dưa đến chết chân vũ cảnh Định phong võ giả. áp tặc đường đội càn rỡ, dám to gan ám sát hoàng chủ, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Vũ Phong hào nói, để mấy người tim thấy sợ hãi, cũng làm cho mấy người làm tức giận không dứt. muốn nhà ta chết các ngươi còn chưa đủ tư cách vũ phong đáp lại một tiếng không lại dùng chỉ một thương chiêu nội khí kích phát bên lên giới phá trận thương pháp xuất kích ở trong vòng chiến xuống tới mà lúc này lý hổ gây lấy long kỳ cũng đã chạy trốn quá nửa canh giờ hiện tại đã buổi trưa quá không biết công tử có hay không đã động thủ điệu hổ ly sơn kế sách có thể có có hiệu quả lý hổ ở long kỳ trên lưng suy tư cùng long kỳ hiện thân thời gian phụ cận cũng không cao thủ cứ việc có không ít người ấm đầu đối với hắn truy sát muốn đoạt kiếm chỉ là những người kia căn bản là không có cách đổi tới Long Kỳ tốc độ, lúc này xa xa treo ở vị sau 30 trượng ở ngoài, này vẫn là Lý Hổ cố ý hành động. Tiểu tử dừng lại, giao xuất thân kiếm. Một đạo quát tầm truyền vào Lý Hổ trong thai, bí mật mang theo linh khí tiếng đạo, gây nên hắn nội khí một trận hỗn loạn. Hống. Long Kỳ ở đối phương tiếng quát bên dưới, điên cuồng hét lên đáp lại. Cứ việc nó mới nhị giai đỉnh cao, nhưng sư tử hống hiệu quả, nhưng cũng không so với đối phương kém, mặt sau truy kích bên trong yếu kém võ giả, trực tiếp có chạy trốn bất ổn người. Sau đó cũng không cần Lý Hổ dặn dò, Long Kỳ chính mình cũng biết đột nhiên gia tốc, đối phương cảnh giới cao hơn nó. vẫn có thể cảm ứng được đến tự nhiên tới rồi người chính là nam minh hoàng thất lao tổ linh vũ cảnh lao quái công tử đại kế đã thành ta đem bắt đầu toàn lực lưu vong hy vọng công tử đại triển thần uy đến báo thủ lớn tiếc hận lý hổ phản ứng lại sau khi minh bạch linh võ cảnh lao quái đuổi theo không chỉ có không có lo lắng quá mức trái lại thở phào nhẹ nhõm ở tại tâm lý vũ phong giao phó nhiệm vụ làm trọng hiện tại thành công địa hồ lý sơn cũng là đem nhiệm vụ hoàn thành còn lại việc chính là chỉ huy long kỳ chạy tới rừng tùng giang bảo đảm mình và long kỳ an toàn thoát đi tiểu tử hưu lại một chốn tới rồi linh vũ cảnh lao quái Thấy Long Kỳ đột nhiên lao nhanh, tốc độ càng không thể so chậm, nhất thời tức giận giống to. Ở sáu đại thế lực cao tầng bên trong, cầm kiếm thiếu niên uy danh, hơn xa với bên ngoài truyền lưu, chém giết linh vũ cảnh lão quái, loạn ma cốc bên trong đảo mạng trở sự, để cầm kiếm thiếu niên thần bí cao thâm. Nếu không có tu vi, xác thực chỉ có chân vũ cảnh, những này thế lực lão quái, sợ cũng sẽ bắt đầu cân nhắc từ bỏ truy sát và kiếm. Lần này Nam cung gia lão quái, cũng chưa hề nghĩ tới chính mình có thể độc thân đối phó thần kiếm thiếu niên, sợ dĩ tận hết sức lực tới rồi, chỉ là vì là xác định hành tung, thật đang muốn động thủ thời gian, còn muốn chờ viện binh chạy tới. Có lần này tâm tư, tốc độ bây giờ đã phát huy đến mức tận cùng, nhưng mơ hồ chậm long kỳ một kia, mà không động thủ chiến đấu, cũng làm cho Lý Hổ này một đường hữu kinh vô hiểm. hay là có thể làm cho linh vũ cảnh lão quái tức giận, Lý Hổ cũng cảm thấy rất là vui sướng, đáp lại nổi giận tiếng gào hiện ra khiêu khích, hô lớn, "Nát lao giả, đừng hòng muốn ngươi đại gia dừng lại, có bản lĩnh chính mình đến truy a." Ha. ha ha, "Ta xem ngươi nát lao giả, sợ là không chạy nổi đi." Lý Hổ cưỡi ở long kỳ trên lưng, tùy tiện khiêu khích sau khi nên ngang rời đi. Mặc dù linh vũ cảnh lão quái tức giận đến oa hoa to, nhưng cũng đối với hắn không thể làm gì này lao quái cũng không am hiểu tốc độ vũ phong lấy phá trận thương pháp ở vi chiến bên trong tập kích phá trận thương pháp làm quần công thương kỹ hay là đối địch không có nhất kích tất sát lực lượng nhưng có thể đại diện tích sát thương Liên chiến gần một phút sau khi khiến chi ít 50 địch thủ không sức tái chiến chỉ là ít đi này 50 người vũ phong áp lực vẫn chưa giảm bất chút nào như vậy xuống lại không nói đối phương viện quân chạy tới chính là ta còn có thể háo chiến bao lâu cũng là vấn đề rất nghiêm trọng cũng may ta lúc này cách nam cung kiếm khoảng cách đã rút ngắn rất nhiều nếu ngay cả tục tiệm độ ba bốn lần thì có hy vọng đem chém giết Vũ Phong trong lòng suy nghĩ, dĩ nhiên có định ra kế. Ở chân vũ cảnh nhị tầng tu vi thì hồn lực có thể chống đỡ, ở một trượng bên trong phạm vi, tiến hành phá không tiềm độn. Hiện tại tu vi trần vũ cảnh tứ tầng, tiềm độn phạm vi cũng khoét lớn một chút, hơi có một trượng ba trái phải. Vũ Phong vẫn chưa trực tiếp tiềm độn, đem Bình Sơn Thương Thu vào nhận chứa đồ, lần thứ hai lấy ra cung tên. Xèo, xèo, xèo. Lại một lần mũi tên bay ngang, chỉ là lần này, Vũ Phong không vì là chủ địch, chỉ vì mở đường. Nam Minh Hoàng thất võ giả, thấy Vũ Phong lần thứ hai lấy ra cung tên, vừa muốn chính diện ngăn trở, để bảo vệ hoàng chủ Nam cung Kiếm an toàn, vừa sợ tiến phát hoài, trong lúc nhất thời lại có chút do dự. Vũ Phong thì lại không quan tâm những chuyện đó, chỉ lo cường lực dương cung. Nên có người từ sau người tấn công tới thời gian, hắn đã ở chính diện giết ra mấy bước, tiến một bước có thể công tránh được, ngược lại cũng thành thạo điều luyện. Nam cung Kiếm, nạp mạng đi. Đột nhiên, Vũ Phong hét lớn một tiếng, ở vi chiến chi trong mắt người, quỷ dị mà biến mất, chỉ ở một phương hướng, xuất hiện hai lần tàn ảnh. Một lần cuối cùng hiện thân, liền trường thương chỉ, hướng về Nam cung Kiếm đâm tới. Ca. Nam cung Kiếm tuy lúc trước bị thương bả vai trái, nhưng dù sao cũng là chân vũ cảnh lục tầng võ giả thực lực so với ở đây những người còn lại cao hơn nữa cánh tay phải một tay vung trực đao đỡ vũ phong chính diện công kích tiểu tử ngươi là người phương nào ám sát bản hoàng chủ được người phương nào sai khiến ngươi hôm nay khó thoát khỏi cái chết như bản giao tất cả bản hoàng chủ tự sẽ cho ngươi thoải mái nam cung kiếm bức hỏi ha ha thực sự là ngô cuồng ngươi sắp thành ta thương giới vong hồn còn dám to mồm phét lát như vậy vũ phong cười nạo đạo nhưng chưa dừng lại hướng về đối phương tiến công làm cho liên tiếp lui về phía sau đừng tưởng rằng chính mình cao quý đến mức nào nam minh quốc hoàng chủ thân phận nhà ta còn không nhìn ở trong mắt chu sát ngươi cũng không phải là bị người sai khiến đây là ngươi ngày xưa làm ác chính mình tạo dưới tội nghiệp nhà ta này đến báo thủ tuyệt không cho phép ngươi tồn tại hậu thế k vũ phong trường thương lại một lần cùng đối phương trực đao đụng vào nhau lại đột nhiên hô to nam cung kiếm chịu chết đi tay trái năm trường thương áp chế đối phương đơn đao lại vô lực phòng thủ vũ phong tay phải một chiêu kiếm vứt ra xuyên thẳng nam cung kiếm chính ngực ngươi nhận lấy cái chết vũ phong hét lớn tay trái lần thứ hai khước hoành mặt nam cung kiếm biết hầu để cho cuối cùng nói như vậy, cũng còn chưa nói hết. Không giống đái ngày mối thủ đến báo, Nam Nhi không thẹn đỉnh tiên lập địa. Vũ Phong vui sướng cao ngâm, đã bất tận trong đó ung dung thoải mái tâm ý. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Chương 204, đột kích ngược trước tiên chiến. 26. Quyền thứ 2 nghịch tiên tu vũ. Chương 204, đột kích ngược trước tiên chiến. Vũ Phong báo thủ rửa hận sau khi, tự nhiên là vui sướng đầy cõi lòng. nam minh hoàng thất võ giả vào đúng lúc này dĩ nhiên kinh trệ không thể tin được nhìn thấy trước mắt ở vũ phong vui sướng trong tiếng những nhân tài này lần lượt phản ứng lại hoàng chủ hoàng chủ bị giết vì là hoàng chủ bảo thủ có người sợ hãi hô to có cựu hận sự phẫn nộ có không biết tên sợ hãi phẫn nộ giả lấy nam cung gia võ giả vì là rất gì sợ hãi giả lấy hoàng thất khách khanh là nhất nhưng mà vũ phong lúc này kiên quyết sẽ không có đánh lâu tri tâm cười to nói các ngươi hoàng chủ trong bóng tối làm ác nhà ta hôm nay thế thiên hành đạo vì ngươi nam cung ra chém trừ mối họa vọng bọn ngươi tự lo lấy lập tức chuyển đề tài cảnh cáo nói Như bọn ngươi còn muốn dây dưa không nứt, nhà ta thương dưới tất không lưu tình. Ác tặc đường vội cản rỡ. Mặc ngươi làm sao ăn nói linh tinh, hôm nay cũng hưu muốn rời đi. Một trong số đó chân vũ cảnh ngũ tầng võ giả tức giận lên tiếng trách cứ. Những người còn lại dù chưa mở miệng cũng đều hướng về vũ phong xuống lại. Lần này không phải là chia tầng thứ ngăn trở chiến, mà là cùng nhau tiến lên. Vũ phong rõ ràng cũng không chính mình cảnh cáo nói như vậy, liền có thể làm cho đối phương từ bỏ truy sát chính mình. Hoàng chủ nam cung kiếm bị đâm bỏ mình, ở nam minh trong hoàng thất thậm chí toàn bộ nam minh quốc đều sẽ nhấc lên một phen đại phong lãng. mà chuyến này tế tổ nhân viên đều sẽ là trên đầu sóng ngọn gió nhân vật nam cung gia con cháu cũng còn tốt còn lại hoàng thất khách khanh, thậm chí không dám tưởng tượng ở tại chờ người bảo vệ cho hoàng chủ bị đâm bỏ mình sau bọn họ sẽ được ra sao xử phạt như muốn yếu bất xử phạt phải bù đắp sai lầm đường tắt duy nhất chính là lưu lại ám sát hung thủ nhà ta muốn rời khỏi há lại là bọn ngươi có thể ngăn cản nhà ta hiện tại không đi chỉ vì nói cho bọn ngươi các ngươi hoàng chủ trong bóng tối trắng trận cướp đoạt dân nữ lạm sát kẻ vô tội người căn bản không xứng vì nước chi chủ càng quy đối với võ giả thân phận vũ phong không có lập tức thoát đi nhưng cũng không có tiếp tục chiến đấu tâm ý càng không phải lưu lại xem cuộc vui chỉ vì lâm thời này lòng tham vạch trần nam cung kiếm tội nam cung kiếm bị hắn chém giết hắn tuy rằng báo thù vui sướng nhưng ở nam minh quốc trong mắt người nam cung kiếm là quốc chi chủ là bị ác tặc ám sát bỏ mình vũ phong vẫn chưa bại lộ thân phận cũng không ngại gánh vác ác tặc tên nhưng không thể chịu đựng chính mình kẻ thù ở chết rồi còn chịu đến người không biết nội tình truy vãn ác tặc đường vội lần nói hoàng chủ thân phận cao quý tuyệt không thể tha cho ngươi nói xấu có nam cung gia võ giả lớn tiếng mở miệng bác bỏ vũ phong nói như vậy Thị phi công đạo tự có định luận, nam cung kiếm khi còn trẻ tác phong ở ngươi nam cung gia bên trong, tự có biết minh nội tình người. Nhà ta không biết bọn ngươi không thừa nhận tội lỗi hành, có hay không cũng cùng thông đồng làm vậy. Vũ phong nghĩa chính ngôn từ trong trọng, thiên công để này ác tặc đến tội. Nam cung gia chân vũ cảnh ngũ tần võ giả cũng không lại kéo dài thời gian, hạ lệnh tất cả mọi người hướng về vũ phong công kích. Ha ha, đây chính là thẹn quá thành giận sao? Đáng tiếc nhà ta đi vậy. Nhìn thấy đối phương công kích kéo tới, vũ phong nhưng không lại ở lâu, vận chuyển thân pháp phá vòng đây. Ở tới gần hộ tháp hà mấy chặng thời gian. lại một lần nữa vận lên phá không tiền đột. vũ phong lưu lại ý đồ ngoại trừ vạch trần nam cung kiếm hành vi và lại chính là ổn định đối phương để cho mình mượn cơ hội khôi phục trạng thái lấy duy trì hài lòng chiến đấu thực lực tự nhiên cũng nghĩ kỹ lùi thân chi đạo phù phù bọc nước tung tóe thủy tiếng va chạm dội lại đối phương vô lực ngăn cản vũ phong thân pháp quái dị chỉ thấy rơi vào hộ tháp giữa sông truy từ thượng du hạ thủy chặt lại ở trên bờ vây chặt hướng phía dưới du truy sát nam cung gia hiện tại chủ sự người ngược lại cũng rất có chi mưu với thế cục nắm thỏa đáng trong nháy mắt liền quyết định đối với Vũ Phong tiến hành vi ba truy một xét lượng kế sách tuy rằng không kém nhưng đánh giá thấp Vũ Phong thủy tính Vũ Phong sát thực hướng về Hộ Tháp Hà Hạ Du đào tạo chỉ là ở sự nhanh chóng lặn dưới đã rất mau rời đi ngay ở Vũ Phong sau khi rời đi không lâu Nam Cung Hoàng thất một vị lão tổ tới rồi nhìn thấy tế tổ tình cảnh hỗn loạn vui mừng lập tức tìm Nam Cung ra hậu đới hỏi dò nơi này là xảy ra chuyện gì nay Linh Vũ cảnh lão quái chính là ở Nam Cung Hoàng thất tòa trận mấy vị thái thượng một trong biết được cầm kiếm thiếu niên sau khi xuất hiện cùng một vị khác thái thượng đồng thời điều động phân biệt tìm truy cầm kiếm thiếu niên cùng với đến duy trì tế tổ nghi thức, vũ phong ám sát nam cung kiếm tình huống, tuy rằng trải qua vô cùng khúc chiết nhưng không có thời gian bao lâu, này linh vũ cảnh lao quái vật vẫn còn còn không biết nơi đầy tình huống, bị hỏi do người, thấy là chính mình lao tổ, run run rẩy rẩy mà mở miệng nói, hoàng chủ bị người ám sát, hiện tại chính truy sát hung thủ, cái gì, hoàng chủ người đâu, này linh vũ cảnh lão quái, tương tự khiếp sợ không nhỏ, tuy rằng một chân vũ cảnh lục tầng hậu bối, mà không đột phá linh vũ cảnh tiềm lực, bản sẽ không được coi trọng, nhưng hoàng chủ đại biểu hoàng thất uy nghiêm, đại biểu nam cung ra bộ mặt, bị người ám sát dĩ nhiên là không thể chịu được việc. loại này hành vi ở tại trong mắt đã không phải đối với hoàng thất khiêu khích mà là đối với toàn bộ hoàng thất tuyên chiến nhưng hậu bối đón lấy nói như vậy càng làm cho tức giận chỉ nghe đối phương run run dày dày nói hoàng chủ bị đâm bỏ mình đã băng hạ. cái gì này lão quái lần thứ hai khiếp sợ sắc mặt biến đổi mấy lần mới ngửa mặt lên trời thở dài đây là nam cung ra xỉ nhục chính là hoàng thất xỉ nhục ca than thở sau khi này lao quái mở miệng hỏi hung thủ trốn hướng về phương nào đợi đến biết đổi bắt kế hoạch sau khi này linh vũ cảnh lão quái phẫn nộ truy kích mà đi trước sau không có ý định đến xem nam cung kiếm một chút Vũ Phong lặn ở bên trong nước cũng không biết Linh Vũ cảnh lão quái, lúc này đã chạy tới. Tuy không ý kỵ đuổi bắt mà đến chân Vũ Cảnh võ giả, nhưng cũng biết Hoàng Thất chắc chắn cao thủ chạy tới, là lấy lẩn trốn không có một chút thư giản. Mặc dù Linh Vũ cảnh lão quái đuổi theo, tạm thời cũng không cách nào phát hiện tung tích tích. Chỉ là trong nước có thể tiềm tàng, nhưng cũng ảnh hưởng tốc độ tiến lên, đối với thể lực tiêu hao cũng là rất lớn. đang xác định thoát khỏi truy binh sau khi Vũ Phong liền chuẩn bị lên bờ rời đi. Tuy rằng này Hộ Thác Hà cũng lưu hướng Tùng Lâm Giang thu hợp, nhưng Vũ Phong cũng không cùng Long Kỳ Lý Hổ hội hợp dự định. Long Kỳ thực lực Vũ Phong cũng không lo lắng. chỉ cần một trong số đó vào nước giao long thủy tính tự nhiên rồng về biển lớn mặc cho nhiều hơn nữa linh vũ cảnh lão quái cũng không sách trái lại là lý Hổ, để vũ phong không nhiều yên tâm cứ việc chỉ cần ẩn giấu được liền sẽ không phát sinh chính diện chiến đấu nhưng nếu là bại lộ nhưng càng thêm nguy hiểm chỉ là này không phải vũ phong có thể quyết định cũng đem coi như một lần đối với lý Hổ thử thách vũ phong rất rõ ràng đông bắc vực ở ngoài càng to lớn hơn trên sàn này chỉ có thể có càng tranh đấu kịch liệt thực lực vi tôn võ giả thế giới sẽ không có không tranh lương tiện nơi có điều vũ phong lo lắng lý hồ lúc này lại rất dễ dàng Trước đi theo tế tổ Linh Vũ cảnh Lão Quái cũng không am hiểu tốc độ, hiện tại đang bị Long Kỳ cùng Lý Hồ thỉnh thoảng khiêu khích, tức giận đến tim suất huyết bên trong. Mắt thấy buổi trưa quả bán, Long Kỳ vẫn chưa toàn lực chạy trốn, cũng đã cách dừng Tùng Giang không xa. Nột tiểu tử kia, cản mau dừng lại. Chủ động giao suất thần kiếm, có thể hưởng vinh hoa phú quý, như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thì lại liên lụy tiểu tộc. Đang lúc này, mặt sau chuyển đến một đạo táo bạo tiếng la, uy thế cùng với trước Linh Vũ cảnh Lão Quái cách biệt không xa, âm thanh nhưng rõ ràng không phải đồng nhất người. Lại đến một Lão Quái vật, người này tốc độ càng nhanh hơn, trước Lão Quái cũng ở gia tốc. lý hổ nhất thời cảnh giác biết trước lao quái ở đuổi tới chính mình sau tốc độ có bảo lưu muốn minh trung nguyên nhân lý hổ không nhịn được trong lòng cười thầm, công tử cầm kiếm thiếu niên vai tên dĩ nhiên là để linh vũ cảnh lão quái sợ hãi mặc dù như thế nghĩ lý hổ vẫn là vô vô long kỳ ra hiệu ra tốc đi tới lúc này dưới cục diện lý hổ cũng không thời gian nói khiêu khích cũng không có như vậy cần phải chỉ có toàn lực chạy trốn sớm một chút tiến vào rừng tùng giang có điều rừng tùng giang đã gần đến long kỳ cũng không hết tốc lực lý hổ cũng không lo lắng lại xuống du khúc sông chính là một mảnh dòng chảy xiết khu vực sau khi lại là chỗ nước cạn đã không thuộc về hộ tháp hà đẳng cấp, chỉ là dẫn lưu nước sông kéo dài, hầu như không cách nào ẩn thân. Đến chỗ này, Vũ Phong cũng quyết ý lên bờ, ở phụ cận cũng không cảm ứng được võ giả khí tức. Xì. Vũ Phong bước lên mặt nước, trực tiếp lấy tốc độ cực nhanh leo lên mặt đất, đang muốn sấn không người phát hiện rời đi, lại đột nhiên có cảm một luồng khí thế ác liệt tắp sát. Cao thủ. Vũ Phong trong lòng kinh ngạc tốt lên một tiếng, mau mau vận chuyển thân pháp né tránh. Tiểu tắc tốc độ không sai, đáng tiếc ở trước mặt lão phu, đừng tiếp tục vọng tưởng chạy trốn. Trước tiên tránh công kích, lại người thanh, Vũ Phong dù chưa thấy đối thủ răng dớp, cũng đã biết người đến là linh vũ cảnh lão quái. trong lòng đống nhiên cảnh giác, trái lại ung dung đáp lại nói, đường đường linh vũ cảnh cao thủ, lại còn đối với nhà ta chân vũ cảnh vãn bối đánh lén, các hạ liền không sợ bị người nào báo sao? Chế nào? Nếu không đưa ngươi chu diện, mới là ta nam cung gia sỉ nhục. Hơn nữa, lão phu rất có tự biết, đối lập kiếm thiếu niên đánh lén, cũng không mất lão phu khí độ. Đối phương không phản đối, thậm chí lẽ ra nên như vậy địa đạo. Cái gì cầm kiếm thiếu niên? Các hạ nói giỡn. Vũ Phong nghe vậy cả kinh, nhưng cũng hở hững đáp, tuy không biết ngươi vì sao giết ta nam cung gia người, nhưng có thể khẳng định linh vũ cảnh trở xuống, có thực lực ở hơn 1000 võ giả bên trong. chém giết chân vũ cảnh lục tầng cao thủ võ giả sợ cũng chỉ có cầm kiếm thiếu niên cùng đoạt thương thiếu niên hai người này đều là thiếu niên bị người nắm đem so sánh nhưng không có đem liên tưởng một người chỉ là bởi vì tu vi tranh lệch quá lớn hiện nay đoạt thương thiếu niên tất nhiên ở nam minh quốc bên trong cầm kiếm thiếu niên linh thú đã xuất hiện mà các hạ lại có thực lực như thế lấy thương vì là vũ khí là lấy các hạ thân phận cũng không khó đoán đối phương bình tĩnh mà phân tích nói tựa hồ đã đến hoạch thần kiếm tự tin trong giọng nói mang theo mừng rỡ nếu ta là cầm kiếm thiếu niên hôm nay chết người chỉ sợ hẳn là các hạ đi vũ phong lên tiếng nói Nữ khí bình thản không chứa cảm tình trong bóng tôi nhưng dành thời gian khôi phục ngươi là cầm kiếm thiếu niên thì lại làm sao lần trước đại chiến sau khi trong nước lặn lâu như vậy bây giờ còn có bao nhiêu thực lực mà không có nhị giai đỉnh cao linh thú ở đây làm sao có thể làm sao lao phu đối phương vẫn như cũ tự tin tiếp tục nói đừng tưởng rằng lao phu không biết ngươi là muốn kéo dài thời gian thật khôi phục nội khí lao phu hiện tại không ra tay chính là cố ý hành động ha ha nếu ngươi coi là thật cố ý hành động ngươi chính là tự tìm từ lộ vũ phong cười nhạo đạo lập tức cũng không kéo dài càng ra tay trước tiến công Đối mặt linh vũ cảnh lão quái, mặc dù không có Long Kỳ trợ giúp, Vũ Phong cũng không một chút sợ hãi, đột kích ngược cuộc chiến liền như vậy khai màn. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Chương 205, ngàn năm truyền kỳ. 26. Quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương 205, ngàn năm truyền kỳ. Nam minh hoàng thất lão quái, hiển nhiên không ngờ rằng, Vũ Phong càng sẽ ra tay trước. Tiểu tử nông cuồng, liền để lão phu nhìn. Không linh thú giúp đỡ, ngươi còn có bản lĩnh gì?" Lão quái tự nhận chịu đến khiêu khích, tương tự giận dữ ra tay giáng trả. "Ca!" Hành, Binh khí đụng vào nhau sau khi, hai người ở khí tức trùng kích vào, từng người lui lại mấy bước, càng là đánh ngang tay. Nam Minh Hoàng thất lão quái, nhất thời một trận kinh hãi, khó có thể tin mà hỏi, "Ngươi là linh vũ cảnh võ giả? Nhà ta tu vi, còn không cần hướng về ngươi bẩm báo. Muốn chiến liền chiến, nếu là bất chiến, nhà ta vậy thì rời đi." Vũ Phong ngạo nghễ đáp, đối với mình tu vi tránh. Hai người lần này tiếp nhận giao chiến, đều đang thăm dò thực lực đối phương. vũ phong cấp trước tiên công kích bên dưới đồng thời ra tay toàn lực mới miễn cưỡng cùng đối phương ngang hàng rõ ràng thực lực mình không đủ tạm thời không có khởi xướng tiến công mà đối với này lao quái phản ứng đặc biệt là cái kia không giả bộ ngơ ngác sâu sắc cảm thấy không rõ lập tức nghĩ đến chính mình nội khí bên trong hàng mang theo hơn 6 phần mười gần 7 phần mười linh khí suy đoán là vừa nãy khí tức sông tới dưới đối phương có phát hiện gì vũ phong trước đó duy nhất chính diện chiến đấu quá linh vũ cảnh lao quái chính là đông dương tông từ lão chỉ là từ lao đối với vũ phong không nói biết gốc biết dễ nhưng cũng biết rõ tu vì cảnh giới lúc chiến đấu còn có long kỳ ở bên ít có chính diện khí tức sống tới là lấy từ lão cũng không phát hiện vấn đề gì mà hiện tại cùng hoàng thất lão quái ở chính diện chiến đấu dưới, càng là bạo phát khí tức xung kích làm cho đối phương phát hiện nội khí không giống bình thường cũng không phải cái gì gian nan việc nghĩ rõ ràng trong đó có thiếu vũ phong thấy mê hoặc đối phương liên này lòng tham mượn cơ hội rời đi lấy hiện tại trạng thái vô lực cùng linh vũ cảnh lão quái ngành chiến mặc dù chạy trốn cũng cực có khó khăn nhất định phải mượn thích hợp cơ hội thật gian xảo tiểu tử đối phương lại đột nhiên phản ứng lại phẫn nộ hết lớn tiểu tử dừng lại hôm nay lưu muốn rời đi ta nói lao đầu nhi, người rốt cuộc là ý gì? Như muốn chiến, nhà ta tự nhiên phục bồi. Vũ Phong hờ hững xoay người, thôi có không kiên nhận nói rằng, trong bóng tối nhưng chuẩn bị sẵn sàng, lấy bất cứ lúc nào quay giáo một đòn. Hừ, Lao phu biết thực lực ngươi cường cường, nhưng cũng chưa đạt đến linh vũ cảnh giới. Tuy không biết ngươi lấy phương pháp gì ngụy trang, nhưng đừng hòng lừa dối quá Lao phu pháp nhãn. Đối phương đắc ý nói, tự cho là vạch trần Vũ Phong như kế. Vũ Phong nghe vậy hết sức không nói gì, thầm nghĩ trong lòng, rõ ràng là chính ngươi hiểu lầm, ở đâu là ta ở ngụy trang? Không được, này lao quái cũng đang trì hoãn thời gian. đây là vì sao? Linh Vũ cảnh lão quái, chẳng lẽ còn không dám cùng ta đánh nhau chính diện, tuyệt đối không thể. Vũ Phong trong lòng cực kỳ không rõ, không nghĩ ra đối phương không động thủ nguyên nhân, trước giao chiến cũng là Vũ Phong tiến công, đối phương bị ép phản kích chống đối, vẫn còn nhớ tới, đối phương trước rõ ràng Vũ Phong, kéo dài thời gian ý đồ sau, không chỉ có không có ngăn cản, trái lại nói thẳng có ý định mặc cho. Vũ Phong cũng là người ngôn chi sau, cho rằng khác có ý đồ mới ra tay trước, tình huống bây giờ đến xem, đối phương Linh Vũ cảnh lão quái, tương tự là đang trì hoãn thời gian, điều này làm cho Vũ Phong vô cùng nghi hoặc. cũng không biết ở đối phương trong lòng lúc này đồng dạng suy nghĩ phức tạp âm thầm tính toán người này thực lực mạnh mẽ vì là phòng lần thứ hai chạy trốn vẫn là chờ còn lại võ giả chạy tới lấy bảo đảm không có sơ hở nào vũ phong chiến tích ở bên ngoài truyền lưu cũng không như thực tế mạnh mẽ này mạnh mẽ truyền lưu với linh vũ cảnh lão quái phạm vi nhân thần bí mà khiến người ta sợ hãi huy hoàng chiến công khiến người ta không thể dự đoán lần đầu chém giết đông dương tông từ lão chỉ có đông dương tông người rõ ràng từ lao thực lực bắt đầu thận trọng đối xử vũ phong còn lại thế lực nhân từ lao chết vào thương thương cho rằng cầm kiếm thiếu niên ám có giúp đỡ Mãi đến tận vũ phong ở đông giang thành lộ diện nắm trường thương đại chiến chân vũ đỉnh cao cao thủ mới khiến người ta tin tưởng cùng linh thú dưới sự phối hợp có thể chém giết linh vũ cảnh lão quái thứ yếu ở ông tổ nhà họ lưu cưới lấy thanh vũ hạt dưới sự đối giết vũ phong ở thời khắc sinh tử thoát đi biết rõ ông tổ nhà họ lưu thực lực người đều là các thực lực linh vũ cảnh lão quái lần thứ hai tăng lên đối lập kiếm thiếu niên thực lực phòng trường tối thần bí một lần cầm kiếm thiếu niên mượn loạn ma cốc đào mạng bất kể có hay không thâm nhập loạn ma cốc ở lúc đó tình huống đều tràn ngập không rõ chi thần bí như thực lực đó vẫn chưa thể khiến người ta sợ hãi cái kia không biết thủ đoạn lại làm cho người không dám khiêu khích lao đầu nhi ngươi nếu không dám chiến đấu liền không muốn trì hoãn nhà ta thời gian cũng may nhà ta cùng ngươi cũng không thâm cựu lại hận không phải vậy định là không chết không thôi chi cục vũ phong thẳng thắn dừng lại tiêu gạo lần thứ hai thăm dò đối phương thái độ lao phu thấy trước ngươi tiêu hao rất nhiều như vào lúc này động thủ đại chiến há không khiến người ta chuyện cười lao phu nói lao phu bắt nạt văn bối chỉ cần ngươi không rời đi lao phu để ngươi điều tức khôi phục thì lại làm sao ngươi không biết xấu hổ coi là thật có thể vô địch chính là nói loại này lao quái vật người càng nét mặt già nua bị liền càng dạy vũ phong trong lòng mắng to trước còn động thủ đánh lén hiện tại nhưng ra vẻ đảm bảo nói cái gì công bằng chiến đấu này lao quái chuyện ma quỷ liên tục hiện tại rõ ràng tránh né không chiến tất nhiên có nguyên nhân gì tuy không biết trong đó nguyên do nhưng đối với mới lúc này tâm thái dưới sức chiến đấu phát huy xứng nhận ảnh hưởng ta mà toàn lực công kích mượn cơ hội đem trọng thương sẽ tìm thoát đi chi sách nếu không vẫn bị đối phương còn lấy chờ đối phương cứu viện đến đây ta coi như thật chấp cánh khó thoát vũ phong trong lòng lập kế hoạch quyết tâm trước tiên một phen đánh chiến cứ việc không biết đối phương tranh chiến nguyên nhân nhưng có thể đoán được mục đích gì vị trí đơn giản chính là chờ đợi cứu viện thương đâm như núi núi lở đất nước. Vũ Phong đem lần trước đông giang thành chiến đấu bên trong, theo bản năng nộ ra chiêu thức dung hợp. Lấy sơn nhạc thương pháp đệ tam thức kỹ năng, cùng vô hình tản thương đệ nhất tầng vận lực chi xảo, hai bên kết hợp bên dưới, nội khí truyền vào trường thương, đột nhiên bạo phát hướng về đối phương tiến công. Và hành. Phúc. Ở một trận sóng khí xung kích sau, đối phương linh vũ cảnh lão quái vật, dĩ nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bi thảm thở dài nói, tiểu tử thực lực thật mạnh. Bởi Vũ Phong áp đủ chiêu thức, hết thảy đều trong bóng tối tiến hành. Trường Thương vẫn ở tay, Nam ở muốn chiến bất chiến đối lập dưới đối phương không có một chút nào chuẩn bị, bị Vũ Phong cường lực đánh lén, đánh một trở tay không kịp. Lao Đầu Nhi, ngươi không dám cùng ta vì là chiến, nhưng nhân tự thân thường chức vị cao, nuôi thành tự kiêu trong lòng, đối với nhà ta vừa coi trọng lại xem thường, phức tạp như thế tâm tình, há có thể không phân tâm? Nhà ta liền để ngươi rõ ràng, ở trong chiến đấu phân tâm, muốn trả giá thật lớn. Vũ Phong sau một đòn chỉ là lui lại đứng lại, vẫn chưa thừa thắng công liên tiếp, còn nói lời nhắc nhở đối phương. Nay tự nhiên không phải Vũ Phong lòng tốt, cũng không phải vì là chờ đợi công bằng chiến đấu. mà là mượn cơ hội áp chế tự thân khí tức, nói là vì là quái giày đối phương tâm tình. ngôn ngữ có thể công tâm mà chiến, công tâm chiến chi sách lược, chính là sẽ rách đối phương trong lòng kẽ hở. Đối với nhát gan người đe dọa, để cho sợ hãi; đối với kiêu ngạo người đả kích, để cho không cam lòng; đối với dối trá người vạch khuyết điểm, để cho tức giận. Cầm kiếm thiếu niên nổi danh không hư, coi là thật không thể dung người khinh thường. Những tiêu cho rằng thực lực ngươi không bằng kỳ linh thú người, coi là thật có mắt không trọng. Đối với mới lao quái buồn bã nói, lập tức ngự khí tàn nhẫn, vẫn nào nghễ, lao phu vì là bảo đảm không có sơ hở nào, nhưng không cẩn thận tiểu tử ngươi chi đạo. Nhưng ngươi thành công làm tức giận Lao phu, liền muốn chịu được Lao phu lựa giận. Lão phu hôm nay chính là liều mạng trọng thương, cũng phải đưa ngươi lưu lại. Này Lao quái hiện tại mới thức tỉnh, Vũ Phong đồng dạng không muốn cùng chi ngạnh chiến, hai người đều tự tin thực lực, cũng đều kiêng kỵ đối phương. Như có người cấp trước tiên cần phải kỳ, liền chiếm cứ ưu thế. Vũ Phong đem đối phương trọng thương, đã hơi hơi chiếm cứ ưu thế, lúc này càng sẽ không sợ chiến. Đặc biệt là không cho phép tranh chiến, chỉ có ngạnh chiến mới có rời đi cơ hội, lấy hiện tại trạng thái, chỉ bằng vào tự thân cùng linh vũ cảnh lão quái, so đấu đường dài buôn tập tốc độ tuyệt đối không cách nào bình yên rời đi, mà phản đạo hay chi, ngạnh chiến còn có thể tuyệt sử phùng sinh, có đường sống trong chỗ chết. như vậy, hai người chiến đấu một khi bạo phát, liền không thể thu thập. cùng thời khắc đó, lý hổ cưới long kỳ ở hai đại linh vũ cảnh lao quái dưới sự truy kích, đã chạy tới rừng tùng giang bên. nột tiểu tử kia giao suất thần kiếm. lúc này ngươi đã gần kề tuyệt lộ, giao xuất thần kiếm vẫn còn có thể bảo mệnh, bằng không ngươi chắc chắn phải chết. hai linh vũ cảnh lão quái khiếp sợ cầm kiếm thiếu niên uy danh, lo lắng lưỡng bại câu thường. lúc này vì thần kiếm áp chế lại trong lòng kích động, đối với lý hổ vừa uy hiếp lại bảo. ha <cười> ha. hai cái lao khoái này không phải bản gia tuyệt lộ mà là bọn ngươi tuyệt vọng con đường phù phù lý hổ ở một trận khiêu khích nói như vậy sau theo long kỳ trốn vào rừng tùng giang cũng lẻn vào đáy nước không biết tung tích một phen chiến đấu dây dưa trì hoãn nam minh hoàng thất tế tổ võ giả cũng truy bạn trì kỷ chiến nơi vừa vặn thấy vũ phong đem lão tổ manh chân đá văng ngã xuống đất một màn vũ phong đá văng đối phương sau khi cũng là tức khắc thoát đi đi xa lao tổ người không sao chứ có nam cung gia hậu bối đỡ lấy cái kia linh vũ cảnh lão quái, mau mau nói thân thiết muốn hỏi người kia chính là cầm kiếm thiếu niên phía nam xuất hiện linh thú chính là điệu hộ Ly Sơn kế sách, người này thực lực mạnh mẽ cực điểm, chân vũ cảnh võ giả truy mà bất chiến, chờ đợi tiếp viện. Này linh vũ cảnh lão quái, dây rủa đứng dậy, không khỏi ở hậu bối trước mặt mất mặt, vội vàng bàn giao một phen sau khi, gắng gượng hướng về Vũ Phong cách khai phương hướng về đuổi theo. Người này là cầm kiếm thiếu niên. Cái kia đoạt thương thiếu niên. Nam cung gia hậu bối nghe vậy, đều là lòng tràn đầy mở mịt không rõ. Những người này trước cùng Vũ Phong đại chiến, từ thực lực đó cùng vũ khí suy đoán, đã xác định chính là đoạt thương thiếu niên, khó có thể tiếp thu nhiều hơn nữa một mạnh mẽ thân phận. mãi đến tận phản ứng lại sau khi mới bông nhiên kinh giận nói đoạt thương thiếu niên chính là cầm kiếm thiếu niên hai người chính là đồng nhất người này nhận thức một khi xác nhận tứ tán truyền ra sau khi lại nhấc lên một phen làn sóng cầm kiếm thiếu niên chiến tích đoạt thương thiếu niên chiến tích hai người chiến tích tổng hợp lẫn nhau hai người tu vi liên hợp khá là, cùng tồn tại với một thân một người kết quả là bất mãn 20 tuổi thiếu niên tu vi chân vũ cảnh tứ tầng một chiêu chiến bại chân vũ cảnh đỉnh phong cao thủ hợp linh thú lực lượng chém giết linh vũ cảnh lão quái để đông đảo linh vũ cảnh lão quái truy tìm không còn hình bóng hiện tại càng lá thêm vào hơn ngàn võ giả vây công bên trong, chém giết Nam Minh Quốc hoàng chủ, độc thân bị chiến linh võ cảnh lão quái đem trọng thương lùi về sau đi. liền Đông Bắc vực một đời truyền kỳ võ giả sinh ra. Nam Minh Quốc 30 năm trước vô cực đau khách, căn bản không thể cùng hình ảnh sánh vai, tuổi tác, tu vi, thực lực, chiến tích, bốn giả đem so sánh bên dưới, không thể nghi ngờ đã là Đông Bắc vực, ngàn từ năm đó đệ nhất nhân. ngàn năm qua đệ nhất truyền kỳ võ giả, lực ép ngàn năm truyền kỳ, chưa xong còn tiếp. nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. chương 206 nguy mã cầu an 26 Quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ chương 206 nguy mã cầu an vũ phong lấy huy hoàng chiến tích ở đông bắc vực lưu lại một đoạn huyền thoại bất hủ thật lâu khiến người ta lan truyền thản phục mà những này đều là nói sau nhưng vào lúc này vũ phong trạng thái cực kỳ gây go nếu là bị người phát hiện liền ngay cả sơ vũ cảnh võ giả đều có khả năng lấy kỳ tính mệnh đáng chết lần này thực sự là lật thuyền trong mương ẩn nõu thật thân hình sau khi xác định hiện nay đã an toàn vũ phong nhưng trong lòng tức giận thầm mắng. Hồi tường lần hành động này tình huống, cũng không khỏi có một tia hối nhiên tâm ý. Như sớm một bước rời đi, hay là không bị linh vũ cảnh láo quái đuổi theo, cũng đã thuận lợi thoát thân đi xa. Mà bước đi này thời gian, liên trì hoãn ở tại đắc thủ sau khi, đối mặt hơn một nghìn hoàng thất võ giả, vạch Trần Nam cung kiếm ác tích thời gian. Vũ Phong trong lòng hối nhiên, nhưng không hối hận chính mình gây nên, cũng không phải lo lắng tự thân an nguy, mà là sợ sệt một bước phạm sai lầm, ảnh hưởng trong kế hoạch còn lại người. Không biết gã hổ cùng Long Kỵ, có hay không đã an toàn rời đi. Bằng vào ta tình huống bây giờ, không cách nào đi lâm Giang thành hội hợp, không biết bọn họ sẽ làm sao sắp xếp. vũ phong thầm nghĩ trong lòng lo lắng tâm ý hiện lộ hết hối nhiên chi tâm cũng duyên với này ở tại trong lòng đối với lý hổ vẫn còn không đến quá lo lắng tin tưởng sẽ hận dấu thật chính mình chủ yếu là sợ sệt long kỳ gặp rắc rối một khi bị người phát hiện chắc chắn chịu đến truy sát bằng vào ta lúc này tình huống đông lo lắng cũng là vô dụng vũ phong thở dài một tiếng dứt bỏ không liên hệ tâm tư toàn tâm vận chuyển công pháp tiến hành điều tức thời gian trở lại thoát đi trước vũ phong lấy mất không thân thể đang khôi phục đồng thời tiến hành chiến đấu mà độc thân đối với chiến linh võ cảnh lão quái vốn là chỉ có cực nhỏ phần thắng mà còn muốn khắp nơi cẩn thận nắm lấy thoáng hiện thời cơ chiến đấu lần đầu đánh lén đắc thủ sau khi đối với cục diện chiến đấu có ảnh hưởng cực lớn đem thực lực đối phương suy yếu chi ít 2 phần mười sau đó vũ phong bắt đầu du đấu cũng trước sau cuốn lấy đối phương chính mình khôi phục nội khí nhưng phải gia tăng đối phương tiêu hao từ từ rút ngắn lẫn nhau trên lệnh. mục đích gì liền chuẩn bị ở thực lực tối gần gũi thời gian đột nhiên bạo phát đại chiêu thức đem đối phương trọng thương sau khi lại tìm cơ hội thoát đi chỉ là tình huống chưa như vũ phong tri nguyện ở hai người chiến đấu bên trong vũ phong tuy có thể hấp thu linh ngọc lại lấy linh khí chuyển đổi nội khí nhưng nhân bản thân tu vi không đủ công kích tiêu hao cũng không ít với đối phương hai người trước sau tồn tại tranh lệnh, để cho không pháp chính diện ngành chiến không lâu lắm đối phương việt binh hoàng thất võ giả đã xem đến phát hiện rất nhiều võ giả tiếp cận vũ phong không thể không chính diện mạnh mẽ liều mạng ý đồ đẩy lùi đối phương sau khi cướp thời gian thoát đi mà đi vũ phong duy nhất ưu thế chính là ở giảm bính ra chiêu trí tử điểm mà hậu sinh tuy thực lực tu vi không đủ nhưng có thể lấy chiêu thức ác liệt để đền bù vũ phong chính là bính xuất toàn lực lấy sơn nhạc thương pháp đệ tam thức kỹ năng thêm vào vô hình tản thương đệ nhị tầng vận lực phương pháp liêu mạng chính mình được phản vệ đánh đổi mới đưa đối phương trọng thương đẩy lùi lúc đó giao chiến bên dưới vũ phong lấy thương áp chế đối phương vũ khí tan xương nát thịt lực lượng nhảy vào nội phủ khiến đối phương nội phủ trọng thương sau khi mới dùng chân đem đá văng nhân tan xương nát thịt lực lượng tuy vẫn như cũ thương với hình nhưng sức mạnh nhưng ngưng tụ không tan công kích bên dưới cũng không sống tới trực tiếp là bị vỡ nát phá hoại chờ hoàng thất còn lại võ giả tới rồi cũng chỉ thấy vũ phong đem láo tổ đá văng cũng không biết vũ phong công kích có khác thương tổn mà này lao quái vì là bảo đảm bộ mặt gắng lượng truy kích vũ phong nhưng chuyển đến trong bóng tối ẩn giấu chữa thương Đã như thế, đội bắt Vũ Phong người, cũng chỉ có Hoàng Thất những kia tế tổ võ giả, tu vi cao nhất mới Trần Vũ cảnh ngũ tầng. Mặc dù Vũ Phong phản vệ trọng thương, như muốn chạy trốn thoát nhưng cũng không khó. Đương nhiên, này không khó là chỉ trong thời gian ngắn chạy trốn, ở Hoàng Thất lượng lớn võ giả siêu tầm dưới, tuyệt đối không thể vẫn chạy trốn, chỉ có ẩn giấu đi không bị phát hiện. Tối nguy hiểm địa phương chính là tối an toàn địa phương, lúc này ta như. Vũ Phong lúc này linh cơ thoáng hiện, không chỉ có không có hướng đông thoát đi, phản mà trở lại anh liệt ngoài tháp hộ tháp trong sông. Ở tại đánh lén ra tay trước, ẩn thân nơi vị trí, dưới nước đường nối đảo móc cực sâu. sau đó vu hồi chuyển hướng thủy vị diện bên trên có trọng đại một hang động La lấy vũ phong lúc này chính nhận thân này trong đường nối chữa thương cùng với khôi phục nội khí tiêu hao Dừng tùng giang bên lý hổ đã rời đi long kỳ không có lại tiếp tục tiềm hành trong nước dù sao thủy tính cho dù tốt cũng không thể so với được với long kỳ rất khó vẫn ngốc ở bên trong nước long kỳ tuy rằng trải qua huyết mạch thủy biến biến dị thành băng hỏa long lân thú nhưng dù sao cũng là hắc lân giao đời sau thủy tính gần như bản năng hoàn toàn chính là lưỡng cư trên cạn và dưới nước yêu thú mặc dù huyết mạch thủy biến cũng sẽ không có thay đổi chút nào long kỳ thủy tính chi được chỉ là lặn dưới nước điều kiện Mà hiện tại dưới tình hình, mục tiêu lớn mà rõ ràng, nhất định phải mượn nước sông, đến điểm ẩn thân hình rời đi. Không biết công tử hiện tại làm sao. Như theo, để kế hoạch gây nên, ứng lập tức chạy tới Lâm Hải thành, mà ta lúc này đã an toàn không lo, có thể ở chạy đi Lâm Hải thành trên đường, đồng thời tìm hiểu công tử tình huống. Lý Hồ tuy tin tưởng Vũ Phong thực lực, nhưng cũng biết đạo võ ngọn lần này sẽ đối mặt ra sao đối thủ, trong lòng đối với hắn lo lắng tâm ý, không có chút nào giảm thiểu. Trước ở chấp hành kế hoạch trong hành động, Lý Hổ hàng đầu bảo đảm nhiệm vụ hoàn thành, chính là đối với Vũ Phong tốt nhất phụ trợ. Mà lúc này hành động đã kết thúc, bản thân cũng cực an toàn tình huống. Lý Hổ trong lòng khó ước đối với Vũ Phong lo lắng. Lý Hổ ở lên bờ sau khi cũng đã đổi trang phục, trước cũng không bại lộ tự thân khí tức. Hiện tại mặc dù là lúc đó, cái kia hai cái linh vũ cảnh lão quái đuổi theo, Lý Hổ cũng không lo lắng bị phát hiện, bình thản ung dung mà đi. Thượng còn nói. Tin tức mới nhất, tin tức mới nhất, cầm kiếm thiếu niên tin tức mới nhất. Lý Hổ con đường đạo một bên lều trà, được nghe có người cao giọng thét to, Chu Vi đã tụ tập không ít người, nhưng này thét to người, lại như là nhử giống như vậy, chậm chạp không nói ra hữu dụng nói như vậy. Kể ra cầm kiếm thiếu niên tin tức mới nhất, này một kim tệ thưởng cho ngươi. đột nhiên có người ném ra một túi nhỏ kim tệ đối với cái kia thét to người hô không nghi ngờ chút nào người này chính là đi ngang qua lý hổ. tạ tiền bối ban thưởng tại hạ vậy thì đã đến bảo đảm tin tức chân thực cái kia thét to người đỡ lấy kim tệ cười ha hạ túi người cảm tạ còn không quên đối với mình tin tức bảo đảm sau đó mới nghiêm túc nói rằng cầm kiếm thiếu niên linh thú bại lộ chính là điệu hổ ly sơn kế sách vì là cầm kiếm thiếu niên cố ý hành động cầm kiếm thiếu niên mục đích thật sự là vì là chém giết nam minh hoàng thất thay quyền hoàng chủ nam cung kiếm đồng thời thành công đắc thủ sau ở linh vũ cảnh lão quái dưới sự đổi giết ngược lại đem linh vũ cảnh lão quái kích thường, ở rất nhiều hoàng thất võ giả chạy tới trước đã thông dong rời đi hiện tại tung tích không rõ người kia sau khi nói xong thấy lý hổ không có cái khác biểu thị những người còn lại cũng không hăng hái lắm mau mau tiếp tục nói dựa theo cầm kiếm thiếu niên tác phong lần này lần thứ hai thần bí biến mất nam minh hoàng thất mất hết thể diện nhưng khó có thể phát hiện tung tích tích thao thao bất tuyệt nói như vậy nhưng cũng không còn thực chất tình huống đều là bắt quái cầm kiếm thiếu niên sự tích như ở nhàn tình vô sự thời gian lý hổ cũng có hưng nghe trên vài câu mà lúc này lo lắng vũ phong an uy Tất nhiên là không, có nửa điểm tâm tình. Trước tiên lặng lẽ thối lui rời đi. Còn lại người vây xem, thấy không thần kiếm thiếu niên hành tung, cũng đều lần lượt tản đi. Chỉ có đại khí chút võ giả, trước khi rời đi lưu lại một chút kim tệ. Công tử từng nói bản thân thực lực, không phải linh vũ cảnh láo quái đối thủ. Mà lần này công tử, nhưng đem linh vũ cảnh láo quái trọng thương, cứ việc đã rời đi trốn, cũng tất nhiên bị thương không nhẹ. Chỉ là công tử một khi ẩn giấu đi, mặc dù là ta cũng không cách nào tìm kiếm, chỉ có tới trước thuyền trên chờ đợi. Lý Hổ xác định Vũ Phong không có nguy hiểm tính mạng, ngược lại cũng yên tâm rất nhiều. Lo lắng vị trí. chính là vũ phong cùng linh vũ cảnh lão quái chính diện và chạm nếu muốn bàn về thoát đi ẩn giấu cầm kiếm thiếu niên đại danh chuyển ra ngoài ở đông bắc vực 6 đại thế lực vi trì dưới đều có thể bình yên tất bước sao lại sợ hãi nam minh hoàng thất sau 3 ngày hộ tháp hà dưới nước trong đường đối vũ phong đã khôi phục trạng thái đỉnh cao thậm chí tu vi còn có tinh tiến chỉ là chưa đạt đến đột phá trình độ thời gian đi qua 3 ngày lâu dài nghĩ đến nam minh hoàng thất đuổi bắt đã thư giãn rất nhiều chỉ là này ba ngày tình huống ngoại giới làm sao ta nhưng chút nào vô tri hiện tại hàng đầu đánh tra rõ ràng tình huống làm tiếp bước kế tiếp dự định không biết đã hổ hiện ở nơi nào Long Kỳ có hay không an tâm ở tại Thiện trong Biển, ngoại trừ tự thân tình huống, Vũ Phong lo lắng nhất chính là Lý Hổ cùng Long Kỳ còn cố thủ trên thuyền Trường Tinh, ở cùng bọn họ hội họp trước, chỉ cần không bại lộ thân phận, liền không có một chút nào nguy hiểm. Bây giờ còn đối với ta truy sát người, nên từ Nam Thiên thành hướng về tứ phương quyết tán. Mà ta bây giờ trở về Nam Thiên trong thành, ngay ở Nam Cung Hoàng thất ngay dưới mắt, tìm hiểu lần này sự kiện sau tình huống, thật xác định các thế lực hướng đi. Vũ Phong trong lòng quyết định nói, có trước cận thân trải qua, chứng minh tối nguy hiểm địa phương chính là bị đối thủ quên an toàn nơi. Hơn nữa, giết hồi mã thương việc tối bị người cảnh giác.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 Nam cung gia hiện tại chủ sự người, ngược lại cũng rất có chí mưu, với thế cục nắm thỏa đáng, trong nháy mắt liền quyết định dưới đối với Vũ Phong, tiến hành vi ba truy một sách lược. Kế sách tuy rằng không kém, nhưng đánh giá thấp Vũ Phong thủy tính, Vũ Phong xác thực hướng về hộ tháp Hà hạ du đào tẩu, chỉ là ở sự nhanh chóng lặn lặn dưới, đã rất mau rời đi. Ngay ở Vũ Phong sau khi rời đi không lâu, Nam cung hoàng thất một vị lão tổ tới rồi, nhìn thấy tế tổ tình cảnh hỗn loạn tương mừng, lập tức tìm Nam cung gia hậu bối hỏi dò, nơi này là xảy ra chuyện gì. Này linh vũ cảnh lão quái, chính là ở Nam cung hoàng thất.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 Đối phương lại đột nhiên phản ứng lại, phẫn nộ hét lớn, "Tiểu tử dừng lại, hôm nay hưu muốn rời đi? Ta nói Lao Đầu Nhi, ngươi rốt cuộc là ý gì? Như muốn chiến, nhà ta tự nhiên phục buổi." Vũ Phong hờ hững xoay người, thôi có không kiên nhẫn nói rằng, "Trong bóng tối, nhưng chuẩn bị sẵn sàng, lấy bất cứ lúc nào quay giáo một đòn." "Hừ, Lao Phu biết thực lực ngươi cực cường, nhưng cũng chưa đạt đến linh vũ cảnh giới, tuy không biết ngươi lấy phương pháp gì ngụy trang, nhưng đừng hòng lửa dối quá Lao Phu pháp nhãn." Đối phương đắc ý nói, tự cho là vạch Trần Vũ Phong kế. Vũ Phong nghe vậy hết sức không nói gì, thầm nghĩ trong lòng, rõ ràng là chính ngươi hiểu lầm.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 giết hồi mã thương việc tối bị người cảnh giác cũng dễ dàng nhất bị người lơ là vũ phong cực có tự tin tuyệt khó có người nghĩ đến chính mình sẽ lần thứ hai trở về nam thiên thành tối nguy hiểm địa phương ngược lại là an toàn nhất nơi then chốt chính là ở dịch ra đối phương tầm mắt vũ phong này hai lần cách làm chính là ở nơi nguy hiểm cầu an toàn nam thiên thành đông cửa thành ở ngoài lúc này đã giới nghiêm rất nhiều vũ phong khôi phục chính mình tuổi trẻ 17 tuổi dung mạo ẩn dấu tu vi ở sơ vũ cảnh đỉnh cao sau đó lệnh nhạc hướng về kiểm sát quân sĩ đi đến tên gọi là gì đến từ nơi nào có quân sĩ ngăn lại vũ phong bàn hỏi tại hạ phong vũ đến từ ly sơn thành vũ phong cung kính mà trả lời đồng thời cảm ứng được chỗ tối có cao thủ ở điều tra tu vi khí tức ly sơn thành chính là nam minh quốc khoảng cách ly hỏa môn gần nhất đại thành địa vị chỉ là hơi kém nam thiên thành nói ra có mặt mũi bất luận chí ít sẽ không bị người làm khó dễ ứng phó lần này bàn hỏi vũ phong cũng sớm có đối sách còn thân phận lệnh bài loại hình ở rất nhiều lúc đều là chuyện cấm kỵ vũ phong tin tưởng chỉ cần mình không lộ ra kẽ hở liền có thể ung dung vào thành đúng như dự đoán bàn hỏi quân sĩ Thấy Vũ Phong cứ việc ngự khí cung kính khách khí, thái độ nhưng đúng mực, mà không được đến sau lưng cao nhân chỉ thị, rất nhanh sẽ đem Vũ Phong cho đi vào thành. Sau khi vào thành, nhìn thấy nguyên bản phồn hoa đường phố, cũng quản khuếch rất nhiều, đặc biệt là trong đó cao thủ không ở, Vũ Phong rõ ràng trung nguyên nhân, liền khẳng định chính mình chuyến này chính xác. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Quy một chương 207, đi tới đối biển. Chương 207, đi tới đối biển. 26. Quyển thứ 2 nghịch thiên tu vũ. Chương 207: Đi tới đối biển. Chuyến này về Nam Thiên Thành, Vũ Phong mục đích chủ yếu liền vì là tìm hiểu tin tức. Lui tới võ giả nhiều nhất tử quán, chính là to lớn nhất tin tức nơi tập kết hàng. Thứ yếu có Dũng binh công hội, cũng là lựa chọn không tồi. Vũ Phong đi tới một nhà tử quán, đốt mấy bàn rượu và thức ăn sau, đang muốn gọi lại điểm tiểu nhị hỏi thăm, vừa lúc người bên chắc sáu, bảy cái võ giả chính đang bàn luận cầm kiếm thiếu niên việc. Chỉ nghe một người trong đó hỏi, "Đại ca, cầm kiếm thiếu niên có thể khó đối phó, chúng ta thật muốn đỡ lấy siêu tầm nhiệm vụ." mặc dù có hành phát hiện hành tung từ lâu bị đối phương phát hiện nhất định phải đem ta chờ diệt khẩu a diệt khẩu vũ phong trong lòng không nói gì cực điểm thực sự không hiểu đối phương vì sao có như thế ý nghĩ cũng may vũ phong tính cách hở hững không phải là giả không danh dự đi tranh luận cãi lại cái gì chỉ là kiên trì chờ đợi đối phương đến tiếp sau nói như vậy đối phương tổng cộng có 7 người ở trước đó người mở miệng sau một người trong đó dâu quay nón đại hán nghĩ đến chính là trong đó đại ca nói đáp hiện tại chỉ nam minh hoàng thất đối lập kiếm thiếu niên hành tùng treo giải thưởng đã đạt ba triệu kim tệ ở dòng binh công hội bên trong sáu đại lão bài thế lực cùng với nạp danh mới thế lực tuyên bố tương quan cầm kiếm thiếu niên nhiệm vụ tưởng thưởng đã sớm vượt qua ngàn vạn kim tệ như vậy hậu đại thù lao nếu là cầm vào tay đối với chúng ta tu luyện lớn bao nhiêu trợ giúp các ngươi có thể tưởng tượng hơn nữa võ giả trong tu luyện thường có các loại tranh cướp nếu là sợ hãi nguy hiểm còn dọn cái gì võ đạo đại ca nói như vậy rõ ràng là kiên trì đã thấy chủ trương đỡ lấy nhiệm vụ tìm kiếm cầm kiếm thiếu niên hành tung người này lần này luôn luận vũ phong rất là tán thành chỉ là đối phương nghị luận ý đồ tìm hiểu chính mình hành tung sau đó thu được treo giải thưởng điều này làm cho bản thân nghe thấy Làm sao cũng cảm giác khó chịu. Liên quan với 6 đại thế lực, đối với hắn hành tung treo giải thưởng, Vũ Phong tuy biết hiệu, nhưng không rõ ràng. Trước thật có treo giải thưởng Vũ Phong hành tung, nhưng không đến nỗi tuyên bố chuyên môn nhiệm vụ, động viên lượng lớn võ giả đồng thời tìm kiếm. Thông qua tuyên bố treo giải thưởng, để người biết chuyện cung cấp tin tức, cùng nhiệm vụ hình thức tuyên bố treo giải thưởng, để không biết chuyện võ giả tìm kiếm. Trong này có rất lớn khác nhau. Vũ Phong đơn giản tiến lên, mở miệng nói, được nghe mấy vị nói, nói về cầm kiếm thiếu niên việc, tiểu đệ mạo muội đến đây quấy rầy nhau. Tiểu đệ từ Ly Sơn thành mà đến, còn không biết mấy vị nói đến treo giải thưởng, là chút tình huống thế nào? từ đâu tới tiểu dâu quay nón đang muốn nộ nói cặp chi lại bị bên cạnh một người đánh gãy cứ nói bằng hữu ở xa tới là khách còn xin mời ngồi xuống nói chuyện lão nhị ngươi dâu quay nón hơi ngưng lại có chút một chút không rõ nhưng không có tiếp tục hỏi nhiều xem như là ngầm thừa nhận lời nói nhận được các vị huynh đài mời tiểu đệ cũng không giả ý khách sáo vũ phong ôm quyền thi lễ lập tức tìm vị ngồi xuống vừa vặn bàn bắt tiên trên còn có duy nhất không vị sau đó hướng về chủ quán vị trí mở miệng hô to tiểu nhị đem ta rượu và thức ăn lên tới này chắc lấy thêm quý điếm rượu ngon nhất đến ha ha các vị huynh đài để mắt tiểu đệ, ngày hôm nay liền do tiểu đệ mời khách, tiểu cần trẻ chén tận hướng. vũ phong xoay đầu lại, rồi hướng ngồi cùng bàn bảy người nói rằng, có vẻ cực kỳ phong khoáng mơ hồ bác đến mấy người hảo cảm. bằng hưu không cần khách khí, trước mời vũ phong lão nhị, nháy mở miệng cười hỏi, bằng hưu bằng chừng ấy tuổi, liền đặt chân vũ cảnh tu vi, mà còn từ ly sơn thành mà đến, không biết là xuất từ phương nào cao đồ. đối phương ngôn ngữ cực kỳ tự nhiên, khiến người ta nghe chính là tùy ý yêu cầu, càng mơ hồ có khen định hot tâm ý mà hắn cũng không biết vũ phong, cứ việc chỉ có 17 tuổi, nhưng không phải không dành thế sự thiếu niên. há có thể dễ dàng bị người giao động, phán đệ vũ phong đối với người này trong lòng bay lên cảnh giác, thầm nói, này nhân thành phủ cực sâu, hay là chính là nghe nói ta đến từ ly sơn thành, trước mới sẽ làm ta lưu lại, rõ ràng có ý đồ khác, chỉ là ta vừa vì là tìm hiểu tin tức mà đến, liền không nên bỏ qua cơ hội này. đối phương bảy người tu vi ở chân vũ cảnh nhị tầng đến tứ tầng trong lúc đó đối với ta cũng không nguy hiếp. mà đối phương có mưu đồ lợi dụng lẫn nhau bên dưới, tốt với ta kỳ chi hỏi thì sẽ thỏa mãn. nhớ tới này vũ phong làm bộ thật không tiện rằng, dấp mở miệng nói, tiểu đệ như vậy tu vi. ở gia tộc cùng thế hệ bên trong thực sự không tính là gì mà trong tộc trưởng bối để tiểu đệ ra ngoài rèn luyện cũng không cho hiển lộ thân phận vũ phong hiện tại tu vi biểu hiện ở chân vũ cảnh nhất tầng lại như lần đầu đột phá lúc vào thành nhận dấu tu vi đến sơ vũ cảnh là không muốn lôi kéo người ta hoài nghi sau khi vào thành vì là làm việc thuận tiện liền khôi phục tu vi đến chân vũ cảnh nhất tầng dù sao chân vũ cảnh võ giả cùng sơ vũ cảnh võ giả trung gian cách một đạo đại khảm bất luận cất bước nơi nào địa vị cùng đãi ngộ đều có sự khác biệt nếu là như vậy xin thứ cho tại hạ đường đột đối phương người ngôn chi sau vẻ mặt cảm thấy khá tiếc nuối, đáy mắt nhưng né qua một tia sáng chói, tùy theo hào khí mà nói rằng, ra ngoài ở bên ngoài, không thể dựa vào gia tộc, không hiện ra thân phận tốt nhất. Chỉ là ra ngoài dựa vào bằng hữu, chúng ta nếu gặp gỡ, càng là ngồi cùng bàn ăn chung, cũng hiếm thấy như vậy duyên phận, tự nên tận hứng gây nên. Huynh đài nói rất có lý. Vũ Phong lên tiếng đại tán, có vẻ đối với hắn nói tín phục dáng vẻ, lập tức mở miệng hỏi, "Trước nghe các vị nói tới Cẩm Kiếm thiếu Niên, tiểu lệ này đến Nam Thiên Thành trên đường, cũng nghe nói rất nhiều sự tích, cũng không biết cái kia treo giải thưởng là hà tình huống?" Chính như Vũ Phong dự liệu, đối phương vừa có nhu đồ. Tự nhiên trước tiên muốn ổn định Vũ Phong, đối với hắn nhìn như hiếu kỳ chi hỏi, không, có một chút nào ẩn dấu, chăm chú giảng giải nói, Cầm kiếm thiếu niên hành tung quỷ dị, nhiều lần để Nam Minh hoàng thất, Đông Dương tông, cùng với Tây Sở hoàng thất chịu thiệt, mà càng có thần kiếm to lớn mê hoặc, các đại thế lực sớm có đối với hắn hành tung treo giải thưởng. Cầm kiếm thiếu niên lần này chém giết Nam Minh hoàng chủ, để Nam Minh hoàng thất tức giận, trực tiếp tuyên bố kết sủ treo giải thưởng, nhằm vào Cầm kiếm thiếu niên hành tung, treo giải thưởng kim tệ đạt đến 3 triệu. Mà ở đây ở ngoài, chỉ cần đỡ lấy treo giải thưởng nhiệm vụ, trước đi truy tầm Cầm kiếm thiếu niên hành tung, bất kể có hay không có phát hiện coi nhận nhiệm vụ võ giả chi tu vi đều có nhất định bồi thường thù lao chỉ là nam minh hoàng thất yêu cầu những ngày được bồi thường báo thù võ giả như phát hiện cầm kiếm thiếu niên hành tung, cũng chỉ có thể hướng về nam minh hoàng thất báo cho đã như thế còn lại các đại thế lực cũng không cam lòng là hậu tăng cao treo giải thưởng kim mạch thực hành bồi thường thù lao ở kết xù kim tệ mê hoặc dưới hiện tại lượng lớn võ giả điều động đối lập kiếm thiếu niên tiến hành sưu tầm những ngày thế lực như vậy ra hết tâm kế thật cam lòng trả giá A. vũ phong trong lòng thở dài nhưng tiếp tục hỏi vừa đã khởi sướng nhiều như vậy võ giả cái kia các thế lực cao thủ làm sao ở các thế lực cao thủ mất đi cầm kiếm thiếu niên tung tích sau ngược lại đuổi bắt kỳ linh thú nam minh hoàng thất hai vị linh vũ thái thượng xác định kỳ linh thú ẩn thân rừng tùng giang hiện tại đã phong tỏa vùng ven sông các nơi vùng rừng núi phân biệt từ lâm hải thành cùng rừng tung thành hai cái phương hướng chặn đường siêu tầm nha cái kia linh thú có phải là rất uy vũ a vũ phong có vẻ vô cùng háo kỳ lần thứ hai hỏi các thế lực cao thủ khi nào bắt đầu siêu tầm hiện tại có kết quả sao đã siêu tầm 2 ngày cũng không kỳ linh thú tung tích liền như cầm kiếm thiếu niên giống như vậy dĩ nhiên thần bí biến mất Vũ Phong nghe vậy, nhất thời yên tâm lại. Đến nay chưa phát hiện Long Kỳ, Lý Hổ cũng không có bạo lộ ra. Có thể thấy được Lý Hổ đã đến Lâm Hải Thành, Long Kỳ tự nhiên sớm vào trong biển. Không biết công tử hiện nơi nơi nào. Nếu là Bình Yên vô sự, đã sớm nên chạy tới, hiện tại còn chưa tới đây, cực có thể có thể bị thương nặng chỉ hoãn. Chỉ là bây giờ tình thế dưới, càng nhiều võ giả gia nhập Siêu Tầm hàng Ngũ, không ngừng có Linh Vũ cảnh lao quái chạy tới, đối với công tử đèm càng thêm bất lợi à? Lâm Hải Thành bên trong, Lý Hổ đã chờ đợi cả ngày. Hắn từ Nam Thiên Thành chạy tới Lâm Hải Thành, chỉ dùng đi hai ngày, đi trên thuyền bản giao trương tinh một phen sau. liền vẫn ngốc ở Dòng binh công hội, tìm hiểu có quan hệ Vũ Phong tin tức. Liên quan với Dòng binh công hội bên trong, cái kia kết sổ treo giải thưởng nhiệm vụ, Lý Hộ tự nhiên rõ ràng biết được, cũng chính là bởi vậy nguyên nhân, mới đối với Vũ Phong lo lắng không thôi. Ngày 3 ngày tới nay, cầm kiếm thiếu niên đại danh lần thứ 2 tăng vọt, đã bắt đầu bị người xưng chi, vì là Đông Bắc vực ngàn từ năm đó, đệ nhất chuyển kỳ võ giả. Chỉ là nương theo đại danh mà đến, là càng nhiều võ giả đi cùng, trong đó thực lực người yếu, cố nhiên là vì là cấp đại thế lực nhiệm vụ treo giải thưởng, nhưng vẫn như cũ hưu tâm tồn may mắn, y muốn mưu đồ thần kiếm người. Vũ Phong tìm hiểu tin tức sau khi cùng đối phương một trận nói chuyện phiếm, biết được đối phương bảy người đang chuẩn bị nhận nhiệm vụ, trước đi truy tầm cầm kiếm thiếu niên. Không ra dự liệu, trong bảy người láo nhị nhiệt tình mời vũ phong cùng bọn họ đồng đạo mà đi. đa tạ nhị ca ý tốt, chỉ là tiểu đệ từ lâu định ra hành trình, không biết các vị huynh đệ muốn hướng về phương nào siêu tầm. như phương hướng khác nhau, tiểu đệ vậy. cho chuyện quen thuộc sau khi đối phương hết sức lập quan hệ, vũ phong đổi tên đối phương nhị ca, chỉ là hai trong lòng người mỗi người có suy nghĩ riêng. tiểu đệ muốn đi nơi nào tìm kiếm cầm kiếm thiếu niên, vốn là mở miệng vô định, chúng ta có thể cùng tiểu đệ đồng hành. Đối phương thật sự coi Vũ Phong vô tri, ý đồ biểu hiện cực kỳ rõ ràng. Cũng may Vũ Phong trong lòng không sợ, đơn giản trực tiếp đồng ý, nói ra bản thân muốn hướng về Lâm Hải thành. Đối phương còn lại 6 người, hay là đã minh lão nhị tính toán, tự nhiên đồng ý sắp xếp, đỡ lấy nhiệm vụ sau khi, liền cùng Vũ Phong một đạo chạy đi Lâm Hải thành. Rời xa Nam Thiên thành sau khi, tiến vào hoang dã nơi, đối phương 7 người ý đồ cũng bắt đầu hiện hiện ra. Vào đêm, 7 người tụ tập lên, đẩy ra Vũ Phong thương nghị. Nay 7 người đơn giản chính là, đem ta xem là đại thế lực bên trong, lần đầu ra ngoài dê béo con cháu, muốn hành cái kia giết người đoạt bảo việc. Như ở ngày xưa, ta chắc chắn sẽ không đối với hắn lưu tình. Chỉ là này một đường tới nay, nhân có 8 người đồng hành, cũng không những người còn lại đối với ta tra hỏi, đường xa thuận lợi rất nhiều. Sau khi hành trình bên trong, còn cần 7 người điểm hộ, tạm vẫn chưa thể động thủ với hắn, tốt nhất kéo dài ngăn cản ý đồ đối phương. Vũ Phong trong lòng phân tích sau khi, đột nhiên đối với chỗ tối hồ, Phúc Bá, ta biết ngươi có theo tới, như ngươi vậy để ta làm sao rèn luyện nhỉ? Thanh âm không lớn, nhưng có thể để cho hơn người nghe thấy. Trong 7 người lão nhị, rất nhanh tới rồi, ngạc nhiên nghi ngờ muốn hỏi, tiểu huynh đệ, tự ngươi nói cái gì đây? Tiểu đệ tông giác chỗ tối có người nhìn trầm trầm, hay là trong tộc sắp xếp bảo vệ người? Vũ Phong cực kỳ bất mãn nói. Ế, Lão nhị nghe vậy cả kinh, rất nhanh phản ứng lại, thấy Vũ Phong không có phát hiện gì, mới giả ý quên ngủ, cái này cũng là ngươi trong tộc, vì ngươi an nguy suy nghĩ, chính là xuất phát từ ý tốt, ngươi nên cao hứng mới đúng nha. Nay vừa là bảo vệ, cũng sắp xỉ quản giáo, đều không có tự do a. Vũ Phong ngồi nhùi thở dài, nữ khí bí mật mang theo một chút bất giác dĩ. Lão nhị thấy kế hoạch không cách nào thực thi, khuyên mấy câu sau khi, liền đi thông báo mặt khác 6 người. Đón lấy hành trình bên trong, bảy người đều là nghi thần nghi quỷ. Dù chưa phát hiện chỗ tối có người, còn nhiều thứ hỏi do Vũ Phong, cũng không dám tùy tiện độc thủ. Đã như thế, trên đường tự có thể tường an vô sự, Vũ Phong thuận lợi chạy tới Lâm Hải Thành. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Chương 208, Long kỳ bại lộ. 26. quyển thứ 2 nghịch thiên tu vũ. Chương 208, Long kỳ bại lộ. Vừa lúc đến màn đêm thăm thẳm thì, Lâm Hải Thành tây giao ở ngoài. Một đống bên đống lửa trên Vũ Phong tâm tư vàng ngàn, rất gì phức tạp thầm nghĩ, bảy người này, rõ ràng nảy lòng tham giết ta đoạt bảo, vốn không nên đem dễ tha bông tha. Chỉ là bọn hắn trong lúc vô tình, đối với ta che giấu thân phận, cũng có cực giúp đỡ lớn, cùng ta vốn là lẫn nhau tính kế mà thôi. Dựa theo Vũ Phong thường ngày tác phong, đối với giết người đoạt bảo hạng người, tuyệt đối không thể lưu tình tha thứ. Chỉ vì lần này tình huống bất đồng, Vũ Phong cũng có tính kế đối phương không nói, ở đồng hành mấy ngày sau, tuy không thể nói là tình nghĩa loại hình, nhưng cũng tương giao quen thuộc, muốn Vũ Phong nắm thương chém giết, khó tránh khỏi có chút khó có thể ra tay. Hiện đã xem đến Lâm Hải Thành, Ta cần cùng này bảy người tách ra, độc thân đi vào tìm A Hổ hội hợp. Lúc này bóng đêm u ám vô nguyệt, chính là rời đi thời điểm. Một phen do dự sau khi, Vũ Phong trung quy không có ra tay, sấn không người phát hiện lặng yên đi xa. Vũ Phong đã tìm đến Lâm Hải Thành ở ngoài, cửa thành còn chưa hề mở ra, chỉ được an tâm chờ đợi. Bạn coi chính mình được sớm, đã thấy có không ít trái cây dân chống rau, từ lâu ở xếp hàng chờ đợi vào thành. Thấy không cùng người sinh hoạt, không khỏi trong lòng thở dài. Ở võ giả thế giới, tất cả lấy thực lực vi tôn, tràn ngập nguy cơ cùng giết chóc, thường lên gió tanh huyết vũ. Người bình thường thế giới, tuy rằng an bình rất nhiều. nhưng cũng có sinh hoạt gian khổ ai nói những ngày trái cây dân trồng rau trong lúc đó thì sẽ không có tranh đấu bởi vì chuyện làm ăn cạnh tranh hẳn là minh tranh ăn đấu ở lợi ích điều động có người địa phương thì có giang hồ a giờ thìn thời khắc cửa thành rốt cục mở ra vũ phong theo dòng người tiến vào tự không khỏi bị đến bàn hỏi đều bị vũ phong dễ dàng ứng phó thuận lợi tiến vào lâm hải thành bên trong tuần lý hổ lưu lại hàng ký vũ phong tìm tới dong binh công hội phụ cận nhưng không có chỗ tiếp theo chỉ về chỉ được ở phụ cận bồi hồi hy vọng chờ đợi lý hổ xuất hiện mãi đến tận giờ thì đã qua nhưng không có nhìn thấy lý hổ vũ phong trong lòng lo lắng thầm nói này lai lịch độ dùng đi 3 ngày thêm vào chi ba ngày trước chữa thương tổng cộng tiêu hao 6 ngày so với kế hoạch kéo dài thời hạn sắp tới 4 ngày Á hổ cũng không nên đi tìm ta nha lúc trước trong kế hoạch chỉ ước định từng người thoát thân sau khi liền đến lâm hải thành hội hợp chưa nói rõ kế hoạch có biến thì nên làm sao sắp xếp đúng rồi dòng binh công hội ở dòng binh công hội bên trong có lượng lớn tin tức tập tán càng có cùng cầm kiếm thiếu niên tương quan nhiệm vụ treo giải thưởng Á hổ vô cùng có khả năng ở trong đó tìm hiểu tin tức về ta vũ phong đột nhiên phản ứng lại liền hướng dòng binh công hội trụ sở đi đến a hổ vũ phong tiến vào bên trong rất nhanh sẽ phát hiện lý hổ bóng người công tử lý hổ nhìn thấy vũ phong đầu tiên là một trận kinh hỷ lập tức lạnh nhạt nói công tử xin mời đi theo ta hai người gặp lại sau khi biểu hiện cực kỳ hiểu ngầm vẫn chưa ở trong thành nhiều lời mãi đến tận ra khỏi thành sau khi vũ phong mới mở miệng hỏi giò a hổ ngươi lúc đó hành động còn thuận lợi có hay không có bị người phát hiện làm phiên công tử mong nhớ công tử kế hoạch chặt chẽ long kỳ tốc độ cực nhanh ở địa hồ ly sơn thời gian trước sau trêu chọc linh vũ cảnh lão quái. cho đến tiến vào rừng tùng giang thoát thân, đều còn không người thấy rõ ta dung mạo, lên bờ sau khi cất bước thuận lợi, vẫn chưa chọc người hoài nghi. Chỉ là công tử linh thú Long Kỳ, cùng ta sau khi tách ra, liền không xuất hiện nữa. Lý Hổ trả lời sau khi, đối với lúc đó hành động tình hình, làm đại thể giải giải. Vũ Phong nghe vậy sau, yên tâm gật đầu nói, như vậy là tốt rồi. Nguyên bản ta lo lắng Long Kỳ không chịu được tính tình, sẽ ra tới gặp ra dối. Mà thôi Long Kỳ thủy tính, có thể vẫn tiềm ở bên trong nước, đến nay chưa bị người phát hiện, định đã ở trong biển đơn thân, đợi chúng ta lên thuyền vào biển sau khi, lại đối với hắn tiến hành khế ước triệu hoán. liên y công tử nói công tử chưa tới trước lâm hải thành đồng dạng lượng lớn tìm kiếm người ta đã bàn giao trường sư đệ thuyền lớn vẫn chưa đứng ở cảng cần đi tiểu đạo xuống biển sau lặn đi qua lý hổ đáp lại nói Người đối với tình huống cân nhắc cực chu toàn hiện tại cảng bến tàu nơi tất nhiên có người lục soát bàn hỏi cứ việc chúng ta không ý kỵ cái gì bị người phát hiện cũng khó tránh khỏi phiền phức vũ phong đối với lý hổ sắp xếp hiện nhiên cũng cực kỳ tán thành nhân lý hổ sớm có sắp xếp hai người chưa đi quan đạo chỉ ở trong núi vùng rừng núi ngang qua không lâu lắm liền chạy tới một chỗ bí ẩn hải vịnh chính là khoảng cách dừng lại thuyền gần nhất lục địa. vũ phong thủy tính vô cùng tốt lý hổ cũng không kém bao nhiêu hai trong bể người đi khắp cực nhanh lần lượt leo lên bị tốt thuyền lớn Trương tinh trên thuyền tòa chấn, phát hiện hai người sau khi cũng đã làm an bài xong, thấy hai người lên thuyền lúc này hạ lệnh lái thuyền vũ sư huynh lý sư huynh trương tinh tiến lên chào bắt chuyện sau lại có chút không biết nói ha ha làm sao chẳng lẽ lại không quen biết rồi vũ phong trò cười nói không phải trương tinh lắc lắc đầu một chút do dự nói chỉ là chưa bao giờ nghĩ tới sư huynh càng là nổi danh truyền xa cầm kiếm thiếu niên, nhất thời phát hiện sư minh thật thần bí, thực sự khiến người ta khó có thể nhìn đấu. Nay không cái gì thần bí, chỉ là ở chung thời gian quá ít, lẫn nhau không biết mà thôi. Sau đó ngươi tự sẽ phát hiện, sư minh là cực đơn giản người, rất dễ dàng liền có thể nhìn đấu. Vũ Phong Bình Thản nói rằng, đối với Trương Tinh nói cũng không ngoài ý muốn. Trương Tinh nghe vậy, như hiểu mà không hiểu gật đầu, không nói gì nữa. Vũ Phong rõ ràng biết, cứ việc Trương Tinh tuổi không nhỏ, nhưng coi là thật là chưa và chạm nhiều người. Như có cơ hội, tự nên cùng với câu thông dẫn dắt, chỉ là tình huống bây giờ, nhưng không thời gian dừng lại. vũ phong đối với trương tinh nói ngươi đi sắp xếp thuyền viên ra thuyền cách ngạn năm dặm sau đổi đường hướng nam tiến lên ở rừng tùng giang khẩu phụ cận giảm tốc độ đi chậm. được rồi sư đệ vậy thì đi sắp xếp trương tinh trả lời một tiếng lập tức xoay người rời đi rừng tùng giang khẩu lấy nam hải ngạ đều rất thẳng tắp chống trại bãi cắt lan tràn cực rộng không có lợi cho thuyền ẩn giấu nơi vị trí thuyền lớn chính là đứng ở rừng tùng giang chi cửa biển lấy bắc hải vực trương tinh rời đi sau khi vũ phong rồi hướng lý hổ nói a hổ khoảng thời gian này ngươi phải làm tốt cảnh giới công tác thông qua linh Thú khế ước khoảng cách xa triệu hoán long kỳ. cũng không phải đơn giản việc khoảng cách càng dài đối với hồn lực gánh nặng càng lớn ta đến lúc đó e sợ không dành quan tâm chuyện khác công tử yên tâm lý hổ lúc này bảo đảm nghiêm nghị nói rằng ở ta trong tầm mắt chắc chắn sẽ không có bất luận người nào có thể tới gần này tuyển, cũng không có bất kỳ người nào có thể quấy rối công tử á hổ ngươi làm việc ta tự nhiên yên tâm không muốn nghiêm túc như vậy tinh thần muốn thích hợp thả lỏng thấy lý hổ dáng dấp vũ phong cười nói nhu đồ ung dung bầu không khí chỉ là lý hổ nhưng là cố chấp người nghe vậy vẫn chưa thả lỏng chăm chú nói công tử bàn giao việc không dám có chút lười biếng Vũ Phong biết Lý Hổ tính tình, cũng không cần phải nhiều lời nữa cơ cầu. ở đầu thuyền quan sát bàn thiệp tọa, chuẩn bị dẫn dắt Linh thú khế ước, lấy triệu hoán long kỳ. Dương Tung Giang cửa biển đáy nước, Long Kỳ đã ở đây ẩn dấu năm ngày, đã sớm cảm thấy phiền muộn khó nhịp, Nhìn trên mặt nước bầu trời, chịu đựng tự do mê hoặc, thậm chí cảm thấy này so với ở tại Linh thú hoàn bên trong còn khó chịu hơn rất nhiều. Nhiều lần muốn muốn xông ra đi chơi nháo một phen. Chỉ cần nghĩ đến Vũ Phong sắp xếp, đều sâu sắc đem loại này ý nghĩ áp chế, tiếp tục cần nút ẩn dấu đáy nước. mắt thấy Diễm Dương treo cao chính không, Long Kỳ ở phụ cận đi khắp một vòng sau, liền muốn về nghỉ ngơi tại chỗ. nhưng có một cổ thần bí gần sóng truyền vào trong ý thức, chỉ là quá mức mơ hồ, cũng không hiểu trong đó ý tứ. Long Kỳ tuần gần sóng khởi nguồn, hướng về phương bắc nơi bởi đi, theo khoảng cách tiếp cận, sóng ý niệm cũng càng ngày càng rõ ràng. Long Kỳ, Long Kỳ, ta là đại ca, thu được truyền niệm sau khi, theo cảm giác tìm tới. Rốt cục, Long Kỳ rõ ràng sóng ý niệm bên trong muốn biểu đạt ý tứ, nhất thời trở nên hưng phấn, không kìm lòng được mà hiện lên mặt nước, vui sướng mà ngửa mặt lên trời gào to. Hứng, hứng, hứng. Long Kỳ một trận giống to, lại như là đang phát tiết giống như vậy, mỗi lần từ hai thú hoàn bên trong đi ra. như không có vũ phong đặc biệt bằng giao long kỳ cũng sẽ không nhịn được giống to chỉ là lần này tiếng gạo càng sâu lại như nín đã lâu đó là cái gì không ít người nghe thấy long kỳ tiếng gạo đầu tiên là một trận giải ra sau đó theo tiếng kiểm tra nhất thời kinh hại đến biến sắc không khỏi ngạc nhiên nghi ngờ kêu lên cự dừng tùng giang khẩu lấy bắc không xa chính là lâm hải thành to lớn nhất cảng vì là các thế lực khống chế khu vực đặc biệt là hiện nay tình huống lui tới võ giả rất nhiều bác lại có thêm tiểu cảng mới là thuộc về ngư phu tác dụng đó là yêu thú cấp hai kỳ quái yêu thú cấp hai đều ở trong biển sâu này bờ biển phụ cả nơi sao có yêu thú cấp 2? nhìn qua vẫn là nhị giai đỉnh cao dài đến như vậy vì vũ hơn nữa quái gì những võ giả này đa số vì là siêu tầm cầm kiếm thiếu niên cùng với kỳ linh thú mà đến chỉ là làm chân chính xuất hiện ở trước mắt càng nhiều là không thể tin được tâm ý có người phản ứng lại không xác định mà nói rằng vậy có phải chính là cầm kiếm thiếu niên đầu kia linh thú vốn là không xác định nói như vậy nhưng ở tại nói ra sau khi nhấc lên tầng tầng sòng lớn lúc này thì có người rời đi mục đích gì rõ ràng cũng có trần một người mở miệng nói yêu thú tướng mạo có bao nhiêu gần gũi chỗ Lúc này chỉ có thể thấy được phần lưng màu đỏ rực, trên đầu đúng là có độc giác, chỉ là bụng màu sắc cùng với quái dị phần sau đều đang ở bên trong nước, còn không cách nào nhìn thấy. Có thể có nguyện cùng bản thân đồng thời, thừa thuyền nhỏ tới gần người. Trước tiên kiểm tra một phen, xác định thật giả lại nói, nói dối tin tức sẽ phải gánh chịu sáu đại thế lực nghiêm trị, như lại bên trong địa hồ ly sơn kế sách, cái kia tội danh chỉ có thể càng to lớn hơn. Lời ấy nói ra sau, lập tức có người hưởng ứng, liên tiếp vài người đồng ý những người này đều là chân vũ cảnh ngũ, lục tầng, thậm chí có chân vũ cảnh định phong, trong lòng chi mục đích thật sự, cũng không vì là người ngoài biết được. Không được cái kia linh thú hướng về hướng đông bắc rời đi, tốc độ thật nhanh. phần lớn người tầm mắt đều không hề rời đi long kỳ, thời khắc quan tâm động tĩnh, thấy long kỳ gầm rú sau khi bắt đầu ở bên trong nước bơi lội, nhất thời đem do dự người kinh động. truy, mau nhanh lên thuyền, truy, càng ngưng thuyền lớn, lần lượt cách ngạn đuổi theo. đây chính là lòng người lý, trước thấy long kỳ chỗ cũ gầm rú, liền cho rằng lại làm nưu kế, chậm chạp khó dưới quyết định. mà long kỳ một khi rời đi, những người này sẽ không chút do dự mà đuổi bắt. công tử, tình huống làm sao? thấy vũ phong mở hai mắt ra, lý hổ ở bên cạnh thân thiết muốn hỏi, đã liên lạc với long kỳ. Nó sẽ hướng về nơi đây tới rồi, lấy tốc độ kia không cần quá lâu thời gian. Vũ Phong chắc chắn nói, trong lòng cũng thả xuống trầm trọng tảng đá lớn. Chỉ là Vũ Phong không có an tâm bao lâu, lại đột nhiên cả kinh nói, không được, Long Kỳ bị người phát hiện, để thuyền tiếp tục hướng Đông Thâm nhập. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Chương 209, trên biển nộ. 26. quyển thứ hai thiên tu vũ. Chương 209, trên biển nộ. đối với vũ phong nói như vậy lý hổ không có nửa điểm chần chờ lập tức đi vào sắp xếp bố trí kỹ càng đi thuyền con đường sau lý hổ cùng trương tinh đồng thời trở về thấy vũ phong dựa vào ở đầu thuyền liền mở miệng hỏi công tử long kỳ sao bại lộ phát hiện người có thể nhiều tạm thời còn không rõ ràng lắm chỉ là long kỳ cho ta chuyển nghiệm sau khi lúc này ở tại chỗ hưng phấn giống to lấy long kỳ như vậy âm thanh chỉ cần phụ cận bên trong mà phạm vi có người liền tuyệt đối có thể đem phát hiện long kỳ vị trí nơi đại thể ở rừng tùng giang cửa biển khoảng cách đối biển càng quá gần bộ dạng bại lộ đã thành tất nhiên vũ phong hờ hưng nói rằng vẫn chưa hiện ra vẻ xuất sắc, mặc dù khả năng phát sinh đại chiến cũng vẫn chấn định tự nhiên. Lý Hổ đối với Vũ Phong tràn đầy hiểu rõ, cứ việc thấy thần tình lạnh nhạt, nhưng biết Long Kỳ hành tung bại lộ, đại chiến đã không thể tránh miễn, không dám có chút thư giãn. Cảnh giới xem hướng tây nam mới mặt biển, làm tốt bất cứ lúc nào ứng chiến chuẩn bị. đúng là chương tinh, thấy Vũ Phong vẻ mặt chấn định, chưa từng có với lo lắng, tò mò hỏi, Long Kỳ chính là sư huynh linh thú sao? Ta trước đây nghe người ta nói quá, đầu tiên linh thú rất lợi hại đây, so với sư huynh thực lực còn, ha ha, so với sư huynh thực lực còn lợi hại hơn sao? Vũ Phong cười ngôn chi, lập tức nghiêm mặt nói, ở sư Minh trước mặt, bất luận có ý kiến đến gì, cũng có thể nói thẳng nói ra. Sư Minh không phải người nhỏ mọn, mặc dù ngươi có lời sai, sư Minh cũng sẽ không trách cứ. Được rồi, sư Minh. Trương Tinh gật đầu đáp, chỉ là nghe ngữ khí, chưa có bao nhiêu biến hóa. Biết Trương Tinh quái gở thành tập, không phải trong thời gian ngắn có thể cải. Vũ Phong cũng không mạnh nói, quay đầu nhìn về phía Lý Hổ, mở miệng nói, A Hổ, đừng sốt sáng như vậy. Hiện tại kẻ địch chưa xuất hiện, ngươi liền như vậy trả thái, cùng đối thủ giao chiến thì làm sao có thể thoải mái tay chân? A Hổ tính cách như vậy. đối với chiến đấu nhất quán nghiêm cẩn không giống công tử như vậy hào hiệp cũng không ảnh hưởng thực lực phát huy lý hổ gãi gãi đầu thật không tiện mà nói rằng Ngươi nha, chính là quá chăm chú như vậy sẽ để cho mình rất mệt vũ phong lắc đầu thở dài biết lý hổ làm việc chăm chú cố nhiên không phải thói xấu nhưng đối với tâm tình cùng thân thể đều có rất lớn gánh nặng thân thể cần nghỉ ngơi tâm thái cũng phải buông lỏng lỏng lẻo có hứng thú mới thích hợp vũ phong đồng dạng rõ ràng lý hổ tự đi theo chính mình bắt đầu trước sau kiên trì thấp hơn thân vị liền nhân chăm chú đến cố chấp, đem mọi việc khác biệt khu phân rõ ràng sư Minh. Có thuyền hướng về chúng ta mà đến, thật nhiều thuyền. Đột nhiên, trương tinh ở bên cạnh kinh ngạc tốt lên nhắc nhở. Vũ phong nghe vậy nhìn về phía xa xa, phát hiện chí ít mấy chục điều thuyền lớn, trong đó còn có càng nhiều thuyền nhỏ, không khỏi cười khổ nói, Long kỳ thật là có thể giàn vặt, cục diện này có thể không dễ ứng phò à? Lấy Long kỳ tốc độ, sao bị người cùng đến gần như vậy? Vũ phong trong lòng cũng rất nghi hoặc, mau mau đối với hắn truyền niệm hỏi, Long kỳ, người xảy ra chuyện gì? Ra toa, ám khí, ám khí. Long kỳ truyền niệm đáp lại, để Vũ phong cả kinh, thầm nói, lẽ nào Long kỳ bị thương, tốc độ chịu ảnh hưởng? chưa tiếp tục đối với long kỳ hỏi do tuy ý nghĩa đọc đã thông nhân luôn nhưng dù sao linh trí không cao liền như người bình thường cùng đứa nhỏ giao lưu bất luận làm sao đều còn có sự khác nhau mà hiện tại cách xa nhau khoảng cách cứ việc không tính quá xa nhưng cũng không thể nói được gần lẫn nhau truyền nghiệm bên dưới đối với hồn lực tồn tại không nhỏ gánh nặng vũ phong đang chuẩn bị tự mình chạy đi vừa có thể tiếp ứng long kỳ trở về lại tiện thể chặn địch thuyền một quãng thời gian vừa vạn lý hổ ở quan sát đài coi sau đến đây hướng về vũ phong báo cáo tình huống thận trọng nói tổng cộng có hơn ba điều thuyền lớn tiểu hình khoái thuyền càng nhiều tình huống cực kỳ bất lợi hơn nữa long kỳ tốc độ rất chậm lại như bị cái gì ràng buộc long kỳ gặp gỡ chút phiền phức ta đang muốn trước đi tiếp ứng vũ phong mở miệng đáp lại lập tức sắp xếp nói a hổ trương sư đệ này thuyền giao do các ngươi phụ trách hết tốc lực hướng nam tiến lên không thể rơi vào trong vòng đây như bị còn lại thuyền chặn đường có thể thâm nhập hơn nữa hướng đông chỉ là hướng đông cách nạn không thể vượt qua mười dặm nếu như vẫn như cũng bị vây chặt cũng chỉ có thể mạnh mẽ xung kích công tử để a hổ cùng ngươi đồng thời chiến đấu cứ việc vũ phong chỉ nói tiếp ứng long kỳ lý hổ cũng đã rõ ràng ý đồ kia không sợ hai chút nào mà thỉnh cầu xuất chiến ngươi không thể đi vũ phong lắc đầu nói ngươi nhiệm vụ chính là bảo vệ tốt này thuyền này nhiệm vụ không chỉ có trọng yếu càng là vô cùng gian khổ này thuyền là rời đi đông bắc vực then chốt mặc dù chúng ta thủy tính không kém cũng không thể thời gian dài lặn nhất định phải mượn thuyền đi ra biển trên thuyền có trương sư đệ phụ trách trước cũng lấy trương sư đệ sắp xếp chiếm đa số cũng không cần ta làm cái gì lý hổ mở miệng nói dù chưa nói rõ chiến đấu nhưng kiên trì tâm ý hiện lộ hết trương sư đệ không cách nào chú ý toàn thuyền vừa muốn hướng về trước xác định đường hàng không lại muốn chống đỡ mặt sau truy binh càng muốn phòng ngừa thuyền viên phản loạn biết được thân phận chúng ta sau, những kia thuyền viên mặc dù không nổi lòng tham, cũng có chịu đựng sáu đại thế lực ai, các ngươi cần phải chú ý quan sát. Vũ Phong cẩn thận phân tích bên dưới, Lý Hổ không có kiên trì nữa xuất chiến. Long Kỳ, ngươi sao bị lưới đánh cá của lấy? Vũ Phong du đến Long Kỳ bên người, thấy chân bị lưới đánh cá của lấy, trên người cũng không cái khác tương thế, nhớ tới truyền niệm ám khí nói như vậy, không khỏi có chút khóc cười không nói gì, đối với hắn truyền niệm hỏi dò, đồng thời cắt lưới đánh cá. Lưới đánh cá, lưới đánh cá ám khí. Long Kỳ truyền niệm đáp lại, ngữ bên trong vừa có nghi hoặc, càng có thoải mái tâm ý. Vũ Phong lần thứ hai không nói gì. các đứa sẽ ra lưới đánh cá sau cũng không lại xoắn xuýt này vấn đề chỉ là đối với Long Kỳ truyền niệm nói chúng ta trước tiên lẻn vào đáy nước Cưới lấy ở Long Kỳ trên lưng lẻn vào đáy nước sau khi chờ mặt sau thuyền lớn tới rồi chuẩn bị tặng thuyền chặn cái gọi là thuyền lớn phân chia tự có một bộ tiêu chuẩn đánh chịu trăm người chi thuyền có thể coi vì là thuyền lớn đánh chịu mười người đến trăm người có thể coi vì là tiểu hình thuyền đánh chịu nhân số không đủ mười người thì lại xưng là chu đương nhiên cái trò này tiêu chuẩn chỉ là phân chia phổ thông thuyền linh vũ khí đẳng cấp linh thuyền, có sự khác biệt phân chia phương pháp Thuyền lớn vẫn chia, lấy gánh chịu trăm người vì là điểm mấu chốt, vẫn chưa quy định gánh chịu hạn mức tối đa. Chỉ là trong tình huống bình thường, thuyền lớn lấy gánh chịu trăm người đến hai trăm người chiếm đa số. ở Giang Hải bên trong cũng có thể thấy, gánh chịu hai trăm đến năm trăm người thuyền lớn cũng đã thiếu rất nhiều, gánh chịu năm trăm người bên trên thuyền lớn, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như gánh chịu ngàn người thuyền lớn, ở Lâm Hải thành như vậy vùng duyên hải thành chỉ lớn, liền cũng chỉ có ba chiếc mà thôi. Hiện truy kích mà đến thuyền lớn, đa số gánh chịu trăm người đến hai trăm người, là thông thường số lượng rất nhiều thuyền lớn, trong đó to lớn nhất mấy chiếc. có thể gánh chịu 400 người tri thuyền chính là vũ phong lựa chọn hàng đầu mục tiêu làm trải qua thời gian vũ phong lặng yên lén tới dưới đáy lấy ra điệu dai hạ phẩm linh kiếm cà sĩ, mặc dù là tinh thiết thuyền ở điệu dai linh khí đâm cắt xuống không nói cắt đầu hủ dễ dàng như vậy nhưng cũng như cương phủ bộ tuổi dùng sức liền có thể hoàn thành mà vũ phong mục đích chuyến đi này cũng không phải là chỉ đem tạc xuyên mà là muốn lôi kéo người ta chú ý để truy kích thuyền dừng lại vì đó thuyền lớn rời đi tranh thủ thời gian để địa dai linh kiếm oai đáy thuyền rất nhanh sẽ bị vũ phong đào ra hơn trượng vương hang lớn mà lúc này nay thuyền từ lâu nước vào không ý. bắt đầu lung lay nghiêng chìm xuống tự nhiên gây nên thuyền thượng vũ giả chú ý chờ một thân tìm tới coi vũ phong từ lâu chuyển chiến rời đi liên tiếp tạc xuyên ba thuyền sau vũ phong không thể tránh miễn mà cùng người khác võ giả chính diện gặp vỡ Hứng! long kỳ một tiếng gầm dữ dội nâng lên vũ phong nổi lên mặt nước cầm kiếm thiếu niên uy danh vẫn còn bốn phía người xa xa cảnh giới cũng không công kích tâm ý tương cách gần nhất người là một hắc bào ông lão người nhẹ nhàng ở nát trên tầm ván gỗ đối với vũ phong cùng một hồ cầm kiếm thiếu niên thức thời liền giao xuất thần kiếm lao phu có thể để ngươi rời đi ha, ha không biết các hạ đến từ nơi nào nhà ta tự hỏi ở sáu đại thế lực bên trong chân vũ cảnh định phong võ giả đã sớm không có ai dám đối với nhà ta như vậy uy hiếp vũ phong hờ hững đáp nghe nhưng càng hiện ra ngưng cuồng lúc này không vội rời đi càng muốn kéo dài thời gian vẫn chưa ra tay trước ừ sáu đại thế lực tính là gì chỉ cần ta đâm vương lệnh dưới tương tự để cho không được căn bình hắc bảo ông lão ngôn ngữ càn rỡ chưa đem sáu đại thế lực để vào trong mắt đâm vương các hạ là đâm vương vũ phong hơi chút bất ngờ tùy theo cởi hỏi đồn đại đông bắc vực có một thần bí thế lực đi khắp với trong bóng tối tên là hoàn vì là đâm vương chất trưởng nhưng dù là các hạ, lão phu chính là Đâm Minh chi chủ, Đâm Vương. Hắc Bảo ông lão cũng không phủ nhận, cũng muốn nói, lão phu tự nhận tốc độ cùng ám khí, ở Đông Bắc vực có thể cư vị trí đầu não, linh vũ cảnh cao thủ cũng có thể ám sát, tiểu tử không nên lòng mang may mắn, vẽ ngoan giao xuất thần kiếm cho thỏa đáng. Nhà ta nhưng là nghe nói, Đâm Vương ở Đông Bắc vực bên trong, nhưng là các thế lực cộng địch, tình trạng không hẳn so với nhà ta được, lần này công nhiên bạo lộ ra, cuộc sống sau này cũng không dễ chịu đi. Vũ Phong nói phúng cười, đối mặt rác danh truyền xa gai vương, tương tự không có một chút nào sợ hãi. Đâm Vương không tỏ rõ ý kiến, lắc đầu nói rằng, cầm kiếm thiếu niên, dù sao vẫn là thiếu niên người, đối với các thế lực làm việc chi phòng, nhận thức còn còn thiếu rất nhiều. Mặc kệ lớn bao nhiêu cửu hận, chỉ cần không phải ruột thị huyết ỉu, cũng không sánh nổi thần kiếm to lớn mê hoặc. Như tình huống như vậy dưới, thần kiếm chính là củ khoai nóng bằng tay, Đâm Vương các hạ vì sao còn đến đây cất đoạt? Vũ Phong phản hỏi. Hờ hững dáng dấp, rốt cục làm tức giận Đâm Vương, kêu lên, tiểu tử Hưu muốn nhiều lời. Đến cùng giao không giao thần kiếm? Không khỏi đâm Vương các hạ sau lần đó an nguy được bao nhiêu, nhà ta không dám làm phiền các hạ bảo quản thần kiếm. vũ phong lắc đầu đáp lại ngữ khí khá là tiết hận. ừ tiểu tử không biết phân biệt cũng không chịu giao suất thần kiếm lão phu liền tự mình tới lấy đâm vương ông cùng không giả nhưng không phải ngu giúp người nghe vũ phong hờ hững nói như vậy trận cảm thấy mình bị trêu trọng trận nộ trên một tiếng hướng về vũ phong khởi xướng công kích lý sư Minh, vũ sư Minh không có sao chứ ngàn luyện tinh thiết trên thuyền lớn trương tinh đối với lý Hổ hỏi ngữ khí biểu lộ ra khá là lo lắng trương sư đệ đều có thể yên tâm công tử thực lực cao thâm khó giỏ lại có linh thú long kỳ cùng ở tại đối mặt linh vũ cảnh lão quái vây kín cũng có thể bình yên trở ra mà cư ta suy đoán, hiện tại truy đến võ giả bên trong, cũng không linh vũ cảnh lão quái. đối với vũ phong trận chiến này, lý hổ cũng không lo lắng, chưa yêu cầu xuất chiến, nhưng là muốn chứng minh chính mình. ở lâm hải thành bên trong thì phải biết các thế lực lão quái đều ở rừng tùng giang ven bờ, đối biển cảng cao thủ không nhiều, lấy vũ phong thực lực tự nhiên không sợ. ở lý hổ quan niệm bên trong, chủ tớ phân chia rõ ràng, thấy vũ phong lưu lại đối địch, mà chính mình nhưng phải chạy trốn, trong lòng cực cảm giác khó chịu. chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vây thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Chương 210, nhu định phát thân. 26. Quyền thứ 2 nghịch thiên tu vũ. Chương 210, nhu định phát thân. Đâm Vương dùng vũ khí, nhìn như một cái trường côn, quét ngang đánh út về phía Vũ Phong, giành trước khởi xướng công kích. Quét ngang chi côn, chính là côn pháp bên trong cơ sở, có côn quét một đám lớn câu chuyện. Chỉ là quét côn bình thản không có gì lạ, tiến công càng không một chút, lẽ qua phòng thủ xảo quyết, chỉ có thể chính diện tấn công, dựa vào sức mạnh oai, cùng đối thủ mạnh mẽ liệu mạng ngành chiến. Vũ Phong quan đâm Vương thân thể cũng không phải là cự lực người đối mặt như vậy chiêu thức cứ việc mang trong lòng nghĩ hoặc nhưng cũng không có để ý chỉ là thụ thương tương chạm hai người giao tiếp va chạm phát sinh ca một tiếng xèo thí trong phút chốc vũ phong trực giác một luồng nguy hiểm kéo tới lập tức nghe được nhỏ bé tiếng vang giống cung tên pha không vừa giống như độc xà thổ tín cái kia cảm giác nguy hiểm để vũ phong không dám kinh thường, trực tiếp vận lên thiểm độn phương pháp xì sì. mấy chi hai tốc phi trầm từ vũ phong tàn ảnh xuyên qua rơi vào trong nước biển để phụ cận nước biển vẻ trong nháy mắt do lam biến thành đen hiện ra mà có thể thấy được ở kỳ phi chân bên trên đồ có vật kịch độc lẽ nào đâm vương các hạ như vậy trên người chịu đại danh người, cũng chỉ sẽ xuất thủ đánh lén mà đối với nhà ta chưa học hậu bối không chỉ có dùng đánh lén thủ đoạn còn dùng kịch độc lưu hại bất giác có sai lầm bộ mà sao vũ phong một cơn lửa giận bay lên trong lòng không chút nào hiểm đối với hắn trào phúng tâm ý lão phu vừa lấy đâm làm tên am hiểu tốc độ cùng ám khí vốn là hành ám sát việc vì sao không thể ra tay đánh lén mà độc một trong đạo vốn là cùng ám khí phụ trợ hai người liên hệ cực sâu thì tại sao không thể dùng độc? đâm vương không chút nào cho là nhục thản nhiên đáp lại sau khi tiếp tục nói có thể cùng lao phu chính diện chiến đấu tiểu tử ứng nên cảm thấy vinh hạnh a thật sao vũ phong xem thường cười yếu ớt hiện lộ hết trong đó xem thưởng hờ hứng hỏi các hạ vừa hành ám sát việc vì sao không đúng nhà ta trực tiếp đánh lén, còn muốn nói chuyện phiếm như vậy lâu dài có người nói cầm kiếm thiếu niên từng chém giết linh vũ cảnh lao quái như chết vào lao phu thủ hạ, chẳng phải chứng minh lao phu thực lực vượt xa linh vũ cảnh lao quái như vậy cũng vừa hay bù đắp lao phu chỉ có một thân thực lực nhưng không cách nào đột phá linh vũ cảnh tiếp với. Đầm Vương phía trước nói như vậy, công lợi tâm rất nặng, nói rằng mặt sau thời gian, ngự khí lại tạm thương đến cực điểm. Vũ Phong nghe vậy, âm thầm lắc đầu, than thở, cho tới nay truy sát nhà ta người, hẳn là vì là lợi ích điều động, là giả tên mà chiến giả, các hạ vẫn là nói rõ đệ nhất nhân. Nói như thế, cũng có thể coi là các hạ chi vinh hạnh. Tuy là trêu chọc nói như vậy, nhưng không châm chọc tâm ý ở Vũ Phong trong lòng, Đâm Vương người này, dĩ nhiên tâm ma ép thân, là cái người đáng thương mà thôi. Có điều, Vũ Phong tuy vô ý châm chọc, chỉ là đem vinh hạnh hai chữ, còn tặng cho Đâm Vương, chính là đối với hắn to lớn nhất chào phúng. Đâm Vương cũng bị chọc tức nộ, đang muốn bùng nổ ra tay. Lại nghe Vũ Phong tiếp tục nói, "Các hạ tu vi, đạt đến chân vũ cảnh đỉnh phong, không hẳn không có đột phá linh vũ cảnh cơ hội, chỉ là các hạ đi lại ở chỗ tối, biết được Đâm Vương đại danh giả, mà không ý kỵ với các hạ, nhưng không phải kính phục các hạ thực lực." Chính là bởi vậy duyên cớ, Đâm Vương các hạ bị hư danh quân quanh, dẫn đến tâm tình kẽ hở rất lớn, ở tình huống như vậy dưới, muốn đột phá linh vũ cảnh giới, chỉ có thể là huyễn mộng không tưởng, tuyệt không một chút khả năng. Tiểu tử Hưu đến nói bậy. Đâm Vương giận dữ ra tay, lần thứ hai hướng về Vũ Phong công kích, chỉ là ra tay không tự. Hiển nhiên tâm trí chịu đến mảnh liệt xung kích, vũ phong nói như vậy, theo đệ đâm vương tình huống phân tích, như khả năng đủ chịu đựng sẽ đem đánh thức, nói không chắc sẽ vì mang đến đột phá linh vũ cảnh thời cơ, chỉ là làm không thể chịu đựng thời gian, liền sẽ trở thành sắc bén nhất công tâm nói như vậy. đâm vương các hạ, nhà ta đã cho các hạ cơ hội, chỉ vì các hạ tâm ma quá sâu, hãm nhập ma hải vực sâu, đã không cách nào tự cứu, nhà ta liền lại đưa các hạ một thoải mái kết cục. vũ phong lời ấy cũng không phải là trang thanh cao, mà là nhân đâm vương trong lời nói tăng thương, xúc động một trong số đó tia lòng chắc ẩn. không có thể đột phá thông khổ vũ phong vẫn còn vô thể biết chỉ vì đã từng bị không cách nào tu vũ nỗi đau giàn vặt sắp tới 10 năm lâu dài như đâm vương đương thật sự có cảm tình ngộ không lại mê mội với hư danh đồng ý quy ẩn tiềm tu không được chuyện ám sát vũ phong vô cùng có khả năng đem buông tha chỉ là đâm vương tâm ma quái nhiễu ở vũ phong thử thách dưới lựa chọn mà khác một con đường không có lối về vũ phong đương nhiên sẽ không lưu tình, một lần phá không tiệm đột bên trong đầu súng câu nhọn xẹt qua đâm vương hầu ở tại ý chí mơ hồ bên trong đã đem kỳ tính mệnh kết thúc chính như vũ phong nói đây là một thoải mái kết cục Đương nhiên, bất luận cái gì tình hình, Vũ Phong gặp Đâm Vương đánh lén sau khi, như còn phải tiếp tục chiến đấu, tất nhiên dùng ra Thiểm Độn phương pháp, cấp tốc giải quyết chiến đấu. Để tránh khỏi không thận chi dưới, ở lật thuyền trong mương. Muốn đoạt nhà ta thần kiếm người, đều có thể đi ra vương tay một trận chiến. Vũ Phong đứng long kỳ trên lưng, đối mặt bốn phía của Nôn khiêu khích, rất nhiều chiến tận toàn trường chi hào khí. Cung Nôn yêu chiến, hiện lộ hết uy thế bá đạo. Bốn phía lại không ra mặt người, cứ việc quần công loạn chiến lên dưới, Vũ Phong tuyệt đối không phải tất cả mọi người đối thủ, nhưng nhân kẻ nổi tiếng thì dễ bị lén ghét, không có ai lộ đầu chịu chết. Ở Vũ Phong tầm mắt bắn phá dưới, mà không ý kỵ rụt đầu thậm chí trốn vào thuyền nhỏ bên trong lo lắng bị vũ phong tuyển chọn lập y. đối với này kinh sợ hiệu quả vũ phong rất là thỏa mãn lần thứ hai hô lớn bọn ngươi truy sát nhà ta mà đến vốn không nên đem bọn ngươi bung tha chỉ vì nhớ tới lẫn nhau cũng không cửu hận nhà ta cũng không muốn nhiều tạo sát nghiệt. có điều bọn ngươi truy sát chi sai nhưng không thể dễ dàng tha thứ nơi này cách bờ biển không xa bọn ngươi liền du trở về đi thôi vũ phong lời ấy hạ xuống mọi người còn ở dại ra thời gian đã ngồi ở long kỳ trên lưng hai chân kẹp chặt bụng hai tay các chớp lăng vân bình sơn hai thương long kỳ xung kích về đằng trước bắt đầu tạc thuyền k và ảnh làm trải qua chi thuyền đều sẽ bị trường thương trong tay đâm trên hai cái động vật mọi người giờ mới hiểu được dù trở lại là có ý gì chỉ là không có người có dũng khí ra mặt ngăn cản thấy người khác thuyền bị tạc xuyên cũng không cảm thấy đau lòng mà chính mình chi thuyền bị tạc thì từ lâu tứ cố vô thân to lớn nhất mấy chiếc tinh thiết thuyền đã sớm bị vũ phong tạc xuyên lúc này còn lại thuyền bên trong gánh chịu 200 người trở xuống thông thường thuyền lớn vẫn còn có hơn hai chiếc vì là phổ thông tinh thiết cùng vật liệu gỗ kết hợp chế tạo Còn lại lượng lớn gánh chịu trăm người chở xuống thuyền nhỏ, hầu như toàn do vật liệu gỗ chế tạo, căn bản không ngăn được Vũ Phong trưởng tương ai. Trong lúc nhất thời, trên mặt biển tàn tạ một mảnh, phá nát tấm ván gỗ, dây rùa phù du võ giả. Những võ giả này cũng không phải là tất cả đều thiệt thủy, nhưng chỉ phải bắt được một khối tấm ván gỗ, muốn trở lại trên bờ, cũng không phải là khó khăn việc. Dắt. Trong trước mắt, không trung truyền đến một đạo ác điều kêu to. Thanh vũ hạc, là lưu gia lão quái. Nghe thời âm thanh quen thuộc đó, Vũ Phong không cần kiểm tra, liền biết được người đến thân phận. chỉ là vũ phong vẫn chưa rời đi như lúc này mất đi tung tích hiện ở trên biển duy nhất đi gánh chịu ngàn người ngàn luyện tinh thiết thuyền thế tất trở thành đối phương siêu tầm trọng điểm thanh vũ hạc chiếm cứ tốc độ chi lợi nhưng không cách nào thâm lặn dưới nước bên trong lúc này đối với vũ phong cũng không quá to lớn uy hiếp chỉ là không khỏi gây nên đối phương cảnh giác vũ phong lúc này chưa để lòng kỳ lặn dưới nước mà là đồng bình ở mặt nước nột tiểu tử kia trung quy vẫn bị lao phu đuổi theo xem ngươi lần này làm sao chạy trốn thanh vũ hạc trên lưng ông tổ nhà họ lưu đắc ý hô lưu gia lao quái nhà ta cùng ngươi gặp vỡ nhưng là họa phúc y tồn. Loạn ma cốc bên trong nhưng là thật địa phương không biết lão quái ngươi có thể xuống tầm bảo vũ phong nói bên trong châm biếm tâm ý ông tổ nhà họ lưu tự nhiên nghe được dù sao đông đảo linh vũ cảnh lão quái đều nỗ lực tiến vào loạn ma cốc nhưng không được không nửa đường quay lại như cầm kiếm thiếu niên chết ở loạn ma cốc bên trong cũng còn tốt làm khi xuất hiện lại để lúc trước đã tìm đến loạn ma cốc đông đảo linh vũ cảnh lão quái đều thành thế nhân trong bóng tối trò cười trong đó lưu ra lão quái ra tay công kích bức cầm kiếm thiếu niên nhảy vào loạn ma cốc càng là nghị luận tiêu điểm tiểu tử hưu đến cản rỡ lao phu lần này nhất định phải đưa ngươi chém với giới đao ông tổ nhà họ lưu nói uy hiếp ha ha thật sao vũ phong chấn định tự nhiên chưa có một tia sợ hãi lạnh nhạt nói nếu ngươi này lão quái dám làm bừa mảy may nhà ta liền đem nhận chứa đồ vứt vào biển rộng theo làn sóng của tới cũng làm cho đông bắc vực ít đi một hồi phân tranh ngươi dám ông tổ nhà họ lưu sốt sắng, ngoại trừ ngôn ngữ uy hiếp cũng đối với vũ phong không sách như lão quái có đảm liền rời đi linh thú cùng nhà ta mặt biển một trận chiến như lão quái ngươi cùng cái tia xúc sinh lông lá đồng thời tới gần nhà ta năm trượng khoảng cách nhà ta trước hết ném xuống nhận chứa đồ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 Sở dĩ dám độc thân đuổi theo, chính là dựa vào linh thú thanh vũ hạc. Vũ Phong thấy đối phương do dự, tiếp tục nói, nhà ta đã đưa ra cơ hội, như lão quái ngươi không dám ứng chiến, chỉ có thể là lao quái ngươi nhát gan vô năng. Không khỏi người khác nói nhà ta không tôn trọng tiền bối lao nhân, nhà ta cũng sẽ để linh thú lui lại, chỉ muốn thực lực bản thân cùng lao quái ngươi đại chiến một trận. Được. Liên Y tiểu tử ngươi nói như vậy, ngươi và ta thả ra từng người linh thú, lấy thực lực bản thân giao chiến. Lưu gia lão quái vui vẻ đồng ý, từ thanh vũ Hạc trên lưng nhảy đến một khối phá thuyền trên tấm ván gỗ. Nhà ta hôm nay cũng liệu mình tiếp đón. Vũ Phong biểu hiện cực kỳ cuồng bá, tương tự xài bước một khối gỗ vụ bản. Trường thường chỉ về Lưu Gia Láo Quái, chỉ là hai người cũng không hề động thủ, bởi vì từng người linh thú không hề rời đi. Có điều hai người cực kỳ hiệu ngầm, đồng thời chỉ huy linh thú rời đi, cũng tới gần đối phương linh thú, hiển nhiên là để hai linh thú đại chiến. Hống, Long Thì kêu to, đối với Thanh Vũ Hạc mở ra miệng lớn, hiện lộ hết khiêu khích tâm ý. dắt Thanh Vũ Hạc hét lên một tiếng, tương tự không cam lòng yếu thế, mua lấy lợi chào đáp lại. Lưu Láo Quái, đến đây đi, chúng ta chiến đấu cũng có thể bắt đầu rồi. Vũ Phong hướng về Lưu Gia Quái khiêu khích. nhưng không có khởi sướng công kích, tiểu tử muốn chết. Lưu gia lão quái phẫn nộ, vung vẩy đại đao tấn công tới, Vũ Phong nhưng khắc thường lùi về sau. "Tiểu tử đừng chạy, đây chính là người chính diện chiến đấu." Lưu gia lão quái nói trào phúng, cho rằng mất đi linh thú giúp đỡ, cầm kiếm thiếu niên cũng chỉ đến như thế. "Phù phù." Vũ Phong đột nhiên nhảy xuống nước, cũng thâm tiềm ẩn giấu đi. "Muốn đánh lên sao?" Lưu gia lão quái cười nhạo đạo, nhưng cũng cảnh giới bốn phía, lo lắng Vũ Phong nổi lên công kích. Phúc. Ở Long Kỳ cùng thành Vũ Hạc chiến đấu nơi, Vũ Phong đột nhiên bước lên mặt nước, đã cầm trong tay cung tên. "Xèo." Nhắm vào thành Vũ Hạc gáy, đổ đầy linh khí chi tiện bắn ra ở tại không có phòng ngự bên dưới một mũi tên xuyên cổ mạ qua giắt thanh vũ hạc hét thảm một tiếng âm thanh đã có vẻ khàn giọng sau đó liền xì xì địa phiên cánh ở trên mặt nước giấy giụa chỉ là vũ phong vẫn chưa yên tâm lần thứ hai liên tiếp mấy mũi tên bắn ra đem thanh vũ hạc cánh ăn mặc nát bét cho đến chìm vào trong nước tiểu tử muốn chết tao nộ lần này tình biến ông tổ nhà họ lưu suýt nữa khí tức không kế trần chờ một chút mới phản ứng được phẫn nộ gầm thét lên hướng về vũ phong và tới long kỳ đi mau vũ phong từ lâu ngồi vào long kỳ trên lưng